Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 21 hổ yêu đánh tới đang lúc này. Đám người một trận rộn dịp. Thậm chí người bên cạnh thôi tán. Đem hai người hướng một bên đẩy một cái. Tống Nhân ngẩng đầu nhìn. Không nhìn thấy phát sinh cái gì. Lập tức xoay mình cưới ở trên lưng lừa. Chỉ nhìn thấy một đám người hảo hảo đáng đáng hướng thanh vân sơn trên bậc thang đi. Mà có một cái người trung niên bên người đi theo một cái nữ, người trung niên tựa hồ rất phẫn nộ, không ngừng đang nói gì. Nhìn thấy đi, đây chính là cẩu Nguyệt môn môn chủ Lạc Thiên Hà, bên cạnh hắn là con gái nàng Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt ta đương nhiên biết, hay lại là một cái tam cấp tác gia tinh phẩm chung có hai bộ đều là nàng viết ra. Thật xinh đẹp, đây mới thực sự là tài nữ. Có tiền lại có quyền, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Không biết ngày sau sẽ tiện nghi nhà nào nhân ngược lại là không phải ta ngươi. Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là không nghĩ tới. liền hắn cũng tới. Chẳng lẽ Chu Tiên thật sự ở nơi này lại tới một tôn đại lão? Những người này là huyền thiên môn nhân. Huyền thiên môn A. 4 năm trước âm minh ký tinh phẩm. Tựa hồ chính là huyền thiên môn môn chủ con trai của Vương Yên viết ra. Xem ra hắn là như vậy tới lôi kéo tới. Thật hâm mộ á. Giờ phút này Tống Nhân thật sự muốn gào một tiếng. Những thứ này đều là giả. Các ngươi khác bị gạt. Nhưng chắc hẳn sẽ bị quần đấu. Tống Nhân nhìn về phía bên người. Vẻ mặt không có vấn đề Tô Ấu Phi nói. Ta nói cô nương. Ngươi cũng là chu tiên fan Tô Ấu Phi nhìn một cái Tống Nhân. Gật đầu một cái. Như nếu là không phải. Cần gì phải ngần rằm xa xôi mà tới. Tống nhân từ đầu đến chân đại lượng một chút tô ấm phi. Chỉ cảm thấy cái này nữ là thực sự thật là đẹp. Dù là bây giờ loại khác ăn mặc. Không thi phấn trang điểm. Đều là một người đẹp bại hoại. Như vậy nữ nếu như lấy về nhà làm vợ khỏi phải nói dài hơn mặt chính mình mỗi ngày nhìn cũng thật cảnh đẹp ý vui. Người nói nếu như nàng biết ta chính là làm phen. Hỏi một câu tiểu thư Ước ấy ư Nàng sẽ đáp ứng không tống nhân não hải không khỏi hiện lên liên thiên Hai người ánh nến bữa ăn tối Uống rượu dao bôi Chảy nước miếng cũng theo khóe miệng chảy xuống Tô ấu phi thấy tống nhân hướng về phía nàng một trận cười ngây ngô Giống như một kẻ ngô si như thế Không khỏi nhíu mày một cái Lưu manh nói xong Xoay người muốn đi Mau nhìn đối diện đỉnh núi. Đó là cái gì thật sao rốt cuộc hiện thân đang lúc này. Đám người một trận nhất thời xôn xao một mảnh. Có người hướng đối diện đỉnh núi chỉ đi. Mấy trăm ngàn người đủ đồng loạt nhìn. Ở Thanh Vân Sơn đối diện trên đỉnh núi. Giờ phút này mây mù tràn ngập. Có một gốc đón khách thả lỏng nghiêng về mà sống. Dưới tàng cây có đá xanh một khối. Giờ khắc này ở trên đá xanh. Ngồi xếp bằng một người Hắn mặt thanh bào Mặt mang mặt lạ bằng đồng xanh Giống như một người đạo sĩ Nhưng cắm một châm Tựa hồ đang đối không viết cái gì Toàn thể phảng phất một cái không vào hồng trần tiên nhân Một dạng tràn đầy mờ mịt cảm giác Mà lúc này đây Mọi người tiếng kinh khô tựa hồ bị hắn nghe được Hắn xoay người nhìn về phía mọi người Có chút kinh ngạc Sau đó đứng dậy vỗ một cái áo choàng, Bất đắc dĩ lắc đầu một cái Chắp tay sau lưng liền muốn rời đi Tống nhân nhìn sưởng sốt một chút tâm lý mười ngàn cái thảo nê mã lao nhanh qua Ta lặp cách đi Người này bức cách cũng quá cao đi Trang còn rất giống như Ngươi xâm phạm ta hình ảnh quyền rồi biết không này muốn là không phải cách xa Ta cho ngươi một bạt tai cho ngươi thanh tỉnh một chút Giờ phút này ngay cả bên người vốn là phải đi tô ấu phi cũng là vẻ mặt hồ nghi Chẳng lẽ thật sự ở nơi này đại đại ta yêu ngươi Ta mộ danh ngàn dặm đến Có thể cho ta một tấm ký tên sao a? Mẹ nha Ta gặp được người sống Đại đại bóng lưng thật là đẹp trai Không được không được Ta muốn ngất đi Đại ca Ta mang cho ngươi lễ vật Thượng hạng tinh thần cương làm đao phiến Ngươi nhanh thử một chút có vừa người không mọi người nhất thời toàn bộ điên cuồng. Ai có thể nghĩ tới. Xưa nay thần bí lưu danh. Lại xét tải đối diện trên ngọn núi kia. Thật là vượt quá người sở hữu dữ liệu. Thật thật giả giả, ta thật thay những thứ kia đã thất vọng quay trở lại lão hữu cảm thấy tiếc nối A. Mà vốn là đang ở hướng thanh vân sơn thượng tẩu những thứ kia công phái người, lập tức phi thân hướng đối diện đi tổng nhân cảm giác tốt vui khuất, tất cả người phát run, liền muốn kêu lên. Các ngươi thần tượng ở nơi này, không tin ta sau khi mở ra đài cho các ngươi nhìn. Ha ha, ngươi là ta, đừng mơ tưởng viết ra tiếp theo tôn thần chi, uy hiếp ta yêu tộc mọi người ở đây hết sức phấn khởi hướng đối diện đuổi lúc, sẽ ở đó vì xoay người gần sắp biến mất đang lúc mọi người coi trước mắt một đảo giống như nghiến răng vô cùng thanh âm chợt vang lên ngay sau đó kia dưới tảng đá phương trong rừng rậm chợt một tên đại hán nhảy lên sau đó ở tống nhân không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt trực tiếp biến thành một con dài ba cặp cánh chim màu vàng kim tự hổ. kia tự hổ gào thét một tiếng trực tiếp chạy hướng thanh y mặt nạ người yêu nhiệt tìm chết ngươi dám bổn tỏa đưa ngươi chém thành muôn mảnh vài tên siêu cấp tôn môn môn chủ kiến đã có yêu tộc lẫn vào đi vào nhất thời kinh hãi vũ khí trong tay trong nháy mắt mà ra trực tiếp hướng cử hổ đi chậm bổn tỏa vừa hiện thân liền không định sống trở về các ngươi nhân tộc sớm muộn trở thành ta yêu tộc trong miệng chi thực cử hổ tốc độ rất nhanh người áo xanh đã sớm sợ choáng váng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ cử hổ đi qua móng nhọn mà xuống ở mấy trăm ngàn dưới ánh mắt trực tiếp đem người áo xanh xé thành bát muối. mà lúc này đây vài tên môn chủ cũng là chạy tới kia cử hổ không nói hai câu cả người ầm ầm tự bảo nổ như cả ngọn núi đỉnh hắn đây nương chính là tử sĩ a toàn bộ thanh vân sơn mặt đất đều run rẩy bụi đất tan hết vài tên môn chủ áo quần rách nát Vo khan từ trong mà ra Trước khi đứng thẳng không chung Vẻ mặt khó coi Mà phía dưới người sở hữu vào giờ khắc này Tất cả đều là thường an tính Thậm chí có nhân con mắt đều đỏ Chu tiên đã chết rồi sao Bị yêu tộc lẫn vào đến giết chết rồi hả lưu danh Lại cũng ngưng không ra thần chi rồi Từ nay Chu tiên chỉ có thể trở thành truyền thuyết Trở thành tiếc núi không rốt cuộc có người hô lên Vô số người khóc sứt mướt Vội vàng hướng đối diện sơn đi Nhân tục trăm năm qua lưu danh ả Cứ như vậy cho không có Mà giờ khắc này tống nhân Nhìn tận mắt kia người trực tiếp thành chừng mấy phiến Vô dụng đặc hiệu Là thực sự người chết Còn có yêu tục Nguyên lai thật có thể biến ảo thành nhân loại ầm lúc ở bên cạnh họ Trời ả ngươi một cái tiên nhân bản bản yêu Các ngươi đùa thật tống nhân nhân sinh quan lại lần nữa bị một màn trước mắt do bên trong ra ngoài. Đè xuống đất ma sát không dưới 100 lần. Vốn là còn có chút ủy khuất nhân gia giả mạo chính mình. Bây giờ, quá mẹ hắn may mắn. Người anh em, ta trở về thì cho ngươi lên hương, nếu không tử khả năng chính là ta à. Giờ khắc này nội tâm của tống nhân vô cùng kiên định đánh chết cũng không nói cho bất luận kẻ nào thân phận của mình. lão cha cũng không được. hổ vương anh dũng, yêu tộc vạn tuế hổ vương anh dũng, yêu tộc vạn tuế hổ vương anh dũng, yêu tộc vạn tuế mọi người ở đây khóc sướt mướt, bi thương thêm căm giận hướng đối diện sơn hảo hảo đáng đáng đi lúc. trong đám người đột nhiên truyền đến mười mấy kêu tiếng khẩu hiệu âm. ngay sau đó, mười mấy người ra đầu nhất thời xé sách. Giống như diễn phim kinh dị thêm xe si đen é vin tựa như Từ trong leo ra ngoài tất cả giữ tờn lão hổ Bắt đầu chém giết Cẩn thận tống nhân sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng khẽ kêu Sau đó cái mông chính là đau xót Cả người liên đới đen lửa đồng thời liền bị đạp bay ra ngoài Vừa quay đầu Liền thấy một thanh mang theo mùi máu tanh búa hung hăng phách hướng mình mới vừa rồi đứng vị trí ầm ầm một tiếng Trực tiếp nổ thành một cái hố to Không biết lúc nào Chính mình sau lưng xuất hiện một con hổ loại yêu thú Mà đạp bay chính mình một cước chính là vị kia nữ giả Nam Trang Nhân Đám người đã sớm kinh sợ tàn ra Này hổ một đòn không được Quay đầu công kích Tô Ấu Phi Nhưng Tô Ấu Phi là ai? Nàng là loạn thần hải biển chủ duy nhất con gái Giờ phút này dưới chân hiện ra sóng Trong cơ thể dâng lên màu xanh đậm sát phạt ánh sáng. Đối mặt nghiêm nghị gầm thép tới hổ yêu. Cong ngón búng ra. Một giọt lam sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thủng hổ yêu tim. Rồi sau đó phanh nổ tung. Hổ yêu cặp mắt đầy máu trên người hiện đầy vết nứt. Mánh buông tha cô gái này, xoay người hướng Tống Nhân nhào tới. Ta đi. Trước khi chết ngươi còn phải kéo một triệu tội thay A Tống Nhân mắng một tiếng trong cơ thể linh lực thúc sụp. âm âm hóa thành một đạo khí lãng trực tiếp vỗ vào yêu trên người hổ hổ yêu nhất thời dừng bước lại sau đó toàn bộ thân hình chia năm xẻ bảy tống nhân che bịt bịt cuồng loạn tim liền vội vàng bò dậy nhìn chỉ còn lại một nhóm máu thịt hổ yêu chưa tỉnh hồn tay run, run run run run chỉ con bà nó con bà nó phúc xíp đỉnh ngươi một cái mẹ già hay a Muốn hại ta ngươi ra ra ta nhưng là trúc cơ nhất trọng thiên Là tu sĩ Là không phải phàm nhân Thế nào Có bản lãnh đứng lên chúc ta trở lại 300 hiệp Ta chấp ngươi một tay Nhìn sợ đi qua có chút điên cuồng tống nhân Tô ấu phi lắc đầu một cái Sau đó nhìn về phía đã toàn bộ diệt yêu hổ đội ngũ Dù sao nơi này tụ tập nhân Nhưng là tuyệt độ đa số đều có tu luyện qua Xa luôn chiến cũng đủ yêu tộc chịu rồi. Hơn nữa xưa nay nhân yêu bất lưỡng lập. Chỉ sợ không có tu vi. Ở ngắn ngủi sợ hãi sau. Cũng sẽ nhào tới. Gặm hạ bọn họ một cái dưới thịt tới. Thật là không có nghĩ đến. Một cái yêu tộc hổ vương. Mười mấy tử sĩ đều đang trà trộn đi vào thật đã chết rồi sao từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 22 nhanh để cho ta trở về à? ở Tô Ấu Phi trầm ngâm thời điểm. Tống nhân rốt cuộc thì tỉnh táo lại. Liền vội vàng chạy tới. Hướng về phía Tô Ấu Phi chính là một trận cảm kích. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa chính mình lại đầu thai nếu như là không phải một cước kia. Cô nương cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi ăn cứu mạng. Ta không cần báo đáp, lấy thân báo đáp ngươi khả năng cũng coi. Thường, có thể nói cho ta biết tên ngươi ấy ư. Ta về nhà lập tức cho ngươi dân lên trường sinh bài. Mỗi ngày đối với ngươi dân hương cầu phúc. Tống nhân là thực sự cảm kích ác. Tô Ấu Phi nhớ tới Tống nhân hướng trong nhà An một tấm bảng. Trên đó viết tên mình. Sau đó trước mặt sắp xếp hai bàn trái cây. Ba cái hương không ngừng bên trên đến. Một trận xui Không cần tiện tay mà thôi Tô Ấu Phi nói xong Liền mau rời đi Hướng đối diện đi Mà một số người lập tức mượn thiên địa võng lưu ảnh chức năng Đem tình huống nơi này quay trục phát đi lên Hồ yêu thi thể Nổ vư đỉnh núi Thống khổ đám người Sắc mặt khó coi mấy đại siêu cấp tông môn môn chủ Phổ cận thanh vân sơn tình hình chung tựa đề Gặp lại sau chu tiên Gặp lại sau Yêu tộc Chúng ta ếp sẽ nợ máu trả bằng máu thiệt mới vừa bóp lên đi Trong nháy mắt liền kinh hãi rất nhiều không có chạy tới nhân Bọn họ còn đang chờ đổi mới đâu rồi Ngươi đây là ý gì Điểm đi vào nhìn một cái trực tiếp bối rối Chết bị yêu tộc giết Không thể nào Tuyệt đối không thể nào Nhất định là giả Các ngươi ở lấy lòng mọi người Lấy được chú ý gạt chúng ta có đúng hay không sau đó. Bọn họ vội vàng hướng mình thân bằng hảo hữu chứng thực. Một ít ở hiện trường thống khổ đáp lại. Là thực sự. Cói đời này từ nay về sau. Lại cũng không có chu tiên rồi. Bọn họ không tin. Lần nữa trở lại tiêu đề. Tiêu đề thập đại đứng đầu bảng thập đại ai cái. Tất cả đều là vị này lưu danh ngộ hải tin tức. Nổi giận. Lần này nhân tục là thực sự nổi giận Tương lai một tôn thần chi Liền thế nào chết hiểu Hơn 100 năm Thật vất vả có một bộ lưu danh suốt thí Thật vất vả hóa hư vi thực thần chi là tối cường nhân tục hình thái Bây giờ Hoàn toàn thành bọc Yêu tộc các ngươi khinh người quá đáng Chúng ta ít sẽ cùng các ngươi thế bất lưỡng lập Giờ khắc này nhân tục trước đó chưa từng có đoàn kết giờ khắc này thiên địa võng khắp nơi tràn ngập một cổ bi thương mà giờ khắc này tống nhân chỉ muốn nhanh đi về quá đáng sợ cũng không tới nữa mắt thấy mọi người bi thương đi lên núi tìm chính mình thi thể hối vụn mang về nhà lưu niệm rồi hắn là lập tức chui vào này sơn thần miếu đóng cửa xuất ra đường về lộ phí thủy tinh dùng sức đi bóp Có thể vững chắc căn bản bóp không bể khắp nơi nhìn từ bên cạnh điêu đi xuống một viên gạch đầu hung hăng đập xuống. Thủy tinh vững chắc. Còn bắn ngược một chút cuộc gạch. Tống nhân run rẩy môi. Che chân mình đầu ngón tay. Không tiếng đồng kêu. Hệ thống. Ta phải đi về. Ta phải đi về nghe không canh. Kiểm tra đến túc chủ nhiệm vụ còn vẫn chưa xong. Tạm thời không cách nào đường về. Mấy ký chủ tan sắp hoàn thành nhiệm vụ tẩy dày Dùng sức thổi đa phiếm hồng ngón tay cái Tống nhân khóc không ra nước mắt Rời ạ Vậy làm sao hoàn thành Để cho mọi người tin tưởng đây là giả Cũng xuất hiện bị yêu tộc phân thây Thật không có thể ở thật Chờ chút để cho mọi người tin tưởng là giả Bọn họ liền sẽ rời đi cách địa phương này Nhiệm vụ coi như hoàn thành Bây giờ đều chết hết Nơi này thành thương tâm Mọi người cũng sẽ rời đi. Chỉ cần chờ nhân đi không sai biệt lắm. Sau này cũng không tới nữa. Ta nhiệm vụ này cũng coi là hoàn thành nha. Nhìn trên mặt đất Thủy Tinh. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhặt lên ôm vào trong lòng. Kéo ra một cái khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đen lửa cũng không biết đi đâu trên người nó có thể là có chính mình mía ngọt đây. Vốn là nhiệt nhiệt nháo nháo sơn thần miếu đột nhiên trở nên lạnh lạnh thanh thanh đứng lên Vì phòng ngừa lại lại cái gì tử sĩ đột nhiên nhô ra Tống nhân đánh đoán không đi ra ngoài Hắn ở nơi này ẩm tàng chờ mọi người mất hết ý chí rời đi Nhiệm vụ của mình coi như biến hình hoàn thành Bởi vì bị kinh sợ hù dọa duyên cớ Tống nhân tránh ở bên trong Chẳng biết lúc nào cho ngủ thiếp đi Chờ đến lần nữa mở mắt ra lúc Đã đến lúc xế chiều Xuyên thấu qua khe cửa Thấy đối diện san bằng địa phương Chẳng biết lúc nào dựng lên một cái cự đại thạch bi Phía trên viết chữ gì tống nhân không thấy rõ Bất quá không phải là vĩnh truyền lưu các loại lời nói Hắn nhất thời cảm giác một trận xui cảm giác mình bị chôn ở nơi đó Mà ở bên dưới bia đá Đổ đầy hoàng hoa cúc Thật là giống như phiến hoa hải rồi. Còn có người lục tục để ôm thân bằng hào hữu khóc sống. Tống Nhân nhìn xa xa hết thảy các thứ này trong đầu theo bản năng nổi lên một câu hoang đường thơ tới. Đợi đến hoa trên núi lúc lộng lẫy, nàng ở trong bui dầm cười. Ha ha, ta muốn khóc cũng không dịp buồn cười đây. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng ngươi đã trở về đang lúc này. Một giọng nói đột nhiên vang lên Sau đó hắn liền thấy trước nữ giả nam trang cứu mình một mạng nữ tử từ bên cạnh tới Tống nhân liền vội vàng lén lén lút lút đi ra Chắc chắn lại không những yêu thú khác lăn lộn tiến vào vạn nhất Mang đến hồi mã thương có thể trách chỉnh thấy tống nhân kia ngó giáo xác sáng vẻ Tô ấu phi không còn gì để nói Không bái kiến nhát gan như vậy nhân Không có, dành thời gian trở về đi thôi Ta cũng muốn đi trước chính mình hạ một mục đích rồi. Tô Ấu Phi nói xong, nhìn này mặt Thạch Vi, lại xoay người nhìn chung quanh tồn tại, không khỏi thở dài một cái. Thật là đáng tiếc. Nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận càng ngày càng sâu, không hóa giải được rồi. Bao nhiêu tinh phẩm người mới bị những thứ này tử sĩ cho tàn sát. Nhưng này hơn 100 năm qua. Còn lần đầu tiên có lưu danh tử vong. Chờ đến tin tức truyền tới biên cảnh bên kia, khả năng lại có một trường giết chóc rồi. Tô ấu Phi đi, Tống Nhân lần nữa trở lại thảo trong miếu đợi. Một mực chờ đến đêm khuya, tọa này mộ danh tới Thanh Vân Sơn nhân. Vượt qua 8 phần 10 thương tâm sau khi rời đi, Tống Nhân rút cuộc bóp nát thủy tinh. Lần này truyền Tống coi như an toàn, chờ đến từ gian phòng của mình bên trong rớt xuống lúc, đó là lúc đêm khuya. Cách xa đất thì phi kia trong lòng Tống Nhân treo một viên đá sốt cuộc thì để xuống. Gión xén đi ra ngoài. Đi tới lão cha bên ngoài phòng. Nghe bên trong đều đều tiếng hít thở. Để cho Tống Nhân tâm lý cũng yên tĩnh trở lại. Thật là ổ vàng ổ bạc. Không bằng nhà mình ổ chó a Lại non xanh nước biếc địa phương. Có lão cha. Mới thật sự là ra. Tống Nhân lần này ngủ là thật sự thực tế. Nhưng là thiên địa võng nhưng là thây lương một mảnh Một cách im đẹp cứ như vậy không có Một tôn thần chi cứ như vậy chết hiểu Một quyền hấp dẫn người cứ như vậy ngừng có chương mới trở thành tiếc núi Đương nhiên Còn có một bộ phận ôm may mắn trong lòng Chắc chắc chết đi người kia là không phải Thân ái nhất định sẽ trở lại đổi mới Một ngày, hai ngày, ba ngày Mười ngày đi qua Lại cũng không có đổi mới Hoàn toàn không có tin tức Khiến cho quyển sách này phía dưới bình luận Cũng dần dần biến thành soát bình lên đường bình an dòng chữ Đều do bút hiểu lên quá suy rồi Nhất định phải tên gì có bản lãnh tới đánh ta a, Như vậy khiêu khích Đến cuối cùng đổi lấy cái cái gì cuộc diện trừ cái này ra Thiên lại âm nhạc võng Bây giờ đang ngũ hàng bảng danh sách để nhất chu tiên có tiếng Cũng hoàn toàn dừng canh Rộng lớn người yêu thích thế nào thúc sụp hoạt náo viên chính là không đổi mới Sau đó Bọn họ mới rõ ràng Có tiếng cùng chu tiên cuối cùng tuyệt bút chương hồi đang nhất trí Chết Hắn cũng càng tân không ra ngoài Lại vừa là một nỗi tiếc nuối hôn nguôi Lại cũng không nghe được bây giờ để cho người ta giống như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ có tiếng rồi Phía dưới lại vừa là đồng loạt lên đường bình an soát bình bình luận. Bây giờ Tống Nhân vừa mở ra hai cái giao diện tất cả đều là lên đường bình an. Thấy thế nào thế nào thầm được hoảng. Thấy thế nào. Thế nào cảm giác. Các ngươi giống như là ở nguyện rùa ta cũng như thế. Từ Thanh Vân Sơn đã trở lại mười ngày. Đầu này cái thuộc về hắn nhiệt độ đều đã xuống đến để thập rồi. Nhưng này bình luận chả thế nào không ngừng a tiền nhuận bút trả lại cho hệ thống nhiệm vụ coi như là hoàn thành âm nhạc bảng danh sách ba cái số một cũng hoàn thành thanh vân sơn chuyến đi cũng hoàn thành buổi tối hôm đó sau khi trở về ngày thứ hai vừa dạng sáng tân chi nhánh nhiệm vụ liền mở ra bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác đau răng từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương hai mươi ba bắt trước được tới tinh phẩm kênh Chúc mừng ký chủ Thanh Vân Sơn chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ mới mở ra. Mời ký chủ ở thiên lại âm nhạc võng phát hành tam thủ cổ phong âm nhạc. Hơn nữa có một bài tiến vào bán chạy bảng. Thời gian không giới hạn. Bán chạy bảng tổng cộng thập thủ. Cách nào là không phải trải qua thời gian khảo nghiệm. Vì kia a sao thì có tam thủ ở bên trong chiếm. Đây thật là một cách cực đại khảo nghiệm. Cầm. Mấy ký chủ liên tưởng chính mình thích nhất tam lúc bắt đầu vui Một cách âm tiết Hoặc là mố đoạn ca từ Hệ thống có thể tự động bổ toàn Nghe được cách này tin tức sau tống nhân nhất thời ha ha cười to Nguyên lai like cũng như thế à Này thì đơn giản rất nhiều cổ phong âm nhạc hắn nghe cũng nhiều Khác ca từ à ta trực tiếp cho dưới lưng ngươi tới Nhưng là Hắn lại rất nhanh bình tĩnh lại Nhân vì trong trí nhớ mình tốt hơn một chút cổ phong trong âm nhạc mặt sử dụng nhạc khí Cái thế giới này là không có có Nghĩ tới nghĩ lui Hắn vẫn tiên quyết lập minh ước hợp tung thuần âm nhạc làm lên Cuối cùng Hắn lựa chọn chính mình thích nhất tì bà ngữ Tì bà ngâm cùng với cố hương nguyên phong cảnh đào địch bản này tam thủ Lúc trước viết internet thời điểm Muốn viết một cái tình tiết nhuộm đẫm Này tam lúc bắt đầu vui cho hắn trợ giúp thật là quá lớn. Lâm hải đại đại tì bà ngữ. Mỗi lần ở trời tối người yên lắng nghe lúc. Kia thê thanh uyển chuyển tâm tình. Luôn là để cho hắn lưu luyến quên về. Mỗi một lần cũng có thể mang đến cho hắn mới tinh cảm động. Nhắm hai mắt đi lắng nghe. Đó là một loại tìm kiếm thăm dò lạnh lạnh thanh thanh thê thê thảm thảm ai uyển. Là một loại mưa ngõ hẻm trong kia đinh hương như vậy thơm dịu. Nó tựa hồ có thể mang theo chúng ta tư tưởng. Cách xa huyên náo, Cho ngươi tựa hồ nhìn thấy lúc hoàng hôn trong đồng ngưu ngu cùng thôn biên mẫu thân kia kéo sài kêu. Để cho ngươi thấy mịt mờ sa mạc bên trên cô người độc hành. Cho ngươi nghe được tiểu vũ tích tí tách rơi. Vào chuối tây thanh thúy. Khóc khóc nói thì thầm tố tâm sự đơn giản điệu khúc. Cũng không ngừng quanh quẩn trong lòng diệp níp gấp lăn lộn. Nhảy động. Còn có triệu thông lão đại tì bà ngâm. Giống vậy một tì bà tới đánh đàn. Hay là hắn việc yêu thích hiệp lam hoạt hình nhạc đệm. Đó là một bài để cho người ta nghe thương tiếc cảm giác yên tính. Nếu như nhất định phải một câu nói khái quát lời nói. Chính là. Khúc này chỉ ứng có ở trên trời. Nhân gian có thể được mấy lần nghe thấy. Như khóc như kể, như si mê như say xưa, như mộng như ảo Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, lại một hướng mà thâm Sau đó liền đào địch như vậy cố hương nguyên phong cảnh rồi Đều nói âm nhạc vô biên giới Bài này dùng đào địch thổi ra âm nhạc Là như thế êm tai Chỉ có ly biệt quê hương Bên ngoài phấn đấu nhân tài càng thấu hiểu rất rõ Trên đời đường có thiên điều vạn điều, nhưng mỗi một cách cũng không đến về nhà con đường kia. Nghĩ xong này tam thủ thuần âm nhạc sau. Tống nhân mới phát hiện. Bọn họ tất cả đều là đau thương. Đụng chạm tâm linh âm nhạc. Một mình suy nghĩ đã lâu. Kiếp trước hắn rút cuộc trải qua cái gì? Lại thiếu mất cái gì? Thế nào như vậy không bình thường đây rất nhanh. Hệ thống liền đem này tam thủ nhạc phổ trả lại như cũ đi ra nhưng là rất nhanh lại trở nên mơ hồ không chịu nổi chỉ để lại ba cái tựa đề mỗi một thủ khúc cũng đánh dấu tương ứng giá cả cần được ký chủ dùng chính mình tiền nhuận bút kiếm được tiền tiến đi mua còn lại không phải là chính quy con đường được tiền tài không cách nào mua thấy rằng lần đầu tiên có thể miễn phí tặng cho một bài mời ký chủ lựa chọn sau đó hắn liền thấy này tam lúc bắt đầu vui phía dưới tất cả đều là năm chục ngàn lượng bạc đánh dấu tâm lý một trận chửi mẹ hệ thống này tỉ thí thế nào chính mình vẫn thích tiền lần đầu tiên cho mình khoản tiền cho vay năm chục ngàn thay đổi một trăm ngàn lần này lại vừa là năm chục ngàn giá cả ngươi một cái vắt cổ chày ra nước vì phòng ngừa lần trước hệ thống tận lực truyền tống lần nữa phát sinh hắn chỉ lựa chọn tốt rồi tì bà ngữ rất nhanh nhạc phủ liền rõ ràng hiển lộ ra còn lại như cũ một bộ mô sai tiền nhuận bút tháng này còn có hai mươi ngày đâu rồi phòng chừng cũng liền bốn năm vạn khác biệt tử vừa vặn đủ mua một bài nhạc phủ mà bây giờ hắn suy tư thi là một kiện khác rất trọng yếu chuyện đó chính là chỉ còn lại bốn ngày hắn liền phải lên truyền mới âm nhạc lưới tiết tiết kiệm nữa mười lăm ngày đến nhanh hắn còn không có đầu mối cũng hy danh không được tân bút hiệu dù sao người người đều biết hắn đã tử nếu như yêu tộc biết phi sinh một cách hổ vương cùng một đám hổ yêu đến cuối cùng giết chết một cách muốn nổi tiếng hàng giả ngươi nói sẽ giận dữ thành cái dạng gì nhất định sẽ lại tới tìm hắn sau đó đưa hắn chém thành muôn mảnh ai Ta cũng không muốn nổi danh A Nhưng là Làm sao lại phát hỏa đâu rồi Các ngươi lại không thể viết điểm hướng dạng sao mà lão cha mấy ngày nay làm ăn khá vô cùng Dù sao Không lành lặn mới là Mỹ Người người cũng muốn nhìn một chút Muốn muốn cất giữ gần đây lên tiêu đề bảng danh sách Mỗi ngày nhìn lão cha cười ngây ngô Tống nhân không thể làm gì khác hơn là cố mà làm cười theo chỉ cần vui vẻ là được rồi mà ngay hôm nay đột nhiên vốn là quang đãng không trung truyền tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau đó tống nhân thấy được trên trời tầng mây trợt tản mát ra thất thải quang mang tựa hồ đang ăn mừng một dạng sau đó đám mây dần dần ngưng ra ba chữ to chu yêu đường phớ ngoại nhất thời nhảy cấm hoan hô đứng lên Hoa. Lại có vào ở tinh phẩm lan rồi Trời phù hộ ta nhân tục Thiên địa võng hiền hóa Ha ha Cố gắng lên a Ta biết ngươi có thể Tiến vào lưu danh Hóa hư vi thực thần chi Quyển này ta xem qua Là bắt trước chu tiên viết Không nghĩ tới lại vào ở tinh phẩm Thật là không tưởng tượng nổi Đúng đúng đúng Tựa hồ là một cái lão nhân Trước sau đã nhào mười mấy bồn Không nghĩ tới lại dựa vào quyển này dậy rồi. Thật không dễ dàng. Tống Nhân nghe phía bên ngoài thanh âm. Ra mặt một trận rút ra rút ra. Vội vàng tiến vào lưới. Đúng như dự đoán. Mãn bình đều tại tránh bình. Sau đó sau khi tiến vào. Phát hiện đây là một cái bút hiểu vì. Không đứng đắn quả cà viết. Hắn xanh nghĩa thậm chí có 15 bản. Tất cả đều đứng hàng đang bình thường một cột. Chỉ có cuốn này chu yêu Lần đầu tiến vào tinh phẩm Giờ khắc này tống nhân không có gen tỉ Còn có một chút tự hào Nên như vậy mà Lão là bản thân một người nổi tiếng Khó chịu bao nhiêu Tất cả mọi người viết tinh phẩm văn Ta đây biến thành phổ thông Cũng sẽ không có nhân để mắt tới mình Lại nhìn một cái tiêu đề Đúng như dự đoán Hắn rốt cuộc bị nặn ra Lại không có một chút liên quan tới chính mình tin tức Ngược lại thì mười mấy năm qua huyện thứ năm tinh phẩm xuất thí Dước lấy rất nhiều người chúc mừng Dù sao Toàn bộ đại lục đại ly phủ Mỗi ngày tất cả lớn nhỏ chuyện quá nhiều Không thể tưởng tượng nổi tin tức xa so với chính mình tử vong xuất sắc nhiều Thời gian từng giây từng phút trôi qua Ở mấy ngày kế tiếp Tựa hồ đưa đến phản ứng dây chuyền chu ma chu tiên chu tiên chu yêu những thứ này đột nhiên xuất hiện tất cả đều đồng loạt tiến vào tiềm lực hàng ngũ nhân khí rất vượng thậm chí có ngắm tiến vào kinh phẩm tống nhân cũng là phục rồi nay đều có thể hắn tựa hồ nhớ lại năm đó bởi vì từ hôn lưu hành quỷ mục lưu hiện lên tùy tiện một quyển có hai thứ này nhân tố Nói khát khó nhìn thêm vô thư có thể nhìn các độc giả lập tức nhào vào. Nhìn nóng nhiệt. Chính mình tránh không được những người này khai sơn thủy tổ rồi hả tốt thì tốt. Nhưng các ngươi lại không thể có điểm chính mình tư tưởng ấy ư. Nay nhiệt độ có so với tự thu thứ 8. Xe âm 8. Mình còn chuyên nghiệp. Đương nhiên ác. Tống nhân có thể không để ý tới những thứ này. Nhân vì thời gian lập tức phải đến. Ban đêm không trung sấm chớp rền vang. Tựa hồ thật có ngũ lôi oanh đỉnh trừng phạt sắp rơi xuống. Ta đi. Không phải là tân ấy ư. Tại sao ư? Ngươi lại còn coi ta là ma hoàn. Chuẩn bị để cho ta tan tành mây khói sao tống nhân một trận hùng hùng hổ hổ. hữu tình nhắc nhở, Tân ít nhất yêu cầu đi đến lưu danh hàng ngũ. Cũng hóa hư vi thực một tôn thần chi hoặc là thần vật. Vào ở nhân tộc Thánh Thành. Mời ghi chủ thích đáng lựa chọn. Nghe âm thanh của hệ thống, nhìn bên ngoài sấm chớp rền vang tống nhân một trận não nhân đau. Lại vừa là lưu danh, lại không thể cho một đơn giản điểm ấy ư. Ta thật không nghĩ ra danh a Nghĩ tới nghĩ lui. Tống nhân khóc không ra nước mắt nhìn thời gian càng ngày càng gần. Không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đưa đám nói. Thần mộ. Ta lựa chọn thần mộ. Sau đó, đầu óc hắn bắt đầu hồi tưởng thần ma lăng viên, lão lưu manh tử kim thần long, nhân vật chính thần nam, vũ hinh, mại thế bàn chấn ma thạch, huyền hoàng kỵ, bái tướng đài. Dần dần, một quyển thần mộ bắt đầu hoàn mỹ hợp thành thẳng đến tồn vào hệ thống thương khố. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 24 ngươi thật không cần tiền lần nữa thấy thần mộ. Đống nhân là lập tức tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Thật sự là quyển sách này cho hắn tam quan mang đến đánh vào. Đến bây giờ cũng bội phục đầu dạp xuống đất. Này vừa ra. Ngươi có bản lãnh môn bắt trước một bộ ta xem một chút. Nếu như nói tu tiên mang cho hắn là một loại hoàn toàn mới tu tiên lưu. Như vậy thần mộ. Đến bây giờ cũng không biết nên lấy cái gì dạng từ để hình dung. Bên trong kia khí phách hoàn cảnh tượng hoàng tráng Kia sơ Sơ Quy. Quy Y E T Đáng lên xuống tình tiết Như vậy một vòng tiếp một vòng nội dung cốt truyện bao nhiêu lần để cho hắn nhiệt huyết sôi trào Vô số lần trước khi ghi cảnh Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Còn có thể như vậy viết Một người não đồng có thể lớn như vậy Có thể như vậy không câu thúc Bên trong bất luận là những thái cổ đó đại thần Hay lại là những thứ kia bình thản chỉ muốn sinh hoạt tiểu nhân vật Mỗi một người đều có cuộc đời của mình Đều có chính mình sinh mệnh điểm sáng Có thể nói Ở mảnh này cùng thần mộ tương tự trên đại lục Rất nhiều rất nhiều người Cũng sẽ ở trong sách tìm tới gần giống như nhân vật của mình Vô luận là trong cuộc sống hay lại là về tinh thần Đương nhiên, càng trọng yếu hơn một điểm là Hệ thống để cho Tân có thể hóa hư vi thực một tôn thần chi hoặc là thần vật Nghĩ tới nghĩ lui Cũng chỉ có thần mộ thích hợp Trong này những nhân vật kia Hắn có thể vô cùng khẳng định Nhất định sẽ ngưng ra thần chi Thậm chí Không chỉ một vị Thừa dịp còn có chút thời gian Hắn mở ra chính mình hậu trường Sáng lập tác phẩm mới thần mộ ai Chỉ hy vọng khắc nhanh như vậy bị người phát hiện ra. Huyến hóa ra thần chi ta liền lập tức thu tay lại. Bất quá như đã nói qua. Nghe nói thần chi món đồ kia. Là ai sáng tạo ra sẽ nghe ai mệnh lệnh. Cũng không biết thật giả. Tống nhân cũng không suy nghĩ nhiều đằng chép hai vạn chữ ban bố đi lên. Thấy bầu trời đêm lôi điện tầng mây từ từ tiêu tan. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thể xác và tinh thần mệt mỏi ngủ thiếp đi Ngày thứ hai tống nhân vốn là ngủ đột nhiên mở mắt ra Vội vàng mở ra lưới Đầu tiên nhìn tiêu đề Không có chính mình Bình luận thu không có bất kỳ ai Lúc này mới thở thật dài nhẹ nhóm một cái Độc giả chỉ thấy chu tiên là dừng càng trạng thái Không người phát hiện danh nghĩa lại thêm một quyển Hơn nữa gần đây nhiệt độ đều là ở tân tấn kinh phẩm chu yêu bên trên Cùng với gần đây biên cảnh đại quy mô tổ chức quân đoàn tiến vào ma thú xâm lâm săn giết yêu thú báo cáo. Còn có một chút còn lại. Người khác đều là chỉ mong có người chú ý chính mình mà tống nhân là còn sợ hãi mình bị chú ý bên trên. Đi ra ngoài bên ngoài. Đón ánh mặt trời rèn luyện thân thể một chút. Hắn kế hoạch tiếp theo chính là làm âm nhạc rồi. Trên thực tế... Hắn còn thật hy vọng tỳ bà ngữ bài này thuần âm nhạc để cho nhiều người hơn nghe được Thích đến Tỳ bà ngữ Làm một thủ lấy tỳ bà là chủ yếu nhạc khí hỗn hợp cây sáo Tiêu Nhị hổ Đàn tam huyền vân vân còn lại nhạc khí Thậm chí bao gồm đàn dương cầm Đàn vơ I O lơ O nơ, G Các loại dương nhạc khí cái thế giới này đương nhiên là không có nhưng là thiên lại âm nhạc võng hắn là như vậy đi dạo quá nghe tốt hơn một chút nhạc phúc bên trong rất nhiều âm nhạc hóa đàn dương cầm các loại đặc biệt tương tự thậm chí càng linh hoạt kỳ ảo êm tai chính là không biết tên gọi là gì dùng đại của bọn họ thay nhất định so với nguyên trước thế giới còn phải êm tai cùng chạm đến tâm linh điểm này tống nhân rất có lòng tin chỉ là bây giờ hắn thích thuộc về thích có thể bản thân một người có thể làm không ra lớn như vậy hợp tấu nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tìm người hợp tác hắn thứ nhất nghĩ đến chính là a dao rồi dù sao nàng thuần âm nhạc làm tốt vô cùng nhân gia cũng không thu tiền của bản thân tối thiểu không lời ít ngẩng đầu nhìn cách vách nơi đó bày đầy đủ loại một đầu vật liệu đá Ban đầu sân chủ nhân đã sớm rời đến trong thành phồn hoa khu vực rồi. Lão cha mấy ngày trước đưa nó mua. Ở nơi nào cách phòng mới. Vốn là hai cha con cũng muốn đi. Nhưng là. Tại chính thức có tiền thời điểm. Làm thế nào cũng không bỏ đi được. Dù sao. Cách này đại viện bọn họ ở mấy thập niên. Tống nhân đầu càng là nhìn này rách nát nhà ở. Thành khẩn nói. Ta sợ đi. Mẹ ngươi nếu như nghĩ tới chúng ta Trở lại nhìn lên không tìm được Nên có nhiều cuốn cuồng Tống nhân tâm lý đau nhói Nhìn lão cha con mắt của Hồng Hồng Nhẹ nhàng hướng bên người nhích lại gần Vậy thì không rời đi rồi Tống nhân đầu nhìn cùng mình một loại cao nhi tử Vui vẻ yên tâm gật đầu một cái Được Chúng ta không rời đi Ngươi xem bây giờ chúng ta phát tài Đều là liệt tổ liệt tông phù hộ. Nếu như bọn họ biết chúng ta ném lão ra. Mất gốc. Thành bất tiếu tử tôn. Không phù hộ chúng ta. Khởi là không phải lập tức phá sản. Tống nhân tất cả người run rẩy lập tức xoay người rời đi. Đi ra ngoài ăn một cái sớm một chút. Lúc trở về. Lão cha cùng công tượng thanh âm đã vang lên. Hắn là trở về phòng. Đi tới âm nhạc lưới. Tìm được A Giao nói chuyện phiếm không? Mặt trên còn có hỏi mình có biết hay không lời nói, hắn đều không trả lời đây. Suy nghĩ một chút, chuẩn bị một chút chọn lời, hắn bắt đầu viết chữ đi lên. Thân, ta không nhận biết. Hết thảy đều là ta làm càn rỡ. Lần này, lại làm phiền ngươi giúp một chuyện rồi. Yên tâm sẽ không để cho ngươi uổng công khổ cực. 500 lượng một bài năm trăm lượng, đây là thiên giới, là ta tràn đầy thành ý. dù sao trong nhà chỉ là làm nhỏ bản sinh ý, ngài thấy thế nào tháng bảy khí trời như cũ nóng san, nhưng tô Ấu phi cũng không cảm thấy như vậy, mà là ngồi một chiếc thuyền con, theo con sông tự động mà xuống. Dương Liễu Y, Thảo Trường Oanh Phi, vuốt đàn cổ, Dương Dương Tử Đắc đây đã là nàng rời đi thanh vân sơn thập ngày, mà nàng thứ năm mươi lúc bắt đầu vui túy tiên cũng đã phát hành đến âm nhạc lưới, khen ngợi như nước thủy triều, trực tiếp lấy cực kỳ sắc bén tư thái xông vào trước mười, có chút châm chọc là nàng đem chính mình một cách khắc thủ ship ở vị trí thứ mười trần phong lấn ra ngoài. bây giờ túy tiên đã ship hạng bán chạy bằng hạng ba, trước đó chưa từng có độ cao. Bây giờ mơ hồ có thể leo lên vị thứ hai vị trí Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói chậm nhất là một tháng Một phút cuối cùng Nàng sờ đàn cổ Nhìn về phía trước xuất hiện một cái thành nhỏ Loáng thoáng Trên đó viết bình an hai chữ Nàng cười Ngược lại là ngộ ý rất không tồi tên Bây giờ thứ 51 thủ nhạc khúc đã sáng tạo mà ra Ba năm qua tư tưởng cũng là cởi ra Giải sầu xong Về nhà thật tốt tu luyện Ba năm này vì bài này tổ khúc nhạc Đã lãng phí thời gian rất lâu Đánh mở thiên địa võng Nhìn một chút chu tiên như cũ rừng càng trạng thái Nàng tâm lý một trận ưu thương Em đẹp một bộ có thể hóa hư vi thực thần chi Cứ như vậy xong rồi Thậm chí khả năng qua một đoạn thời gian Lúc đó một mực té xuống thẳng đến trở thành phổ thông Đối với Nàng sẽ vĩnh viễn nhớ Như nếu là không phải hắn Chính mình tuý tiên căn bản không khả năng nhanh như vậy đi ra Mở ra thiên lại âm nhạc võng Nhìn hôm nay nghe đài sớ người cùng đánh giá lượng Nàng tâm lý một trận tự hào Chỉ tiếc thiên phú của mình có hạn Không cách nào sáng tạo ra kinh người Biến àng có thể chính mình thao tác thần chi Chỉ có thể ở âm nhạc về phương diện này làm ra điểm tống hiến rồi Ngay tại nàng chuẩn bị quan lưới một khắc Một trận dễ nghe thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên Đây là đặc biệt quan tâm thanh âm nhắc nhở Nàng trước mắt mới chỉ chỉ thiết chí một người Đó là Ta thích ăn đại bánh bao Lúc trước hắn sáng tạo ra chu tiên có tiếng Cuốn mỗi cái bảng danh sách để nhất lúc Bởi vì bên trong có nàng nhạc đệm, một lần đem nàng đẩy lên nhiệt lục xoát, thậm chí còn có người ta nói nàng chính là Linh Thư Võng Chu Tiên Nguyên. Nàng lúc ấy liền hỏi người này có hay không nhận biết bởi vì hắn luôn miệng nói là độc nhất trao huyền. Chỉ tiếc hỏi tham qua sau một mực không trả lời. Sau đó, theo điên cuồng 50 vạn chữ đổi mới, để cho nàng trực tiếp sáng tạo ra túi tiên sau nàng vội vàng phát cái thứ hai tin tức hỏi chân chính địa chỉ vì trước tiên biết nàng liền thiết chí đặc biệt quan tâm không nghĩ tới tự mình đi một lượt thanh vân sơn thấy bị tàn nhẫn sát hại sau mình ngược lại là quên hủy bỏ lúc này hắn phát tin tức gì lick mở liền thấy nhân ra lại tìm nàng hỗ trợ một bài năm trăm lượng chẳng lẽ hắn lại coi trọng chính mình túy tiên bây giờ chết Hắn có tiếng cũng dừng canh. Vừa chuẩn bị nghẹn cái gì không tốt thì đây bất quá nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Dù sao hắn chia ra một cách có tiếng làm là thật không tệ. Đầu tiên. Chú ý ngươi lời nói. Chúng ta cũng là không phải rất quen thuộc. Coi như là lần trước quan hệ hợp tác. Thân tiếng xưng hô này hơi quá với mập mờ. Có lời nói mau. Tống nhân không nghĩ tới đối phương tin tức trả lời nhanh như vậy mặt vui mừng, vội vàng nói. Thật tốt ta sai lầm rồi. Ta còn là kêu tiểu thư ngươi tỉ đi. Là như vậy. Ta gần đây lấy được một cái cổ nhạc phủ. Nhưng là không lành lặn. Linh linh tán tán. Rất là khổ não. Nhất là trình diễn một khối này rất khó. Cho nên muốn mấy ngươi giúp một tay tìm người trình diễn. Làm xong sau phát cho ta Ta nguyện ý ra 500 lượng khổ cực phí Bình an thành ngoại Ngồi ở mũi thuyền con mắt của tô ấu phi nhất thời sáng lên Cổ phủ không lành lặn ở nơi nào Nhanh phát cho ta nhìn xem một chút Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không 2 chương 25 hắn Trở lại tống nhân đem tì bà ngứ chia làm 10 phần Đem bên trong chẳng phân biệt được chủ thứ trước sau tam phần phát cho nàng Bắt được nhạc phổ tô ấu phi nhìn tam phần tổ khúc nhạc Chào mày Trong miệng nói thầm Cũng thử lấy tay đánh nhịp Càng thử càng thấy được bài này thuần âm nhạc quá tốt tràn đầy một cổ không nói được nói không xanh đau đớn cảm Còn có này đặc thù nhịp điệu Phía trên sở tiêu chú các loại nhạc khí phối hợp Rất nhanh nàng liền sắc mặt đại biến Có một chút đứng lên vẻ mặt không tưởng tượng nổi Này ba mảnh không lành lặn âm nhạc, ngắn ngủi mấy cái âm phù lại ảnh hưởng trái tim của nàng cảnh. Thậm chí giờ khắc này đau thương còn dừng lại ở bên trong tâm lý. Rất khó chịu. Này nhạc phổ, đến từ đâu nàng phản phất lấy được bảo vật gì, liền vội vàng hỏi đi qua. Liền này ba tấm không có ngươi từ nơi nào lấy được có còn hay không tống nhân nhìn đối phương nóng này bốn cái hỏi. Do dự một chút nói. Dĩ nhiên còn nữa Cái kia Ta cuối cùng phải biết Ngươi là có hay không có thể trình diễn ra trong lòng ta này mấy tờ mảnh vụn Nếu như ta cảm thấy được rồi Ta cho ngươi còn lại Nếu như không được Ta phải đi tìm những người khác Thương lượng với nhau bổ toàn Ngươi có thể đừng nghĩ gặp ta Ta cũng là cách âm nhạc tài tử Nhìn xong tin tức tô ấu phi vẻ mặt kích động Vội vàng nói, đừng, đừng tìm những người khác, ta có thể, hơn nữa ta miễn phí, không cần tiền, thấy đối phương cũng không cần tiền. Tống nhân vẻ mặt kinh hì, vội vàng nói, được, đây chính là ngươi nói, ta có thể không tìm những người khác. Nhưng ngươi cần phải bao lâu tô ấu phi nhìn trước mặt bình an thành, mũi chân nhẹ một chút, trực tiếp hạ xuống trên bờ. Một đêm Cho ta một đêm thời gian nhanh như vậy được Ta chở ngươi tô ấu phi nắm ba tấm không lành lặn nhạc phổ Vẻ mặt kích động Nhanh bước vào cái này hẻo lánh thành trì Tìm một cái khách sạn Đi tới trước mặt trường quỹ Trực tiếp ném ra một trăm lượng Căn này khách sạn ta bao Không có ta phân phó không cho phép bất luận kẻ nào quấy xay chính ngủ gà ngủ gật trưởng quỹ nhìn cách này đẹp đến không thể tưởng tượng nổi nhìn một cách nữ giả nam trang nha đầu liền vội vàng cầm lấy bạc mặt cũng cười nở hoa vị cô nương này yên tâm khách sạn tạm thời không người trên lầu căn phòng đều là quét sạch sẽ ngày tùy ý chọn muốn ở bao lâu cũng được tô ấu phi gật đầu một cái Bên trên đến lầu thượng tìm một nơi dựa lưng vào đường phố nhà ở. Sau khi vào phòng. chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc. Nàng dưới chân đột nhiên hiện ra màu xanh lam nước biển. Ngay sau đó. Từng cách không có ngũ quan thủy nhân chậm rãi từ mặt nước mà ra. Ôm đủ loại nhạc khí. Sau đó có chút sau khi xuất hiện lại tiêu tan. Ngưng tụ còn lại nhạc khí thủy nhân. Thẳng đến. Chỉ để lại chín thủy nhân. Mà nàng. Là móc xa thuộc về mình mới tinh tì bà. Thần thức chia ra làm chín. Bắt đầu thử đi đánh đàn đứng lên. Chu tiên tử vong. Thành vô số nhân trong tâm khảm đau. Thậm chí biên cảnh bên kia. Cử hành một lần đại quy mô sát lục cuộc chiến. Thật sự là khinh người quá đáng. Cũng may lại có tân tinh phẩm xuất thí. Tuy nói là bắt trước chu tiên sáng tác phong cách. Nhưng nhìn trước mắt đi lên cũng không tệ lắm. Nếu như tiếp tục bắt trước đi. Sẽ hay không tiến vào lưu danh. Hoàn thành chu tiên tiếc núi. Rất nhiều người cũng là phi thường mong đợi. Đường Nguyên chính là một cách như vậy thâm niên tiên mê. Cũng là chu tiên tối trung thực độc giả. Không chỉ như vậy. Hắn vẫn tìm tiên bầy bầy chủ. Quản lý năm ngàn cùng chung trí hướng bạn đọc đây. Hắn từ đầu đến cuối cũng không tin. Hoặc có lẽ là đi thừa nhận đã bị giết hại sự thật. Dù là hắn tự mình mộ danh đi Thanh Vân Sơn. Chính mắt thấy một màn kia. Hắn vẫn là chưa tin. Không giống với người khác phát lên đường bình an bình luận. Hắn mỗi thiên phú sớm chưa tối ba lần đúng lúc đánh thẻ. Đại đại hôm nay tại sao lại không đổi mới có phải? Hay không là đi chỗ nào tìm linh cảm liên quan tới biết sao? Ta có một chút phỏng đoán. Đại đại quyển sách này dự định viết bao nhiêu chữ. Ta đã đọc 7 lần rồi. Luôn cảm thấy mới viết lên rồi chung kỳ cảm giác. Hôm nay. Hắn đúng lúc đi tới chỗ bình luận chuyện. Nhìn như cũ dừng lại ở hơn 10 ngày trước. Thật lâu không nói. Cuối cùng vẫn là đi tới chỗ bình luận chuyện đi đánh giá chính mình hôm nay tâm đắc. Có lẽ lòng không bình tĩnh. Không cẩn thận một chút vào tác gia giới thiệu một cột. Phía trên có tác gia tin tức cơ bản. Tỉ như phát hành thời gian. Lấy được những thứ kia thành tựu. Hắn động tính vân vân. Thở dài một cách lui ra ngoài. Sau đó mới vừa viết mười mấy tự tâm đắc. Mãnh thân thể run lên. Đầy mắt không tưởng tượng nổi. Ta là hoa mắt sao hắn không nói hai câu. Vội vàng lần nữa mở ra. Có bản lãnh tới đánh ta a Hiện vì linh thư võng nhất cấp tác gia Đến có Chu Tiên Thần mộ hai bộ tác phẩm Tính tổng tổng số chữ 52 vạn chữ Tác phẩm phen Thần mộ này là lúc nào đi ra chẳng lẽ là trước phát nhai quá không thể nào à Là người mới Tân so với hắn đều biết Trước căn bản không có những tác phẩm khác à hắn lít thần mộ đi vào Nhìn Biểu hiện là tối ngày hôm qua Nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Là hắn biết, cũng biết sẽ không việc gì, hắn còn sống, êm đẹp còn sống. Lao phô nước mắt. Nhìn một chút sách mới. Giới thiệu tóm tắt là thực sự đơn giản. Lại để cho người tốt kỳ rất. Một cái chết đi vạn tái năm tháng bình thường thanh niên từ xa cổ thần trong mộ sống lại mà ra. Hắn lập tức lít vào xem. lác đác mấy chương nội dung cũng đã từ khai thiên triển khai một cái thần bí rộng lớn đại thế giới tựa hồ so với chu tiên càng thêm tốt hơn nhìn hay lại là trước sau như một xuất sắc Này là người khác bắt trước không đến chỗ bình luận chuyện còn không người bình luận trù trừ đã lâu thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng xếp thành một câu nói hoan nghênh trở lại phát xong tin tức gia nhập sau hắn trước tiên ban bố tiêu đề Này là nhân tộc đáng giá chúc mừng tin tức. Hắn còn sống hắn còn sống hắn còn sống sau đó dâng lên đoạn bình cùng thời gian. Lập tức vội vã đến tìm tiên trong bầy. Phát hành toàn thể tin tức. Chúc ta vương. Mang theo tác phẩm mới trở lại bây giờ lưu kính hoàn toàn xoay người. Lúc trước chỉ là nguyên minh tông không người thích ngoại môn đệ tử. Tu luyện không được. Viết càng là nhào nhiều như vậy bản. Liên tiềm lực cũng không vào đi qua Cho đến Chu tiên đột nhiên xuất hiện Bên trong sáng tác thủ pháp và cố sự Thật sâu hấp dẫn hắn Nguyên lai lại còn có thể như vậy viết Hắn bị triệt để thuyết phục Lại quay trở lại nhìn lúc trước từ viết cái gọi là thật là rác sưới không được Cho nên Hắn cho mình bế quan đứng lên Lặp đi lặp lại nghiên cứu Chu tiên đủ loại cố sự lối viết Kể chuyện kết cấu mở rộng chính mình nhãn giới cách cục rút cuộc lấy bút hiểu không đứng đắn quả cà ban bố chu yêu một phát bố số liệu liền có thể không được hắn rất nhanh tiến vào tiềm lực lan rút cuộc bước vào kinh phẩm thiên địa hiển hóa mà chúc mừng một buổi sáng xoay mình con run hóa long bây giờ Toàn bộ nguyên minh tông trên dưới trực tiếp đem hắn coi thành cục cưng quý giá. Cho hắn cung cấp tốt nhất sáng tác hoàn cảnh. Cao cấp nhất tài nguyên tu luyện. Thậm chí bản thân đều bị tông chủ thu làm để tử đích truyền. Không chỉ như vậy. liền với cho tới bây giờ đều không nhìn thẳng nhìn quá chính mình Phục Linh Tiểu Sư muội, Tông chủ ái nữ. Bây giờ mỗi ngày kêu hắn lưu sư huyên trưởng. Lưu sư huyên ngắn. Ăn cơm tu luyện cũng đi cùng ở một bên Thật là tiện sát người bên cạnh Cho nên Hắn đem chính mình tiến vào tinh phẩm thiên địa võng Thật sự ban thưởng ngàn năm linh dược cho công chủ Bây giờ càng là toàn lực chuẩn bị tiến quân lưu danh Hóa hư vi thực một tôn thần chi Mặc dù ngay cả chính hắn cũng không thể tin được Nhưng bây giờ người sở hữu thấy hắn cũng có chúc mừng một tiếng Cố gắng lên một tiếng Càng là một số người từ nơi này hắn lấy được dẫn sách. Viết ra chu ma các loại hệ liệt không tể thư. Hắn là tự biết mình. Mình có thể tiến vào tinh phẩm. gọi ban ngày rồi nguyên phúc. Càng là có số lớn lúc trước độc giả. Bởi vì nhìn thói quen chu tiên phong cách. Mới có thể đi tới nơi này hắn. Cũng một đường đẩy tới tinh phẩm hàng ngũ. Nhưng là. Muốn đi vào lưu danh. Thật quá khó khăn rồi. Kia đắt là không phải các độc giả thật sự có thể tả hữu. Gần như tám chín thành ý nguyện toàn dựa vào linh thư võng thư linh. Cho nên. Có thể giảng dỡ nhất thời là nhất thời. Lúc trước cho tới bây giờ không tưởng tượng quá vinh dự. Bây giờ đều tưởng như giống như mộng ảo. Tỉ như hắn. Không có tiếng tâm gì nhân. Bây giờ cũng là tiêu đề đứng vào tiền tám. Lại có một giờ. Đến lượt là tiểu sư muội đến tìm mình. Hôm nay còn không có đổi mới. Luôn cảm giác có chút không ổn định. Mở ra tiêu đề. Nhìn một chút hôm nay chính mình có phải hay không là lại đi tới một tên. Hắn đầu tiên nhìn phong tỏa chính là thứ 8 vị trí. Lạc thần thương hội chuẩn bị ở tháng sau tiến hành bách thành buổi đấu giá. Lần đầu công khai vật đấu giá lại có vật này. Rất rõ ràng thứ 8 vị trí là không phải hắn. Quả nhiên, nhiệt độ có lên cao, sau đó nhìn về phía thứ bảy cũng là không phải thứ sáu, càng là không phải. Hắn có chút luống cuống, từ đề nhất nhìn, một mực xem xong trước mười cũng không có chính mình. Làm sao có thể? Một đêm công phu, hắn liền bị nặng ra rất nhanh. Khi nhìn đến ship hạng thứ nhất tựa đề lúc, hắn nhất thời ngây ngẩn. Hắn trở lại là ai từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 26 tỷ bà ngữ nhạc phổ cục xúc luống cuốn hắn liền vội vàng lít đi vào. Thần mộ, có bản lãnh tới đánh ta a là hắn, là người kia để cho hắn kính sợ thêm gen tị. Bởi vì hắn, chính mình mới có thể đi vào kinh phẩm. Bởi vì hắn tử, mình mới có thể cáo mượn oai hùm có hôm nay tốt đẹp cuộc diện cùng với nguyên đến phen ủng hộ. Nhưng là, hắn là không phải đã chết rồi sao? Chu tiên cũng không viết nữa rồi. Làm sao sẽ thành hôm nay tiêu đề số một không đúng không đúng? Ta nhất định là hoa mắt. Nhất định là. Hắn vội vàng bình tĩnh lại tâm thần. Đóng cửa thiên địa võng. Đợi thêm một lúc nữa. Lần nữa mở ra. Sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh. Hắn. Thật trở lại có lúc. Chỉ có mất đi mới hiểu được quý trọng. Khi nhìn thấy thần mộ là kia tiện tiện bút hiểu lúc. Không biết bao nhiêu trung yêu fan khóc bù lù bù loa. Nguyên lai hắn còn sống, hắn còn sống quá tốt. Ngay cả rất nhiều đại lão cũng lên tiếng chúc mừng hắn trở lại. Chỉ bất quá vì này ra châu rất. Cơ bản toàn bộ bình luận cũng bất hồi phục. Một bộ ta không biết chữ dáng vẻ. Bất quá nhìn mới nhất thần mộ. Đột nhiên phát hiện Đây là một loại càng cùng người khác bất đồng Vô luận là kinh khủng tên sách cùng cách gọi là chết đi trọng sinh như vậy Người khác không hề nghĩ tới giới thiệu tóm tắt nội dung Cùng chu tiên phong cách căn bản là giống như là hai người ở viết như thế Nếu như là không phải mỗi người tác gia hậu trường chỉ nhận cùng một cách khí tức người lời nói Bọn họ còn tưởng rằng đổi người rồi Lúc ban đêm Tống nhân mở ra tác gia hậu trường Nhìn kinh khủng kia cất dữ Tiêu đề số 1 Cùng với chín bình luận sách Đối mặt tinh không Thở dài thở ngắn Làm sao lại liền phát hiện đâu rồi Ta chỉ muốn buồn mực phát đại tài Kiếm chút tiền nhuận bút Mua chút âm nhạc Hưởng thụ sinh hoạt mà thôi Tại sao khó khăn như vậy đây liền như vậy Phát hiện liền phát hiện đi Ngược lại yêu tộc lại không biết mình ở nơi nào Hơn nữa hắn cũng quyết định Hóa hư vi thực một tôn thần chi đến Một mặt hoàn thành nhiệm vụ hệ thống Còn có thể kiếm tiền nhuận bút Từ hệ thống nơi đó mua bán một số thứ Mặt khác Vạn vừa gặp phải nguy hiểm Nói không chừng này thần chi hoặc là thần vật có thể cứu mình mệnh đây Bởi vì thần chi Chỉ có chính mình tự mình có thể thao túng Dù sao ai ra đời nó, người đó chính là nó cha. Ngươi nói đúng không thần mộ tổng tổng 300 vạn chữ, so với Chu Tiên trực tiếp nhiều hơn một nửa. Quyển này hắn chuẩn bị viết xong. Dù sao Chu Tiên Thái giám lại thái giám một quyển, cũng có chút bôi xấu nhân phẩm. Thời gian còn sớm, hắn liền bắt đầu làm lên kẻ chết văn đến chương một chương một đằng nhặt lên tới Mãi cho đến sau nửa đêm theo thập phản chữ phát hành đi lên tống nhân liền ngủ gật đứng lên, liền ngủ dậy thấy tới. Ngày thứ hai, khi thấy đổi mới cuồng ma thập phản chữ lúc, mọi người lại lần nữa điên cuồng. Liền vội vàng đầu nhập tâm thần. Đi xem chàng này tới từ viễn cổ đại thần tới. Chỉ là, bọn họ hiếu kỳ là, quyển này thập phản chữ, là xuất sắc như vậy thậm chí so với chu tiên còn xuất sắc làm sao lại dừng lại ở phổ thông hàng ngũ liền tiềm lực đều không vào đây sáng sớm đứng lên tống nhân cũng hơi nghi hoặc một chút lấy thần mộ cách cục hẳn vào tiềm lực lan a chẳng lẽ linh thư võng nhìn thấy mình có thái giám một quyển quyển này cũng sợ hãi ta vẫn chờ vào tinh phẩm thu lệ phí kiếm tiền hướng hệ thống mua âm nhạc nhạc phổ đâu rồi khác a Lần này ta bảo đảm sẽ không thái giám. Nếu như ngươi không tin. Ta lập tức lại đổi mới thập vạn chữ. Tống nhân đối với thần mộ trở thành lưu danh. Hóa ra thần chi. Hắn không có một chút hoài nghi. Nhưng là. Hắn muốn kiếm tiền A. Ngươi nói ngươi một chút tiến vào lưu danh. Lại có bao nhiêu người tu vi chưa đủ. Tinh thần lực chưa đủ. Căn bản là không có cách đọc. Bọn họ có thể làm. Chính là nhìn sách lậu Nhìn sách lậu Mình có thể thu tiền sao Vậy không làm người tức giận ảnh hưởng tâm tình à Cho nên Hắn muốn từ từ mưu tính Điểm Đừng để cho lưới vị kia thư linh suy nghĩ vừa kéo Cho hắn tấn thăng đến lưu danh hoặc là bách thí Vậy mình khởi là không phải thiệt thòi lớn rồi Mà bây giờ sở dĩ không đổi mới chu tiên liền là hy vọng qua một thời gian ngắn Nhân khí hạ xuống Xem có thể hay không từ lưu danh một cột trung rớt xuống Sau đó một ngày đổi mấy mấy ngàn tự tự là được Các loại kiếm đủ rồi tiền Đến thời điểm ngươi thích sao địa thế nào huống chi Lấy trước mắt hắn trúc cơ nhất trọng tu vi Lưu danh lan đánh cũng không mở ra Có thể tưởng tượng được Được trôi mất bao nhiêu trả tiền độc giả Tống nhân nói làm liền làm đang chuẩn Bị lại cây số thập vạn chữ, xem có thể hay không tiến vào tinh phẩm lúc, a giao bên kia lại phát tới tin tức. Ở đây không bánh bao. Ngươi xem một chút. Đây là ta cả đêm diễn tấu. Trong đó có vài bài ngươi sở tiêu chú nhạc khí. Ta thử qua. Luôn là tạm được. Cho nên tự mình đổi còn lại. Nhìn đi đến ngươi trong tâm khảm tiêu chuẩn sao ngay sau đó. Đó là ba cái phim ca nhạc đoạn phát đi qua. Tống Nhân thử nghe một chút. Càng nghe con mắt càng sáng. Thiên tài A. Cái này A giao thật là thiên tài A. Cũng không biết dùng cái gì nhạc khí. Dĩ nhiên bổ toàn đàn dương cầm cùng đàn vơ. I. O. lơ, O. nơ, G. Các loại dương nhạc khí trống chỗ. Thậm chí so với trước kia phiên bản còn tốt hơn rất nhiều. Nhất là bên trong tì bà. Thật là đàn suất thần nhập hóa. Tống nhân một trận vui mừng thật là tìm đúng người. Hắn liền vội vàng trả lời. Được. Rất không tồi. Coi như là miễn cưỡng đặt tới trong lòng ta loại cảm giác đó. Sẽ cho ngươi ba tấm. Ngươi xem một chút. Bên kia tô ấu phi lần nữa nhận được ba tấm mảnh vụn lúc. Nhìn kia âm phụ. Do dự một chút nói. Có thể nói cho ta biết nó tên sao thì bà ngữ. Tống Nhân nói điểm này không có gì che giấu. Tô Ấu Phi trở về chỗ danh tử này. Nhắm mắt lại. Nhất thời cười. Sau đó sẽ đổ phát tin tức đi qua. Bánh bao. Ta không biết ngươi là nam hay nữ. Là già hay trẻ. Nhưng là. Đối với ta mà nói. Âm nhạc là ta nhân sinh một bộ phận. Ta rất thích nó. Tống Nhân nhìn đối phương phát tới tin tức. Có chút bất an. Cô nương này muốn làm gì. Sẽ không lại đổi ý chuẩn bị trả giá đi. Cho nên Tống Nhân có chút thấp phẩm hỏi. Nhìn ngươi mới vừa rồi ba tấm mảnh vụn. Ta có thể cảm giác được. Ngươi có hoàn chỉnh nhạc phổ. Cũng là không phải cái gọi là mảnh vụn. Ta không biết ngươi để cho ta trình diễn mục đích. Cũng không muốn biết. Nhưng là. Ta muốn toàn bộ nhạc phổ. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhạc phổ. Một bài tốt âm nhạc. Là phải dùng tâm đi đưa nó sáng tạo ra. Mà là không phải tan tành mảnh vụn. Ngươi yên tâm. Vô luận là ngươi tình cờ lấy được. Hoặc giả nói là chính ngươi sáng tác đi ra. Ta sẽ không phiếu thiết dù là một chút. Ta chỉ muốn dùng tâm. Đưa nó hoàn mỹ nhất diễn tấu. Bây giờ ta. Thông qua hôm qua kia ba tấm mảnh vụn. Trạng thái ở tuyến. Ngươi. Có thể tin tưởng ta sao Tô Ấu Vi ở phát song nội tâm của tự mình lời nói sau. Cao mày. Vẫn nhìn chằm chằm vào không đối thoại. Nàng lại đột nhiên hối hận. Quá trực tiếp. Thậm chí hết thầy các thứ này cũng chỉ là chính mình phỏng đoán. Xuất sắc như vậy tuyệt luôn. Trực tiếp ảnh hưởng người khác tâm cảnh nhạc phổ. Người khác làm sao có thể sáng tạo ra. Có lẽ... Đây thật là mảnh vụn đi Nếu như là Lại thì tại sao để cho nàng biết Nếu như sinh thời bổ toàn không được lời nói Khởi là không phải một cái thiên đại tiếc nuối Thấy đối diện không tái phát tin tức tới Nàng đối với mình lòng tham một trận xấu hổ Vạn nhất đối phương không với như vậy hợp tác với mình rồi làm sao bây giờ hắn liền vội vàng đánh lên thật xin lỗi Là ta quá xung động mấy chữ Còn không có phát đâu rồi. Đối diện lại phát tới tin tức. Thật xin lỗi Tô Ấu Phi xứng sờ. Không phải là chính mình nói xin lỗi sao đối mặt Tô Ấu Phi chân thành lời nói. Tống nhân là yên lặng. Càng nhiều là. Từ nàng giữa những hàng chữ có thể thấy được. Nàng là thật tâm thích âm nhạc. Mà không như chính mình. Chỉ là để kiếm tiền mà làm bộ. Giờ khắc này hắn là xấu hổ. Là lòng dạ nhỏ mọn. Là lấy tiểu nhân chi tâm đo bùng quân tử. Sợ người khác đoạt chính mình tác phẩm mà ấy náy. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn lựa chọn nói xin lỗi. Có một chút nàng nói không sai. Chân chính tác phẩm là phải dùng tâm đi diễn dịch. Mà là không phải linh linh tán tán đoạn phim. Cuối cùng bị chính mình hợp lại thành một bài tổ khúc nhạc. Kia nhìn như hoàn chỉnh. Nhưng là hiện đầy vết nước. Điều không vinh dự này là đối nguyên làm nhục. Cũng là đối A Giao cái này mưu đồ diễn dịch người làm nhục. Thật thật xin lỗi. Là ta nhỏ mọn rồi. Đây là hoàn chỉnh ti bà ngữ. Kính nhờ Tống Nhân không có nói nữa quá nhiều lời nói. Trực tiếp đem hoàn chỉnh nhạc phổ phát tới. Nhìn cứ như vậy đột ngột cầm ở trong tay nhạc phổ. Tô Ấu Phi còn có chút không chân thực. Lại thật có hoàn chỉnh nhạc phổ. Nàng đều bắt đầu hối hận chính mình đột ngột rồi Người này làm sao có thể như vậy Nhìn phía trên kia đủ loại nhạc khí phối hợp nhạc phổ Nhìn thêm chút nữa cùng người này trước nói chuyện phiếm Hắn thật là có thể giả bộ Bất quá rất nhanh cũng minh bạch. Nếu như đổi vị trí suy tính một chút Nếu như mình lấy được như thế sợ vì thiên nhân nhạc phổ Nhất định sẽ không nói cho người khác Càng không cần phải nói Ngay cả mặt mũi cũng không bái kiến bạn trên mạng rồi. Bất quá. Ở kích động sau khi. Nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ đứng lên. Cái này kêu ta thích ăn đại bánh bao nhân rốt cuộc là một cái như thế nào nhân là nam hay nữ bất quá có một chút có thể xác định. Đối phương có thể tìm tới chính mình. Rất lớn một phần là. Chính mình không muốn hắn tiền. Nhất định là một vừa keo kiệt. Nàng cười khổ phát tin tức đi qua, đa tả ngươi tin tưởng trong ba ngày, ta cho ngươi. Tống Nhân được, không gấp. Cho A Giao hoàn chỉnh kỳ bà ngứ sau. Tống Nhân lại cảm giác cả người cũng buông lòng rất nhiều. Quả nhiên, làm chuyện trái lương tâm áp lực chính là đại. Dù là chính mình cũng không thừa nhận qua. Tâm tình một trận thoải mái, Tống Nhân gõ một vạn chữ mới vừa lên đi, lão cha đã tới rồi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 27 không giống nhau thư viện học tập con trai. Nói cho ngươi biết một cách tin tốt. Ta cho ngươi ở văn nguyên tiên sinh nơi đó ghi tên. Học phí cũng sao rồi. Ngươi ngày mai là có thể đi học. Lão cha ta cũng coi là biết. Đầu năm nay không niệm thư thật đúng là không được. Nghèo đi nữa không thể nghèo giáo dục. Khổ đi nữa không thể khổ hài tử. Đến nơi đó. Ngươi phải học tập thật giỏi. Vạn nhất ngày nào đó học nghiệp có thành. Viết ra một bộ tiềm lực đến. Chúng ta lão tống ra cũng là quang diệu cạnh cửa rồi. Ngươi xem một chút văn uyên tiên sinh. Thì có một bộ tiềm lực. Dĩ nhiên được mời mời tới chúng ta bình an thành. Giáo thủ mọi người sáng tác phương pháp. Dựa hết vào miệng lưới liền có thể kiếm tiền. Tống nhân nhìn lão cha cờ hiểu cửa hàng thành ánh mắt của Long. Cùng với dẫn tới đồng phục học sinh. Không còn gì để nói. Giải quyết vấn đề no ấm. liền thiếu sót tinh thần lương thực rồi. Bất quá. Hắn còn chưa trải qua tự thuộc đâu rồi. Cũng muốn với cái thế giới này một ít văn học phương diện cần phải thật tốt hiểu một chút. Nay đúng lúc là một cái cơ hội. Nhất là giờ phút này lão cha kia mong đợi ánh mắt. Tống nhân coi như cử tuyệt. Nhân ra phòng chừng cũng xem nắm cây trổi đưa hắn đuổi đi trường học Được ta ngày mai sẽ đi Thấy từ xa nhi tử không phép học tập tống nhân đầu một trận vui vẻ Được cha ta đây liền chuẩn bị cho ngươi cơm đi Chúc ta ăn uống sảng khoái thật vui vẻ đi học tập Bình an thư viện là lấy toàn bộ bình an thành đặt tên bên trong bao hàm đến toàn bộ bình an thành nhân kỳ vọng Ngoại trừ bình thường dạy học biết chữ ngoại Bọn họ còn có một cái nhiệm vụ. liền là đối với hiểu. Đủ loại vận dụng vân vân hệ liệt. Dù sao ai không hy vọng hài tử nhà mình có thể có một buổi sáng một ngày trên mạng nổi danh đây. Một ít không có thiên phú. Không cách nào tu luyện. Hoặc là không có tài nguyên tu luyện nhân. Chỗ kia địa mới vừa rồi là đi vào cường giả rộng rãi đường tắt. Cho nên mọi người không tiếc số tiền lớn xính mời tới văn uyên tiên sinh muốn hỏi tại sao từ cổ trí kim chỉ có hơn mười ngàn bản tiềm lực thì có hắn một quyển ở dạng này hẻo lánh trong thành nhỏ ngươi cảm thấy có đáng giá hay không đi bây giờ hắn càng là thành bình an thư viện nói một không hai viện trưởng liên thành chủ cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mỏng cho nên làm tống nhân người mặc trắng kinh thư viện phục trên đầu mang theo cái mũ lần đầu tiên tới học đường lúc có chút kinh ngạc cũng có chút hưng phấn rộng rãi trong học đường để sắp tới hơn hai trăm tấm thấp lùn từ bàn gỗ từ đàn mỗi tấm dưới bàn đều có một cái bộ đoàn mà ở phía trên nhất chính là tiên sinh bàn giáo viên không có khổng tử hắn lão nhân ra bức họa chỉ có một đại đại thư tự nhất ở chính trung ương ra sẵn có lực Ngược lại có nhiều chút ý nhị Nội đường trên bàn nhỏ đã ngồi đầy nhân Ông ông ông đến không biết đang nói cái gì Tống nhân nhìn một chút vị trí Chỉ có cuối cùng bên dựa vào tường bên cạnh có một cách để đó không dùng bàn liền đi tới ngồi ở trên bộ đoàn Đang đợi một hồi sau Vốn là giống như chợ sau lớp nhất thời an tính lại Nhìn chung quanh tống nhân rất nhanh phát hiện một cái giữ lại bát tròm dâu người trung niên chẳng biết lúc nào đã tới chính trung ương bàn giáo viên bên trên chính để sách vở tướng quan đông tây tống nhân biết đây chính là vị kia cao xính tới văn uyên tiên sinh mọi người đồng loạt đứng dậy sau đó hành lễ bái kiến tiên sinh nhìn dáng dấp có chừng bốn mươi tuổi văn uyên tiên sinh vuốt vuốt chính mình bát tròm dâu hài lòng gật đầu một cái Tất cả ngồi xuống đi theo mọi người ngồi xuống, văn nguyên tiên sinh ho khan hai cái. Rất tốt. Như vậy chúng ta tiếp tục giảng giải ngày hôm qua khóa đề. Bây giờ mời mọi người xuất ra ngọc điệp. Mở ra chương 167. Chương này chúng ta ngày hôm qua nói qua. Đã dùng tên giả vì vượt lệ chương tiểu phàm đang cùng Lâm Kinh Vũ. Mọi người đồng loạt móc ra từng tờ một ngọc điệp. Để lên bàn. Sau đó một cái tay nhẹ dựng Lập thể hình ảnh trong khoảnh khắc hiện lên trước mặt Nghe văn nguyên tiên sinh giảng giải chủ yếu lối viết Mai phục bút Văn bút sửa chữa cùng với cái gọi là mong đời cảm Tống nhân ngơ ngác nhìn cha chuẩn bị cho chính mình túi sách tay Bên trong đến giấy và bút mực Cùng với buổi trưa hai cái lạnh bánh bao Hắn ra mặt một trận rút ra rút ra Là không phải Này tình huống gì không người nói cho ta biết mang đồ chơi này à còn giảng giải là ta trong lúc nhất thời sắc mặt hắn cực độ xuất sắc bất quá bị vị này văn uyên tiên sinh phê bình cũng để cho hắn đối có một loại khác ý tưởng liền bình tĩnh lại cẩn thận nghe đảo không nhỏ thu hoạch ngày kế tống nhân ngược lại là đối cái này văn uyên tiên sinh có không giống nhau nhận biết Người này mặc dù chỉ có một quyển ở tiềm lực hàng ngũ Nhưng lại đối người khác có một loại thân là người ngoài Cuộc cảm giác, nhận xét cùng độc đáo để cho hắn lấy được chỗ ít không nhỏ Lão cha lần này chuyện làm đáng tin Học phí không bạch giáo Sau này nếu có thể Hắn muốn viết ra bản thân Mà là không phải lão làm kẻ chết văn Như vậy Mặc dù thành tựu rất lớn nhưng luôn là chột dạ thật lâu không có hưởng thụ qua tan học cảm giác theo học viện tiếng trung vang lên mọi người rộn rịp từ học đường đi ra tống nhân cũng là tâm tình phá được ra cửa học viện ở bên cạnh mua một cây đường nhân hạnh phúc liếm liền đi về quẹo qua mấy con phố con mắt lơ đáng liếc một cái còn cho là mình hoa mắt nhiều lần chắc chắn sau Hắn vẻ mặt kinh hỉ Liền vội vàng đi tới một người sau lưng. Cao hứng đánh một cái bả vai. Đại an nhân. Tại sao ngươi lại ở nơi này ngắn ngủi rút song tô ấu phi. Mới ra tới trong chốc lát. Chính ở một cái người bán hàng song bên này. Nhìn trên cái giá đủ loại châu hoa đâu rồi. Đột nhiên bị nhân đánh một cái bả vai. Xoay người lại. Liền thấy ở thanh vân sơn thần kỳ mua mía ngọc Nhưng lại kinh sợ ra kỳ nam tử Ngươi tốt à Ngươi đây là Tô Ấu Phi cười chào hỏi Không nghĩ tới tại bực này địa phương Lại gặp có duyên gặp qua một lần nhân Ha ha Thật là ngươi Ta thì ở lại đây Ăn nhân nột Lần trước đi vội vàng Ngươi lại không có nói cho tên ta Dù sao cũng phải để cho ta thật tốt cảm tả ngươi một chút đi Nếu như là không phải trước mắt Mỹ nữ đá hắn một cước Chính mình nhất định bị hổ yêu cho chém thành hai khúc rồi Đến thời điểm Giả bị người đứng thẳng bia kỷ niệm Ta đây cách thật ngược lại ném qua một bên Qua loa trôn Vậy thì thiệt thòi lớn rồi Tô Ấu Phi do dự một chút Cũng là tâm tình rất tốt Dù sao thì bà ngư nàng đã trình diễn không sai biệt lắm Như thế tuyệt mỹ nhạc khúc sắp xuất hiện từ tay mình. Suy nghĩ một chút cũng để cho nhân kích động. Tô Ấu Phi, Tô Ấu Phi nói. Tống nhân nhai một hồi, nhìn thêm chút nữa nàng sung nhăn. Cái này thật là là không phải nói không. Rất êm tai tên, ta tên là Tống nhân. Kinh sợ nhân Tô Ấu Phi thổi phù một tiếng bật cười. Giờ phút này tuy như cũ nữ giả Nam Trang. Nhưng Tống Nhân lại không có nhân vì nhân ra gọi sai tên mà tức giận Ngược lại bị nàng cười cho kinh diễm Thật là cười một tiếng khuyên quốc lại khuyên thành Ngươi đây là cảm giác có chút thất lễ Tô Ấu Phi cứng ép ổn định cười Mà là trên dưới quan sát một phen hắn trang trí Tống Nhân nhấp một cái trên bả vai tối sách tay Ta mới từ thư viện tan học trở lại Nhà ngươi cũng ở nơi đây sao thế nào ta lúc trước cho tới bây giờ không bái kiến ngươi tô ấu phi lắc đầu một cái Không có Chỉ là tình cờ đi ngang qua nơi này Nguyên lai là như vậy à Ngươi đừng nhìn này bình an thành tiểu Nhưng lại ngũ tảng đều đủ Làm người địa phương Nếu không ta mang ngươi vòng vo một chút đi Nói không chừng có vài thứ Ngươi thấy cũng không từng thấy Ta hải Kia hai hoa hoa. Nói chính là các ngươi. Hướng nơi này nhìn. Đi vào đi vào đây là một gian không lớn tử quán. Trên quầy nằm một cái chân que lão già Tóc hoa dâm. Vẻ mặt nếp nhăn Hiện đầy lão nhân tiêu biểu. Giờ phút này đục ngầu con mắt cười hướng hai người chào hỏi. Tống nhân lời nói bị cắt đứt. Nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Một chỉ mình. Vẻ mặt hồ nghi. Này là đang gọi chúng ta sao lão giả kia gật đầu một cái. Chính là các ngươi. Không người khác tống nhân nghi ngờ đi vào. Tô Ấu Phi cũng cùng theo vào. Tử quán không lớn. Miễn cưỡng có thể ngồi xuống năm sáu người. Nhưng mùi rượu cũng rất thơm tho. Quét dọn cũng không chút tạp chất. Lão ra ra tìm chúng ta có chuyện gì tống nhân có thể xác định chính mình không nhận biết hắn. Lão đầu lại coi thường qua tống nhân, nhìn về phía tô ấu phi đầu tiên là gật đầu, lại một trận lắc đầu. Đáng tiếc lão tiên sinh. Đáng tiếc cái gì tô ấu phi từ trên người người nọ. Cũng không cảm nhận được tu giả ba động. huống chi tại bực này hẻo lánh thổ thành. Cũng không có gì cường giả. Lão giả khập khánh đi ra, đột nhiên đưa tay ra, bắt lại tô ấu phi cánh tay. Tô ấu phi kinh hãi. Bởi vì đối mặt cái này dưới cái nhìn của nàng nông thôn lão đầu Nàng thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có Bây giờ cánh tay càng không thể nhắc tới được khí lực Tống nhân mặt liền biến sắc Hắc! Ngươi một cách tao lão đầu tử trâu già gặm cỏ non đúng không? Ban ngày ban mặt đùa bỡn lưu manh Hắn vừa muốn đi ngăn lại Lão đầu nhưng là buông lỏng tay ra Sau đó vẻ mặt tiếc cho từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 28 Ngươi chỉ có nửa năm tuổi thọ tô ấu phi cao mày Giờ phút này cũng không dám nữa khinh thường lão đầu này rồi Ngươi Hẳn còn có thời gian nửa năm đi Lão phu ngược lại có chút tin tưởng Trời xem tỉ anh tài những lời này Xinh đẹp như vậy nha đầu Thiên phú lại tốt như vậy Ngược lại là đáng tiếc Lão già trở lại quầy ngồi xuống Thật sự nói ra lời ngứ nhưng là để cho sắc mặt của tô ấu vi đại biến Tống nhân đầy đầu dấu hỏi Cái gì nửa năm bên trong cơ thể ngươi có hảo dương thạch Trước mắt chỉ có thiên địa võng có Nhưng muốn hối đoái Cũng phải cần đem gần 100 vạn điểm tích lũy Mà 1 triệu điểm tích lũy Là một cái bạc kim tác ra toàn bộ cấp bậc điểm tích lũy Là yêu cầu ít nhất viết ra 10 bản bách thí. Hoặc là hai thiên thánh nhân văn mới có thể toàn bên trên. Ta nói đúng không lão giả tiếp tục nói. Tô Ấu Phi gần như theo bản năng che tim bộ phận. Vẻ mặt phòng bị. Ngươi rốt cuộc là ai lại là làm sao biết giờ phút này tống nhân là trưởng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Cái gì hảo dương thạch đáng tiền như vậy yêu cầu thánh nhân văn tác ra toàn bộ điểm tích lũy mới có thể đổi lấy hắn là như vậy biết tác ra cấp bậc. Cùng như thế. Do phổ thông. tiềm lực. Tinh phẩm. Lưu danh. Bách thế cùng với thánh nhân văn cùng đế văn bảy đẳng cấp như thế. Tác ra cấp bậc từ thấp đến cao vì nhất cấp nhị cấp tam cấp tứ cấp ngũ cấp. Đại thần. Bà Kim giống vậy bảy đẳng cấp. Có thể nói, bà Kim cấp bậc đã là tác gia đỉnh phong tài khoản rồi. Là một người yêu cầu vài chục năm mới có thể góp đủ. Phải viết ra chừng mấy bộ khá vô cùng bách thế văn. Quá mức trí thánh nhân văn mới có thể. Ngươi suy nghĩ một chút. Thật vất vả điểm tích lũy góp đủ rồi. Lại dốc hết toàn bộ đổi lấy một viên đồ bỏ hảo dương thạch. Cái này cần nhiều đáng tiền a Ta nói đúng đi. Nhìn dáng dấp là không phải nhà ngươi có mỏ Chính là có một tôn bạc kim tác ra Đều nói hảo dương thạch có nghịch chuyển sinh tử hiệu quả Thậm chí có thể hoạt tử nhân Thịt bạc cốt kỳ hiệu Không sai Nhưng là Duy chỉ có không bao gồm thân thể của ngươi Ngươi tin trời sinh thiên sang bách khổng Là hảo dương thạch tu bổ không được Tối đa chỉ có thể kéo dài Ba năm trước đây ngươi liền phải chết có thể sống hôm nay. may mà này Hạo Dương Thạch ở chính ngươi xem ra, ngươi nên còn có thể sống bảy tám năm đi. đáng tiếc, ở ngoài cửa ta đã nhìn thấy ngươi tử khí quấn quanh. không nghĩ tới ngươi là trời sinh Thiên Sang Bách Khổng Tâm. Hạo Dương Thạch mấy năm này nội bộ đã sớm cùng ngươi tim như thế. Thiên Sang Bách Khổng nhiều nhất nửa năm, sẽ bôn hồi trở thành phấn vụn. ngày đó Cũng là thân thể ngươi lúc chết sau khi. Tiểu cô nương. Ngươi tên gì? Ra nghỉ ngươi ở đâu Tô Ấu Phi cả người một trận lão đảo. Thất hồn lạc phách. Tống nhân liền vội vàng đỡ. Lại bị Tô Ấu Phi đẩy ra. Nàng chỉ là tròng mắt đỏ hoe nhìn lão đầu. Thi lễ một cái. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối Tô Ấu Phi, nhà ở loạn thần hải. Chân que lão đầu một bộ bừng tỉnh thần sắc. Không trách. Nếu như ta không đoán sai lời nói Phụ thân ngươi chắc hẳn một đoạn thời gian rất dài đến Một mực qua lại thánh thành thiên đế các bên kia đi Tô ấu phi hồi tưởng lại Cha quả thật một mực ở thánh thành bên kia chạy tới chạy lui đến Nhất là khoảng thời gian này đến Nhất chuyên cần Nhưng mỗi lần trở lại cũng vẻ mặt thất vọng Đối mặt nàng lúc Nhưng lại thay mặt mày vui vẻ Đã từng nàng cũng hỏi qua rất nhiều lần Nhưng là cha luôn là nói Không có chuyện gì lớn Để cho nàng chớ suy nghĩ quá nhiều Nếu như nhàm chán Có thể ra đi vòng vòng Làm một chút mình thích chuyện Phải tô ấu vi thừa nhận nói Lão đầu lắc đầu một cái Cầm từ bản thân hồ lô rượu uống một hớp Chép miệng một cái Đáng tiếc Phụ thân ngươi nhất định làm chuyện vô ích Xem ra hắn cũng biết Muốn muốn cứu ngươi Chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng Biện pháp gì Tô Ấu Phi bật thốt lên Lấy tâm hoán tâm Nhưng cách này tâm Nhưng là yêu cầu thần chi tâm tạng Sắc mặt của Tô Ấu Phi đại biến Thần chi chi tâm không sai Hay lại là hình người thần chi chi tâm Từ cổ trí kim Một quyển bị thiên địa võng thừa nhận Muốn huyến hóa ra thần chi là muôn vàn khó khăn Chưa đủ một phần trăm, mà một phần trăm này chung, lại có tám chín thành biến ảo là một viên đan dược, một món vũ khí, một quyển thần thông vân vân. Chỉ có kia nhỏ bé một phần trăm một, mới có thể huyễn hóa ra hình người thần chi. Qua nhiều năm như vậy, đang cùng yêu tục trong đối kháng, không biết có bao nhiêu thần chi hoàn toàn tiêu tan, thậm chí số lần không ngừng giảm bớt. Mà lưu danh bách thế văn. Quá mức trí thánh nhân văn cùng đế văn. Lại cho tới bây giờ không có tăng thêm nữa quá. Bọn họ đều là trấn nhiếp yêu tục thủ đoạn, là vương bài. Nha đầu. Không ngại với ngươi giao một đáy. Hơn một trăm năm trước. Thánh thành bên kia. Hình người thần chi chỉ còn lại sáu tôn. Còn lại ta không biết. Nhưng là. Ta biết phi ưng lão nhân tại 60 năm trước thọ nguyên đem mà chết đi Sáng tạo ra thần chi nhân một khi tử vong Thần chi cũng sẽ cùng theo tiêu tan Cho nên Phụ thân ngươi muốn nói với thánh thành những lão cổ hủ đó Cầm một tôn thần chi mệnh cho ngươi cộng thêm Quá khó khăn Càng trọng yếu hơn là Coi như thay thần chi chi tấm Ngươi cũng chỉ là kéo dài một năm tuổi thọ mà thôi Năm tiếp theo. Ngươi còn phải cần một tôn hình người thần chi đến cứu mạng. Ta nói ý tứ ngươi hiểu không cho nên. Thật không cứu sao một tiếng đau khổ thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Ngay sau đó. Cả người bích hải triều sinh phục người trung niên từ ngoài cửa đi tới. Kinh ngạc nhìn về phía tiểu lão hỏi. tiểu lão tựa hồ không có một chút ngoài ý muốn tự cố cầm rượu lên nhấp. chả ngươi tại sao lại ở chỗ này vì tiền bối này nói đều là thật ấy ư ta chỉ có nửa năm tuổi thọ tô ấu phi đến bây giờ còn không thể tin được nàng còn nghĩ thật tốt chơi đùa một phòng trở về tu luyện trải qua nguy hiểm mở mang hiểu biết rất nhiều ước ao và kế hoạch đồ vật còn không có biến thành hành động cùng thực hiện đâu rồi lại bị nhân cứ như vậy đột ngột báo cho biết nàng chỉ có nửa năm tuổi thọ Đổi thành ai có thể đón nhận. Đối mặt con gái thất hồn lạc phách hỏi. Tô Dương Hiên tâm lý đau xót. Khóe miệng miễn cứng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó đưa tay ra ở con gái sởi tóc sờ một cái. Không việc gì có cha ở đây. Tô ấu phi mặt càng trắng bệch Tô Dương Hiên chính là hướng chân què lão đầu thi lễ một cái còn xin tiền bối cứu nữ nhi của ta một mạng. Lão đầu nhất thời ha ha cười lên, lão phu ta chỉ là một tử quán bán rượu, cũng không khả năng này cứu nàng. Tô Dương Hiên thả tay xuống. Ta khổ cực hỏi dò vài chục năm. Thậm chí không biết đồng dùng bao nhiêu quan hệ. Mới tại ngày trước biết được. Thánh thành thiên đế các còn sót lại ngũ tôn hình người thần chi. Ngày không ra nhà. So với ta đều biết. tiền bối nhất định có biện pháp. Ta loạn thần hải nguyện ý trả bất cứ giá nào. Còn xin tiền bối tác thành. Tô Dương Hiên nói xong lại vừa là hành lễ. Lão đầu nhìn yên lặng không nói tô ấu phi. Cuối cùng thở dài một cái. Nói thật. Ta cũng rất muốn cứu nàng. Tốt như vậy Hoa Nhi lại chết như vậy. Không khỏi quá đáng tiếc nhiều chút. Nhưng là. Ta thật không có cách nào. Nếu như nhất định phải có ta có thể cho ngươi nhấp hai điểm đường ra tiền bối mời nói tô dương hiên vội nói điều thứ nhất thánh thành bên kia ngươi không cần suy nghĩ ngươi không đánh vào được cũng không dùng được thần chi tâm duy nhất có thể làm chính là nhìn hỏi dò có hay không nửa năm gần đây có vi vọng tiến vào lưu danh nói không chừng có thể hóa ư vi thực một tôn thần chi Mấy ngày trước là không phải có cái kia chu yêu tiến vào tinh phẩm ấy ư Có thể thử một lần Tô Dương Hiên nghe Gật đầu một cái Nhưng lại lắc đầu Rất khó Dù sao cũng là mắt trước người khác Coi như có thể đi vào lưu danh Phỏng trừng huyến hóa ra hình người thần chi vi vọng phi thường mong manh Mà nữ nhi của ta Đã đợi không được lâu như vậy Không dối gạt tiền bối Ta loạn thần hải nuôi dưỡng một nhóm lớn. Thậm chí có một cái bạc kim tác gia làm đạo sư. Dù là có mười người tiến vào lưu danh. Cũng không thể huyến hóa ra hình người thần chi. Con đường này. Quá khó khăn. Thời gian. Cũng không dịp. Lão già có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới loạn thần hải như vậy nhiều tiền lắm của A. Không chỉ có bạc kim tác gia, Còn có mười người lưu danh. Như vậy tinh phẩm cùng tiềm lực hẳn càng không thấp. Chắc hẳn nha đầu kia hảo dương thạch. Chính là vì kia bạc kim tác xa tử thiên địa võng dùng chính mình điểm tích lũy hối đoái đi. Ngược lại là đáng tiếc. Vậy thì còn dư lại một biện pháp cuối cùng rồi. Tìm tới cái kia kêu. Có bản lánh tới đánh ta a. Lão phu càng xem hắn bút hiểu càng ngày tức. Tràn đầy khiêu khích vị. Vốn là đứng ở một bên. Nghe người khác cố sự tống nhân Đột nhiên thân thể không để lại dấu vết run lên Nhìn về phía lão đầu này Ý gì Ta lại không trêu chọc ngươi Tô Dương Hiên chính là yên lặng chờ nói tiếp Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 29 Ngươi một cách tao lão đầu tử rất hư người này tiến vào lưu danh Là không phải cũng huyến hóa ra thần chi rồi không Hay lại là hình người Đây là không có chút nào huyền niệm. Trung quy so với những người khác cần điểm tựa nhiều chút. Chỉ bất quá cuối cùng thất bại. Bây giờ nhưng ở đổi mới một bộ khác. Nếu như ngươi có thể tìm được hắn. Để cho hắn tiếp tục hoàn bổn chu tiên. Nói không chừng có thể huyến hóa ra thần chi. Vì con gái của ngươi ghéo dài một năm tuổi thọ, Hắn thần mộ ta cũng ở đây nhìn. Tiềm lực rất lớn. Không chừng hạ năm lại có thể đâu rồi. Như vậy. Hoa nhi này là có thể một mực sống tiếp cũng không nhất định. Lão giả một bộ rất có hứng thú nói. Bên cạnh tống nhân sớm đã đem lão đầu 18 đời tổ tông theo như cái thăm hỏi một lần. Phi. Ta tin ngươi cái rượu. Ngươi một cái tao lão đầu tử rất vư. Đây không phải là đem ta tìm tới. Nhốt lại. Cả đời làm cho người ta kéo dài tánh mạng ấy ư. Vậy ta còn còn sống có ý gì? Gia chủ ý xấu gì, không bái kiến hư hỏng như vậy nhân? Cũng còn khá, cũng còn khá. Không nhân biết rõ mình thân phận. Bây giờ hắn đi học. Lấy học sinh thân phận. Càng không hình tăng thêm một tầng bảo vệ y. Ai có thể tin tưởng. Một cái cùng đoàn người học viết chữ nhân. Có thể viết ra bây giờ người người đều học tập lưu danh tới đây. Lão cha, ta yêu ngươi chết được. Tô Dương Hiên khổ sở nói. Không dối gạt tiền bối. Từ ngày đó hắn mới vừa gia nhập lưu danh. Ta mời vô số thiên cơ các nhân diễn hóa hắn vị trí. Nhưng là. Cho tới bây giờ. Căn bản không có một điểm đầu mối. Thiên địa võng đối với mỗi một ghi danh nhân bảo vệ quá mức nghiêm mật. Không thể nghi ngờ Vu đại hải vứt châm Tống nhân nghe một chút Một viên nhéo tâm rốt cuộc thì yên tâm đi xuống Cũng còn khá cũng còn khá Làm ta sợ muốn chết Ta đây liền không có cách nào Ngươi đừng nhìn ta là thực sự Lão đầu nói Tô Dương Hiên nhìn nảy giờ không nói gì con gái Tâm lý một trận khó chịu Vốn là muốn lặng lẽ một mực tìm còn sống biện pháp Không nghĩ tới Hay là để cho nàng biết Nhân sợ nhất chính là đối không biết sợ hãi Nhất là sinh mệnh đếm ngược Dám hỏi tiền bối tục danh Tô Dương Hiên nói Lão đầu nhấp một miếng rượu Vô danh vô tính Ngươi có thể kêu ta tiểu lão đầu Lão người què Mua tửu Gần đây động công cách phòng tân hôn Đám người kia lão la hét muốn uống rượu Cũng còn khá bây giờ có tiền Ồ Có khách nhân à Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này tan họp không trở về nhà Lúc nào học biết uống rượu rồi hả đang lúc này Ngoài cửa một cái giọng oang oang quát lên Sau đó tống nhân liền thấy cha tống nhân đầu uy phong lấm lấm đầu đầy đất sét đi vào Chà là không phải ta cái kia vừa vặn đi ngang qua Tống nhân vội vàng nói rất nhanh vẻ mặt không tưởng tượng nổi nguyên lai lão cha tìm thác ấm sách lậu nhân chính là trước mắt tiểu lão đầu a còn có lần trước uống say túy lúy trở lại không sai được tống nhân đầu con mắt của con mắt liếc một cái thấy đứng ở tự xa nhi tử cô gái bên cạnh mặc dù nữ giả nam trang. nhưng nhìn một cái chính là mỹ nhân bại hoại hơn nữa con mắt sao còn hồng hồng ta đi tự xa nhi tử châu như vậy ấy ư Một bên treo lý tiểu thư ra. Bên này lại lắc lư một cái. Ta lúc trước thế nào không này ưu tú xem. Xem ra mình nhà ở cách nhỏ hẳn nhiều cách một gian mới được. Còn có này cách người trung niên. Cao lớn uy mãnh, Thật là mạnh khí chàng. Sẽ không phải là phụ thân nàng chứ tống nhân đầu não hải đã hiện lên. Con trai dẫn nhân ra đã cải trang quá bé gái tử đi tới nơi này tử quán chuẩn bị chuốc say nàng, sau đó tìm một cơ hội. Nhưng là bé gái phụ thân nàng kịp thời phát hiện tìm tới cửa, bây giờ âm trầm ngăn ở nơi này. Không được a, người này thân thể cường tráng, ta đánh không lại hắn a. Bây giờ nói nhận sai con trai, xoay người rời đi có thể tới kịp sao tống nhân đầu đang muốn tiến lên ngăn ở con trai trước mặt. Ngàn sai vạn sai đều là nhà ta ưu tú xen sai. Nữ hoa kia nhưng là xoay người. Đi ra bên ngoài. Sau đó người trung niên hướng lão người què thi lễ một cái. Cũng xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối đều không cầm nhìn thẳng nhìn hắn. Ai vãi uy, này liền có chút xem thường người. Đến. Ta cho ngươi đánh rượu. Lần này cần giá bao nhiêu vị tưởng lão đầu chỉ là thở dài một cái. Sau đó nhìn về phía tống nhân đầu tuần hỏi. 30 văn. Tổ lão đầu trực tiếp cho Tống Nhân đầu một cái khinh thường ánh mắt. Tống Nhân rất muốn trợ giúp cái này cứu mình một mạng. Coi là lần này có hai mặt xuyên đẹp đẽ mỗi tử. Nhưng là. Hắn sợ hãi đời này sẽ chấm dứt. Bị người giam cầm cả đời. Hệ thống phát hành những nhiệm vụ khác hoàn không được. Cũng mở ra không được xa cách chớ đừng nói huyến hóa thần chi rồi. Nữ nhi của hắn nếu là chết chính mình nhất định là chết theo thậm chí trách tội trên đầu của hắn hơn nữa hai người này đến từ cái gì loạn thần hải đó là địa phương nào lại có bà kim tác gia làm lão sư nhất định so với văn uyên tiên sinh giáo thủ được a còn có nhiều như vậy lưu danh tác gia tinh phẩm một đống lớn ta coi là một lão kỳ a ở tống nhân trầm ngâm suy nghĩ thời điểm lão cha tới ôm bà vai hắn Đối với hắn một trận nháy nháy mắt. Không tệ a tiểu tử. Nhà nào có hay không lý tiểu thư ra có tiền à tống nhân không còn gì để nói. Muốn gì chứ? Xoay người nhìn đánh tiểu lão đầu tống nhân chính là chớp con mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Trên đường về nhà lại cũng không có đụng phải tô ấu phi. Hẳn là rời đi đi. Tống nhân có chút thất lạ. Cũng có chút vui mừng. Cái gọi là vui mừng chỉ bất quá là bởi vì mình có năng lực cứu nhân ra Lại lại không thể cứu ái náy Ngày thứ hai để xuống một cái học Tống nhân khoác bọc sách Liền lén lén lút lút lần nữa đi tới tiểu quán Ngó giáo giác địa vào bên trong nhìn lại tiểu quán chỉ có hai ba cái khách hàng đang đánh rượu Sau đó vừa nói vừa cười rời đi Để cho tòa này hẻo lánh tiểu quán lại lần nữa lạnh tanh đi xuống Muốn vào liền đi vào. Tránh ở ngoài cửa làm gì tử lão tiện tay đem đánh tiền rượu bỏ vào tiền hạp. Liếc mắt một cách ngoài cửa tống nhân nói. Tống nhân cười hắc hắc. Vẻ mặt ngượng ngùng đi tới. Chân què ra ra buổi chiều khỏi tử lão mím môi một cái. Ta đã nói với ngươi. Hoặc là gọi ta tử ra ra. Hoặc là kêu lão bàn ta. Ngươi cách này chân què hai chữ. Là chuẩn bị để cho ta thỏa mãn ngươi một chút nguyện vọng sao tửu lão vừa nói vừa nhìn về phía tống nhân chân. Trên dưới quan sát một phen. Tống nhân mặt nhất thời trắng nhợt. Vội vàng cười hắc hắc đứng lên. Tửu ra ra cũng thích cùng vãn bối đùa. Ta chính là có một chút tốt kỳ cáp. Một loại dựa theo bên trong thật sự tướng. Giống như ngươi vậy đại lão. Lại âm thầm tránh ở một nơi như vậy hẻo lánh trong thành trì nhỏ làm như vậy không người hỏi thăm làm ăn còn què rồi một chân nhất định là tại né tránh cửu ra có đúng hay không dựa theo bình thường trinh thám ban đầu ngươi ý khí phấn phát là đứng ở đại lục đỉnh phong nhân vật cho đến có một ngày ngươi bị chính mình tin tưởng nhất hương để phản bội từ phía sau lưng thọc ngươi một đao tử tâm á nhân cũng đi theo hương để chạy mất hết ý chí hạ Cứ như vậy một đường phiêu lưu đến bình. An thành. Muốn ở chỗ này lặng lẽ kết thúc chính mình cả đời. Có đúng hay không tống nhân nằm ở trên quầy. Càng nói càng hưng phấn. phảng phất nhìn tận mắt tiểu lão là thế nào luôn lạc tới trước mắt mức độ. Nhìn tống nhân này hùng hải tử kia phát phát sáng con mắt. Phun nước miếng miệng. tiểu lão cười khổ một hồi. Đứa nhỏ này không viết đáng tiếc. Nay trí tưởng tượng không câu thúc a có chuyện nói chuyện nhà ngươi tiên sinh một ngày sẽ dạy ngươi những thứ này không được điều đồ vật ta còn không hỏi ngươi đâu rồi ai dạy ngươi tu luyện đều đã chúc cơ nhất trọng thiên rồi hơn nữa khí mạch phi thường vững chắc tiểu lão đột nhiên hiếu kỳ hỏi từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương ba mươi ta muốn học chạy trốn thấy tiểu lão đối với mình phỏng đoán không có một chút hứng thú Là hắn biết chính mình đoán sai rồi Nghe được nhân gia tuần hỏi mình lúc tu luyện Đã sớm suy nghĩ xong chọn lời hắn nghiêm túc nói Ta cũng không biết Liền này tiểu phá thành Ai sẽ dạy ta Ngược lại có một ngày buổi tối Ta trong giấc mộng Trong mộng có một cái không thấy rõ mặt mũi lão ra ra Hắn qua đến một chân Nói Ta ngươi hữu duyên nếu như ngươi có thể tìm được ta ta hãy thu ngươi làm đồ đệ truyền thụ cho ngươi treo đánh thiên hạ đại thần thông nếu như ngươi không tin ta có thể bây giờ cho ngươi trở thành tu luyện giả sau đó người kia hướng ta một chút ta một chút thức tỉnh liền phát hiện mình đã từ một người bình thường trở thành bây giờ trúc cơ nhất trọng thiên rồi tống nhân nói rất nghiêm túc cuối cùng liền chính hắn cũng thiếu chút nữa tin Đây là một tôn đại lão A, chính hắn một thời điểm không chủ động điểm, sau này liền thiệt thòi lớn rồi. Nhìn tống nhân đâu ra đấy vừa nói. tiểu lão đột nhiên cười. Tiểu tử này miệng so với cha của hắn còn có thể lắc lư. Lúc trước một mực thật cô đơn. Thỉnh thoảng tống nhân đầu tới cùng hắn uống cái rượu. trò chuyện cách thiên. Nhưng là không tiểu tử này kỷ lý hoa lạc. Không câu thúc một đống lớn. Hắn dùng rẻ lau xoa xoa bàn. Quay đầu đi. Nói cách khác. Trong mộng là ta hướng dẫn ngươi tới. Sau đó cho ngươi bái ta vi sư tống nhân lập tức gom tiền. Nặng nề gật đầu. Con mắt sáng lên. Đúng đúng. Ngươi nghĩ tới ta nghĩ tới cái sắm. Miệng lưới trơn tru. Bất quá. Lão phu ta nhàn dối cũng là nhàn dối. Ngươi bây giờ là không phải đi học ấy ư. Đây là ta cất rượu mấy cây cải bắp Cho ta rượu làm một bài thi tử Nếu như ta cảm thấy tạm được Ngược lại là có thể miễn phí chuyển thủ cho ngươi một môn thần thông Thế nào? Tính toán chứ tiểu lão giọng nói vừa chuyển nói Tống nhân nhất thời tinh thần tỉnh táo Ngươi chắc chắn chứ chắc chắn Thì nhìn ngươi mình có thể hay không nắm chặt cơ hội lần này tiểu lão nói Tống nhân tâm lý mừng như điên Lão tiểu tử này quả nhiên có hàng Bất quá làm rượu thơ Đối với hắn mà nói Quá đơn giản Lúc trước đi học Cũng không bị ngữ văn lão sư buộc lưng đủ loại thi từ tổ cùng văn ngôn văn Rất nhanh Hắn tâm lý liền xuất hiện một bài liên quan rượu thơ Bất quá không thể làm dễ dàng như vậy Như vậy chỉ sẽ để cho nhân gia cảm thấy hắn bị thua thiệt Không chịu dạy tốt thần thông Giờ khắc này Tống Nhân bắt đầu hắn biểu diễn chức năng cau mày Vẻ mặt suy tư Bắt đầu ở không lớn trong tiểu quán đi qua đi lại Thỉnh thoảng lấy tay đánh nhịp Lại lắc đầu phiền não bỏ qua một bên Nhìn Tống Nhân dáng vẻ tiểu lão không tiếng đồng cười Thực ra Khô khan sinh hoạt Mỗi ngày nếu như có một người như vậy đến bồi hắn Thực ra cũng thật tốt Lúc trước làm sao lại không phát hiện đây Bị người nhốt lâu như vậy Cũng cô độc lâu như vậy Nguyên vốn cho là mình đã thành thói quen Nhưng Cuối cùng không lừa được chính mình Thời gian một chút xíu trôi qua Thỉnh thoảng có khách nhân đi vào mua tửu Không nói nhiều Chỉ là tò mò nhìn nội đường Chào mày thiếu niên Mặt trời chiều ngã về Tây Cả tòa bình an thành đều bị nhuộm thành rồi màu da cam. Cửa thỉnh thoảng có mộ thuộc về người đi đường. Bóng sáng bị phóng lão trường. Nay cũng sắp đến một giờ rồi. Không quay lại đi. Lão cha còn cho là mình làm cái gì chuyện. Bị văn uyên tiên sinh lưu lại trừng phạt đâu rồi. Dĩ nhiên. Quan trọng hơn là. Nổi lên không sai biệt lắm. Lúc tới quên không đi nhà cầu. Bây giờ nghẹn hoảng a có ngươi xem như vậy được không tống nhân đột nhiên vẻ mặt kinh hỉ đứng lên cái này làm cho tưởng lão hiếu kỳ nhìn tới tống nhân ho khan hai cái đi bảy bước khá mồm nói đục ở xứ là vì gì khách mỗi ngày hội lần nghĩ thân phong lui hết vân tử thương hận rượu thúc dục nhu tràng một vệt ám chế vài lần suy si cuồng Mù tiếp cận hoàn một bài thơ sau. Tống Nhân vẻ mặt mong đợi. Thuần túy chỉ là muốn cùng Tống Nhân chỉ đùa một chút tiểu lão. Ở nghiêm túc sau khi nghe xong. Nhưng là trầm mặt lại. Đục ở xứ là vì gì khách. Mỗi ngày hồi lần nghĩ thân. Tiểu lão lặp đi lặp lại nhai nghĩ hai câu này. Cuối cùng không biết nhớ lại cái gì. Cười khổ một hồi. Thật lâu sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tống nhân Miễn cứng Coi như thích hợp Ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ Nhưng là cũng sẽ giữ lời hứa Muốn học cái gì tống nhân nghe một chút Nhất thời mừng như điên Bật thốt lên Ta muốn học một môn chạy trốn thần thông Càng xa càng tốt Vốn là cũng bởi vì tống nhân thơ đưa hắn cảm động tiểu lão Sau một khắc liền giật mình Ngươi mới vừa nói cái gì chạy trốn ta cho lựa chọn của ngươi tốt như vậy thần thông phương pháp. Ngươi lại chỉ muốn muốn chạy trốn tiểu tử ngươi không bệnh đi. Làm sao có thể kinh sợ thành như vậy. Gặp chuyện không nghĩ thế nào đi giải quyết. Đi tranh thủ. Đi chiến đấu. Mà là chạy trốn ngươi thật là không phụ lòng tên ngươi. Ngươi chắc chắn chứ chỗ này của ta các loài thần thông có thể là khá vô cùng. Có thể sẽ cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Tử lão nói, chắc chắn nhất định cùng với khẳng định. Tử ra ra, ta biết ngươi khả năng cảm thấy ta để như vậy cơ hội thật tốt. Tại sao thỉnh cầu điểm thứ tốt đâu rồi? Con người của ta tương đối quả thực. Biết mệnh, so với cái gì đều trọng yếu. Chỉ cần có thể còn sống, chuyện gì không làm được. Cho nên, ta muốn một môn có thể chạy trốn thần thông. Tống nhân cũng là không có cách nào. Hắn là chính mắt thấy được. Giả mạo chính mình người kia là thế nào bị yêu tộc phân chia chừng mấy khối. Ngày hôm qua lại vừa là ngài. Vừa nói muốn đưa cái này chộp tới. Cho nhân ra quan phòng tối nhỏ bên trong. Viết đời trước. Ta không còn chuẩn bị điểm chạy thoát thân. Sau này liền không có cơ hội. Nhìn tống nhân sáng vẻ. Nghe kia nhìn như hoang đường. Lại lại bị người coi thường đạo lý. Tổ lão đột nhiên có chút thưởng thức lên tống nhân tới Đúng nha Chỉ cần mệnh vẫn còn Còn lại lại có cái gì không nghĩ ra đâu rồi Mệnh cũng bị mất Lưu lại kia cách gọi là mặt mũi Vinh dự Người khác thổi phồng lại có thể làm gì Biết bao nông cạn đạo lý Liền một cái thành nhỏ đều không đã đi ra ngoài hải tử đều biết Bọn họ Làm sao lại không thấy rõ đây Tổ lão gật đầu một cái Sau đó đi ra quầy Một tay đột nhiên nắm được tổng nhân bả vai Sau một khắc Bên tai vù vù Lại lần nữa vừa mở mắt Cũng đã theo tổ lão đứng ở một đỉnh núi trên Đập vào mắt nhìn lại Là thành phiến ao đầm Thậm chí cách đó không xa Còn có liên miên tuyết sơn Này, này, này Tổng nhân đã chấn kinh không nói ra lời nơi này khoảng cách bình an thành cách xa mười vạn dặm không biết cách này chạy trốn khoảng cách như thế nào đây tiểu lão xoay người cười hỏi tống nhân đã sớm kích động không còn hình dáng sắc mặt đỏ ửng gật đầu liên tục trăm ngàn dặm quá kinh khủng đi tiền bối ta liền muốn học cách này liền muốn học cách này tiểu lão cười chúng chín gật đầu một cái dưới chân lại động một cái Trước mặt hai người cảnh tượng biến đổi Lần nữa trở lại tiểu tửu trong quán tiểu lão vung tay lên tiểu quán cửa đóng đóng cửa Nhìn tống nhân kia minh phát sáng con mắt Sắc mặt của tiểu lão trước đó chưa từng có trình trọng Vung tay lên Ở trước mặt tống nhân Không gian dần dần tạo thành một cái rất cổ lão cửa đá Cửa đá tà hữu tân đối Mỗi người có bốn cái phù văn dấu ấm đang nhấp nháy này tám cái phù văn dấu ấn từng cái màu sắc cùng phù văn đều là bất đồng lói lên trần trần u quang tràn đầy huyền ảo cùng tối tăm thuật này vì bát phù môn là cao cấp nhất không gian chạy trốn thuật tu luyện đại thành vô luận là người khác không gian phong tỏa hoặc là người khác cấm chế cũng có thể tùy tiện xuyên thấu mà qua thậm chí không bị phát hiện dĩ nhiên lấy ngươi trước mắt tu vi, nếu như thiên phú tốt lời nói, dùng tới cách 5 6 năm, tu luyện một phù, có thể độn ba trăm dặm, pháp này, đừng để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng đừng tùy tiện ở trước mặt người khác biểu diễn, nếu không, hậu quả ngươi khả năng nghĩ đều không nghĩ ra. Nhớ sao tiểu lão rất nghiêm túc nói, Tống Nhân nuốt nước miếng một cái, Xuyên Việt đi tới này phiến trên đại lục Lần đầu tiên thấy thần kỳ như vậy thần thông Thật là kinh hỷ không được Hơn nữa lấy hắn chúc cơ nhất trọng thiên tu vi Lại chỉ có thể tu luyện một phù Còn phải 5-6 năm Cái này cần cao cấp đến mức nào a Được, nếu phải làm nhưng liền muốn được Hắn bất kể vật này có cái gì cấm kỳ hoặc là đường về không biết đây Được, ta nhớ kỹ rồi tiền bối Bất chi bất giác, Tống nhân bắt đầu gọi dạy tiểu lão tiền bối tới Điều này đại biểu Hắn đã từ đáy lòng bắt đầu thừa nhận vị này đại lão rồi tiểu lão gật đầu một cái Tiếp đó Ta sẽ dẫn ngươi lãnh hội đến bát phủ môn yếu nghĩa Chỉ có một lần cơ hội Ngươi nhất định phải coi kỹ Về phần có thể hay không lãnh hội được Còn phải xem ngươi tự thân thiên phú Tử lão nói xong, một tay đè ở tống nhân sau ấp, một tay điểm vào thứ nhất dấu ấm bên trên. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 31 chỉ cần không nói tiền. Chuyện gì đều dễ nói vạn phần thưởng tăng thêm vẻo một tiếng. Trước mặt tống nhân cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Khắp nơi cuồng phong gào thét, Xa xa còn có cút cổn long gió cuốn hướng nơi này tới. Vô số phong toàn. Bắt đầu ngưng ghét ra một cái phù văn Phong tống nhân bật thốt lên Còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì Trước mặt cảnh tượng lại lần nữa biến đổi Hắn đột nhiên ngửi thấy mưa mùi vị Kia ẩm vũ liên tục Tích tí tách đánh vào diệp tử bên trên Xuất hiện rất đột ngột Hắn ngẩng đầu lên Nhìn rọc Mưa từ tầng mây mà xuống Lệ rơi vào hắn trong mắt trên mặt Dần dần rơi vào trầm tư Rất nhanh Lại phản phất đặt mình trong lôi hải ùm ùm thanh âm đinh tai nhức ấp Kim sắc thiểm điện sen lẫn màu đen Nhanh chóng từ trước mặt mà qua Mang theo tối cao tốc độ Phong vũ lôi điện Sau đó Hắn lại trải qua xuân sinh cơ rồi rào Hạ thiên nóng như thiêu phiền não Mùa thu vắng lặng lạnh lẽo, Đông thiên tuyết hoa bay xuống lúc này vạn vật tịch diệt Tám cái bất đồng phù văn dấu ấm, lặng lẽ ở hắn trong thức hải ngưng ghét câu thông, cuối cùng tạo thành một cánh cửa. tiểu lão ngón tay chầm rãi rời đi thứ tám cái dấu ấm. Nhìn trầm tư tống nhân. Sắc mặt hơi có chút bạch. Nhưng rất nhanh lại bình thường đứng lên. Bát phù môn. Chính là cho ngươi nắm giữ xuân hạ thu đông. Phong vân lôi điện chi lực bọn họ thời thời khắc khắc ở bên cạnh ngươi. Mượn bọn họ. Giống như thuận theo tự nhiên. Đây chính là bát phủ môn yếu nghĩa. Ta đã đem bát phủ môn mầm mống trồng ở rồi ngươi trong nguyên thần. Sau này coi như ngươi bị người ta tóm lấy. Giải phao thậm chí sưu hồn. Cũng sẽ không lấy được nó bất kỳ dấu ấm. Bởi vì mầm mống. Chỉ nhận một mảnh thổ những. Cố gắng lên đi. Đem ngươi làm chân chính hiểu một cái phù văn. Liền đi sâu vào nguyên thần đi viết phỏng theo nó Đem ngươi làm đưa nó đổ theo Chính là ngươi nắm giữ nó thời điểm Mà tốt hơn tu luyện Đó là đi vào bọn họ Hiểu bọn họ Mới có thể mượn bọn họ Tửu lão thanh âm tựa hồ càng ngày càng xa Các loại tống nhân thanh tỉnh thời điểm Đã đứng ở chính mình trong sân Lão cha ở trong phòng biết len keng keng keng Không biết đang cắt đến cái gì Tống nhân chính là cười tốt như vậy thần thông Hắn lần này tuyệt đối kiếm lời Cùng lão cha chào hỏi một tiếng sau Hắn vội vàng ngưng thần tiến vào thế giới nguyên thần Rất nhanh liền thấy kia một phiến môn hộ Hắn chọn lựa một cái phong phù văn Nghiêm túc cẩn thận ghi nhớ Tay phải ngón tay bỗng nhiên nâng lên Muốn đi ở vư không khắc họa Nhưng là Nhất bút đều không viết xuống Tinh thần lực nhất thời cực độ ghệ hoài. Suy nghĩ đau nhói. Trực tiếp đưa nó bài xích đi ra. Ta trời ạ. Liên lần này. Tinh thần lực trực tiếp thiếu hơn phân nửa. So với chính mình liên tục viết 50 vạn chữ còn kinh khủng hơn. Này có thể thế nào học chẳng lẽ tìm một nơi cuồng phong nơi. Sau đó từ từ cảm ngộ sao tống nhân rơi vào trầm tư. Từ từ suy nghĩ lên tiểu lão từng nói. Đi vào bọn họ, hiểu bọn họ, mới có thể mượn này của bọn họ câu hàm nghĩa. Không trách hắn nói 5-6 năm nhìn có thể tu luyện ra một phù, những lời này còn thật không phải khen đại. Bên ngoài, truyền đến lão cha kêu ăn cơm thanh âm. Tống Nhân không thể làm gì khác hơn là trước để xuống. Đáp một tiếng liền đi ra ngoài. Đến tối, Tống Nhân mở ra linh thư võng hắn thần mộ bây giờ như cũ khen ngợi như nước thủy triều, nhưng là còn dừng lại ở phủ thông một cột, liền tiềm lực cũng không vào, để cho hắn càng trưởng nhì hòa thượng không sờ được đầu óc, không nên nhỉ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ thật là bởi vì mình thái giám một quyền ta cũng là không phải thái giám a, mà là vi vọng chu tiên có thể từ lưu danh lan trung rơi đến tinh phẩm? Tiếp theo sau đó đổi mấy thu tiền nhuận bút mà thôi Hay hoặc là Chính mình đổi mấy ít đi nhớ đến lúc ấy Chô tiên là ngay cả càng bát vạn chữ Sau đó đem hắn đau ngất đi Tiến vào tinh phẩm Nghỉ ngơi thật mấy ngày sau Lại liền càng 50 vạn chữ Tiến vào lưu danh Nếu không Tối nay đổi mấy cái nó thật vạn chữ Nhìn một chút quyết định chủ ý sau Tống nhân chính muốn tiếp tục đăng chương mới A giao bên kia nhưng là phát tới tin tức. Hắn vui mừng. Vội vàng điểm đi vào. Bánh bao ngươi khỏe. Thật xin lỗi bây giờ mới trả lời ngươi. Tì bà ngư ta đã toàn bộ ghi âm xong. Cách này thì phát cho ngươi. Lúc trước ta cảm thấy. Mình đã đối âm nhạc có lô hỏa thuần thanh thành tựu. Nhưng tử ngươi cho ta đây thủ tỷ bà ngư sau. Ta mới biết. Chính mình chỉ là mò tới âm nhạc ra lông mà thôi. Nó mang đến cho ta rồi không giống nhau cảm thụ. Thật đúng là ứng câu nói kia. Mới nghe không biết khúc chúng ý. Nghe nữa đã là khúc người bên trong. Vốn nên ngày hôm qua liền làm được. Nhưng là gần đây xảy ra chút chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui. Ta lại lần nữa làm qua một lần. Khả năng. Chỉnh thổ ti bà ngữ. Sẽ có chút cô độc. Không cam lòng cùng thống khổ mùi vị ở trong đó. Hy vọng không có vẽ rắn thêm chân. Rất nhanh thuộc về tì bà ngữ âm tần văn kiện liền phát đưa tới tống nhân một trận kinh hỉ Nhanh như vậy à. Hắn vừa muốn đi thử nghe. a giao lại phát tin tức tới. Bánh bao. Có một chút chuyện ta muốn van cầu ngươi. Không biết có phương tiện hay không ai yêu tiểu tỉ tỉ. Nhìn lời này của ngươi nói. Kia có phương tiện gì không có phương tiện. Mặc dù chúng ta không bái kiến cái gì mặt. Nhưng cũng là trước sau hợp tác hai lần đi. Đoán nửa người quen. Có chuyện gì ngươi nói. Nếu như ta có thể làm được. Nhất định làm. Đương nhiên rồi. Chỉ cần không vay tiền là được. Tống nhân trả lời. Thiên không phi cầm trên lưng. Tô ấu phi bị tống nhân câu nói sau cùng nhất thời làm cho tức cười. Nhìn một chút ngồi ở trước mặt trầm tư không nói cha Nàng suy nghĩ một chút Lần nữa phát tin tức đi qua Ngươi được có nhiều thiếu tiền a Hàn huyên với ngươi đề tài Chỉ cần không nói tiền Tốt như cái gì chuyện cũng có thể nói được hết Kia phải Tiền là cái gì Tiền là vạn vật căn bản Không có tiền ngươi nửa bước phó đi Không có tiền ngươi ăn cái gì uống gì ở cái gì Tiền kia có thể mua tới một người khỏe mạnh, một người mệnh sao tô ấu phi trầm mặt xuống, khẽ cắn môi phát tới tin tức. Tống nhân có chút kỳ quái. Cô gái này cùng mình giang lên sao? Không chính là một cái tán gấu đề tài ấy ư. Thế nào kéo tới sinh tử lên? Dĩ nhiên có thể à? Ngươi xem. Nếu như ngươi bị bệnh. Có tiền liền có thể mua được đủ loại dược. Ăn không phải tốt đây không phải là khỏe mạnh ấy ư nếu như ta cầu hận người nào đó tiêu ít tiền thì có sát thủ đi kết mạng hắn a đối mặt tống nhân loại này càn quấy lý luận tô ấu phi trực tiếp không biết nên thế nào giải bày chính sự cũng thiếu chút nữa làm rối loạn ta muốn yêu cầu ngươi chuyện là nếu như nếu như ngươi lần sau lấy được giống như tốt như vậy nhạc phủ có thể hay không đều giao cho ta để cho ta tự mình đánh đàn một lần Tự mình cảm thụ một chút. Ta thật rất thích bọn họ. Lại không nỡ bỏ bỏ qua như vậy âm nhạc. Ta biết cái này rất đột ngột. Cũng rất làm người khác khó chịu. Nhưng là. Ta thật rất sợ. Sau này lại cũng không nghe được như vậy âm nhạc. Tì bà ngữ. Là đời ta đánh đàn tốt nhất âm nhạc. Cũng là trước mắt ta thích nhất. Có thể không tô ấu vi phát xong đoạn văn này sau. Con mắt có chút phiếm hồng Nhìn đen thủi bầu trời đêm Đầy mắt không thôi Bên này tống nhân không biết tại sao Luôn cảm thấy này giữa những hàng chữ có chút khó chịu đâu rồi Hắn vội vàng trả lời tin tức đi qua Chỉ cần ngươi không lấy tiền Còn lại không có một chút vấn đề Bất quá như đã nói qua Nghe ngươi ý này Là đoạn thời gian gần nhất chuẩn bị đi kia sao tương lai còn dài Sau này nhiều cơ hội đúng nha Tô Ấu Phi đứng dậy đến Xoay người Nhìn trên trời lói lên điểm một cách phồn tinh Ôm hai đầu vối Nghe bên tai tiếng gió vun vút Hoàn toàn an tính lại Đúng nha Ta có thể phải đi một chỗ Một cách cực xa địa phương Xa như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị Xa để cho ta không có chút nào chuẩn bị Thần chi tâm không cứu được chính mình Dù là toàn bộ thánh thành ngũ vị thần chi cũng hiến thân cho mình. Cũng chỉ là trì hoãn 5 năm mà thôi. huống chi? Này căn bản không khả năng. Ai có thể một năm viết ra một quyển lưu danh bách thế văn còn tất cả đều hóa hư vi thực một tôn thần chi. Thần chi đại biểu một cái tối cao vinh dự. Ô dù. Nhân tộc anh hùng. Lại làm sao có thể buông tha hết thảy Cầm ra tim mình cho mình thay đây. Không thể nào, cõi đời này căn bản không có người như vậy. Nửa năm. Ha ha. Nửa năm liền nửa năm đi. Có cái gì tốt như đưa đám. Dù là còn lại hơn một trăm ngày này. Ta cũng phải trải qua hoan hoan nhạc nhạc. Đem mỗi một phần. Mỗi một giây cũng làm làm mỗi một ngày đã tới. Cha Tô Ấu Phi đột nhiên đứng dậy nở nụ cười. Con mắt của Tô Dương hiên phiếm hồng xoay người. Cái gì chúng ta đi xuống được không Dưới đất đèn thật là đẹp Ta muốn làm một lần đi suốt đêm không về hư hài tử Ta muốn uống tối liệt tửu. Ta muốn làm ngươi lúc trước cấm chỉ ta làm kia 100 sự kiện Tô Ấu Phi nhịp ngợm nói Nhìn con gái kia cố xả bộ vui vẻ nụ cười Tô Dương Hiên Toàn tâm đau thiếu chút nữa khóc lên Hắn đứng dậy đến Trên mặt cũng là lộ ra tử phủ như vậy nụ cười Được. Ta hãy cùng ở phía sau ngươi. Chúng ta đi xuống. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 32 tỷ bà ngữ cộng hưởng tống nhân là nhắm hai mắt nghe bài này tỷ bà ngữ. Một phút cuối cùng. Hắn tâm khó chịu giấc. Hai hàng thanh lệ không tự chủ từ khói mắt chảy xuống. Đây là một bài cùng người khác bất đồng âm nhạc. Đây là một bài so với kiếp trước càng êm tai âm nhạc. Ngoại trừ kia nồng nặng nhớ nhung Còn có thật sâu cô độc ý xen lẫn ở trong đó Tống nhân rất khó tin A giao rốt cuộc là ở một loại như thế nào dưới trạng thái Mới diễn dịch ra như thế âm nhạc Hoặc là Chính là vì bà ngư mang cho nàng mục đích kiếp trước sống cộng hưởng Hoặc là Nàng chính là một cái chân chính âm nhạc dự tài Giờ khắc này Hắn thật thật tò mò Đây rốt cuộc là một cách như thế nào nữ tử đây xoa xoa khói mắt Hắn cười khổ một tiếng Như vậy chân chính mưu đồ làm được âm nhạc Không nên làm cho mình một người nghe Mà là hẳn chia sẻ cho người sở hữu Hắn trực tiếp một chút mở thiên lại âm nhạc võng hậu trường truyền lên tì bà ngữ tên Suy nghĩ một chút Hắn lần nữa bổ sung nói Soạn nhạc ta thích ăn đại bánh bao trình diễn a giao đăng lên đi lên sau hắn lại nghe hạ bất hạ năm sáu khắp mỗi lần cũng để cho hắn khổ sở rất a giao đem bài hát này diễn một cách sống động rồi giàu có hơn rồi nó mới tinh sinh mệnh đặc thù tình cảm tống nhân thật rất vui mừng có thể tìm được a giao tới diễn dịch bài này giang khúc hệ thống cho hắn nhiệm vụ là tam lúc bắt đầu vui có một bài tiến vào bán chạy nhiệt nghe bảng lần này Hắn sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Bình phục tâm tình sau, hắn lại mở ra linh thư võng. Hậu trường bắt đầu đổi mới thần mộ. Tống tử là một cái thường xuyên đi bộ ở âm nhạc lưới phen âm nhạc. Hắn thích đủ loại âm nhạc. Trên bảng danh sách ship hàng ở trước mặt hắn cơ hồ đều nghe qua. Thậm chí một ít cấm khúc. Hắn cũng tìm tới quan hệ đi lắng nghe nhạc phổ. Vì thế... Hắn còn có một cái sắp tới vạn người trao đổi bầy. Bên trong có thật nhiều cùng chung trí hướng vui hữu. Mỗi ngày đều ở trao đổi ai phát hiện tân nhạc khúc Mang cho hắn như thế nào thể nghiệm. Sau đó có hứng thú những người khác cũng sẽ đi nghe một chút. Phát biểu chính mình ý kiến cùng ý tưởng. Hơn nữa. Hắn rất thích chu tiên có tiếng. Thật sự là. Cho tới bây giờ không từng thấy. Có người có thể mang âm nhạc. Cùng giảng giải cùng với các sắc nhân vật đóng vai hợp lại cùng nhau loại khác âm nhạc. Mỗi lần nghe. Đều cảm giác tốt có cảm giác. Nhắm hai mắt. Trong đầu thậm chí không tự chủ đi theo hoạt náo viên giảng giải hiện ra cực mạnh hình ảnh cảm. Chỉ là. Theo lần trước Nguyên đến xảy ra chuyện. Để cho huyện này có tiếng cũng gác lại một đoạn thời gian. Để cho người ta rất là tiếc nuối. Cuối cùng phát hiện Chu Tiên lại còn còn sống, hơn nữa bắt đầu đổi mấy tân thần mộ, để cho người ta kinh hỉ lại tiếc núi. Một vốn có thể một lá thư phong thần, thậm chí hóa hư vi thực thành thần chi, liền bỏ qua như vậy quá mức đáng tiếc đi. Còn là nói, phía sau nội dung cốt truyện không vững vàng. Băng bàn, hoạt náo viên một mực nói là tra huyền, đầu kia cũng không nói xâm huyền loại lời nói ngữ. Cho nên hắn suy nghĩ. Vạn nhất có nguyên cảo tiết lộ cho hoạt náo viên. Hắn liền có thể thử nghe. Cho nên mỗi ngày đều sẽ đến xem một lần. Nhìn một chút đổi mới không. Đương nhiên. Cũng cho tới bây giờ không ai dám hoài nghi. Hoạt náo viên cùng Nguyên Thư là cùng một người to gan như vậy suy đoán. Mặc dù hai cái website bút hiệu là có thể không giống nhau. Nhưng là tử nguyên dừng lại đổi mới sau quyển này cũng đến mà dừng càng Còn nữa Không có một người có thể mang hai loại bất đồng sự nghiệp cũng làm như vậy đỉnh phong Không có thời gian Không tinh lực Cũng không thiên phú này Nguyên thư là có thể một ngày đổi mới 80 ngàn 500 ngàn đổi mới cuồng ma Là có thể một ngày tiềm lực Hai ngày tinh phẩm Hơn 10 ngày lưu danh yêu nghiệt nhân vật Mà ta thích ăn đại bánh bao hoạt náo viên. Là cuốn thứ nhất âm nhạc một phát bố. Thời gian ngắn ngủi liền chiếm cứ các đại bảng danh sách đế nhất thiên tài. Càng là mở ra có tiếng thủy tổ nhân vật. Ngươi phải nói. Đem hai người này hợp hai thành một. Mỗi ngày có thể phải tu luyện. Khả năng có những chuyện khác phải làm. Có thể phải bảo đảm chất lượng làm lưu danh. Còn phải tốn thời gian đem âm nhạc một khối này cũng làm đến một người mới đỉnh phong. ngươi cảm thấy khả năng sao ngược lại hắn là không tin. Vẫn là không có đổi mới. Hắn không khỏi có chút thất vọng. Nếu như hai người thật là bạn trên mạng. ngươi ngược lại là thúc giục hắn đổi mới Chu Tiên A. Bên kia bạn đọc những người ái mộ ngoại trừ mỗi ngày thưởng thức thần mộ ngoại. Chu Tiên Càng là ngày ngày thúc giục thêm. Chỉ tiếc Gia Châu chính là mặt sắc ngươi phỏng chừng coi như trả lời cũng tới một câu xem ta bút hiệu có bản lãnh tới đánh ta a ngay tại hắn chuẩn bị lui ra ngoài lúc con mắt lơ đãng đảo qua đột nhiên phát hiện hắn xanh nghĩa lại thêm một bài âm nhạc vì bà ngư hắn ngẩn người hắn có thể xác định lấy hắn làm hoạt náo viên chung phen cùng giải lúc trước tuyệt đối không có bài này âm nhạc chẳng lẽ là tân sáng tác đi ra ôm lòng hiếu kỳ hắn lít tiến vào rất nhanh một bài bất đồng còn lại nhạc khúc điệu khúc bắt đầu chậm rãi ra tiến vào hắn hai lỗ tai chảy vào hắn bụng dạ một khúc cuối cùng tấm từ đã sớm rơi lệ đầy mặt hắn tâm thật khó chịu thật khó chịu chậm rãi nhắm mắt hắn không tiếng động nghẹn ngào đã từng đào hoa vũ hạ ngươi Đã từng cách kia chính mình đem hết toàn lực muốn muốn thủ hộ cả đời ngươi. Bây giờ, có phải không hắn một lần một lần nghe. Cuối cùng, sắp tới đem ướt ức trước. Từ âm nhạc chung đi ra. Đây là hắn từ trước tới nay, nghe qua êm tai nhất âm nhạc ngươi đại tài a ta chân á bên trên ngươi. Hắn vội vàng mở ra đi tìm hiểu tin tức cặn kẽ. Thấy soạn nhạc là hoạt náo viên. Diễn dịch là tam đại tài nữ A Giao Nhất thời biết Hai người này Đơn giản là tuyệt phối Không trách có thể sáng tạo ra như vậy Tinh Mỹ tuyệt luôn âm nhạc đến Đơn giản là tốt nhất hợp tác Hắn liền vội vàng đến âm nhạc trong bầy cho mọi người đề cử Nhất thời Rất nhiều rất nhiều người đi thử nghe Âm nhạc lưới vị này mới cất chi tú sáng tạo tân nhạc khúc Rốt cuộc có như thế nào ma lực chờ đến bọn họ lúc chạy đến, thấy nghe đài xấu người đã đạt đến hơn mười ngàn, cất giữ bảng điên cuồng lên cao, bên dưới bình luận không ngừng đổi mới, xuất sắc tuyệt luôn tì bà ngứ trình diễn, đánh đàn gia nhân tâm lý nhàn nhạc ưu thương, yên lặng nghe bài hát bên trong biểu đạt nhớ nhung tình, tâm từ từ an tính, linh hồn theo phép ti van âm nhạc tấu bay lượn trên không trung, yêu yêu, cảm ơn ngươi, Bánh bao Một khúc tì bà ngữ Nửa đời tương tư ý Ướt mấy người húc mắt Yêu mấy phần thuần chân Dưới cây bồ đề đừng lo nhớ tâm nay Nại Hà Kiều cảnh chớ uống mạnh bà thang Kiếp sau Lúc tới Hết thầy thật giống như mới vừa bắt đầu Tốt an tính âm vui Thật khó chịu âm nhạc Ta nhưng là như vậy thích Từ học luyện tới nay Trải qua vô số gian hiểm Mấy trăm lần cũng cho là phải chết Lại gắng gượng chống đỡ đi qua Vẫn muốn đứng ở thế nhân đỉnh phong Được đến mọi người công nhận Quay đầu tới Lại bất chi bất xác đã bị mất thật là nhiều người Nếu như thời gian có thể chảy ngược Ta tình nguyện đợi ở cái thôn đó bên trong không xa Phụng bồi cha mẹ Ở đó sơn thủy trong ruộng Gió thu sắt sắt lạnh đông hàn Một khúc tỷ bà mộng lang quân Tương tư vị, các ngươi, ai hưởng qua ta đã tóc dài tới eo rồi, ngươi lại ở nơi nào hảo, ta nhớ ngươi, tống nhân có lẽ cũng không nghĩ tới, tân khúc tì bà ngứ tạo thành oanh đồng xe lớn như vậy, nhanh như vậy, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người tổng hưởng, uống say túy lúy tô ấu phi, lung la lung lay đứng dậy, nghe kia quen thuộc nhịp điệu, ha ha cười khúc khích. Cặp mắt mê ly nhìn mình nít nêm treo ở phía trên. Miễn cưỡng đánh một cái cảm ơn ngươi sòng chữ. Chưa kịp phát tới. Liền một con ngá vỉa. Trong quán rượu. Mấy cái du côn nhìn kia nữ tử dịu dàng vóc người. Kinh thế sung nhăn. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhìn nhau đứng dậy. Hưng phấn xoa xoa tay. Có thể mới vừa đi mấy bước. Mấy người liền phản ứng thời gian cũng không có, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng nát bàn ghế, rút lại góc tường khạc huyết, cặp mắt kinh hoàng nhìn từ ngoài cửa đi tới người trung niên, thả một món áo khoác ngoài ở trên người nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy rời đi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 33 thái giám bôi xấu nhân phẩm A vì càng xem càng tao tao A vạn phần thưởng thêm thoáng một cách tốt mấy ngày mà qua. Tống nhân mỗi ngày thật sự làm là được đi học. Tan học. Đổi mấy thần mộ. Nhưng kỳ liền kỳ quái. Này cũng thật vạn chứ rồi. Mẹ nhà hắn còn dừng lại ở phổ thông hàng ngũ. Nhân khí cùng cấp xứ đương nhiên là cao nhất. Thậm chí so với tinh phẩm lan chung những thứ kia cao hơn Dù sao theo đổi mới Càng ngày càng bàng đại thế giới chậm rãi phô bày ở trước mặt mọi người Nhưng chính là không vào được tiềm lực Mỗi ngày ngoại trừ thúc giục thêm ngoại Còn có một bộ phận nhân nói mình giang lang tài tan rồi Để cho hắn không còn gì để nói Thái giám bôi dấu nhân phẩm hắn là biết Nhưng là nhìn tổng quát còn lại Mỗi người danh nghĩa đều có tốt hơn một chút thái giám tác phẩm Nhưng là không chừng tiếp theo bộ liền phi thăng đây Trước sau hẳn không ảnh hưởng a? Thế nào đến nơi này tự mình Khó khăn như vậy đây chẳng lẽ Linh Thư Võng Thư Linh đối với chính mình có ý kiến đi Hơn 100 năm Không có lưu danh sinh ra Rốt cuộc có một cái nhìn đập vào mắt Chân trước cho nhân gia thừa nhận lưu danh địa vị Nhân ra chân sau liền bỏ gánh không làm Mở tân Tống nhân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể nào a Lại đi thiên lại âm nhạc phóng nhìn tì bà ngữ Nhân khí độ cao vô cùng Mỗi ngày nhiệt lục xoát Nghe Cùng bình luận đều là số 1 Bây giờ càng là đạt tới bán chạy bảng thứ 25 Khoảng cách trước 10 chỉ có 15 số người Phải biết Lúc này mới khó khăn lắm qua vài ngày nữa mà thôi. Đối với tiến vào trước mười, Hắn không có chút nào hoài nghi. Kém chỉ là thời gian mà thôi. Còn có bát phù môn tu luyện. Đến bây giờ nhất bút cũng phát hỏa không ra. Thậm chí hắn đổi nhiều cái phù ấm đều nhất nhất thử. Đều không ngoại lệ địa thất bại. tưởng ra ra. Cũng chưa có còn lại đường tắt biện pháp ấy ư. Người năm đó là tu luyện thế nào đi ra lại lại một lần nữa sau khi tan học Tống nhân chuyên cần giúp tiểu lão lao qua bàn Một bên hỏi tiểu lão đầu nếm đến mới nhất rượu trưng cất rượu canh máng Chép miệng một cách nói Thiên phú Thiên phú rất trọng yếu Thậm chí vì cảm ngộ hoàn cảnh khác nhau Ta tự mình đến rồi một vài chỗ Ngẩn ngơ chính là đến mấy năm Cũng tỷ như đối với mưa hiểu Ta từng đến rừng mưa nhiệt đới vùng. Bị xuống bốn tháng. Chui vào trong nước. Cùng nó hóa làm một thể. Đạp trước khi đỉnh núi. Nhìn vân lên tạo thành. Nước mưa lúc ban đầu hình thái. Nhìn nó từ ra đời. Đến hạ xuống. Đến rơi vào mặt đất. Trải qua thái dương soi. Lại khí hóa thành hơi nước. Theo thuộc về nó cả đời luôn hồi mà cảm ngộ. Thẳng đến chính ngươi hóa thành kia một tích thủy tiểu lão nói xong câu nói sau cùng gõ một cái tống nhân mi tấm tống nhân như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút nói ngài là ý nói để cho ta đi vào bọn họ thực ra liền là trở thành bọn họ sau đó mới có thể khống chế bọn họ tiểu lão gật đầu một cái coi như có chút ngộ tính tống nhân là một bộ mặt như ăn mướp đắng đi xuống Ta đây gầy cánh tay gầy chân. Có thể không chịu nổi dãi gió dầm mưa. Còn có kia lôi điện. Ta sợ nhất sấm đánh rồi. Nhìn tống nhân dáng vẻ. tiểu lão đột nhiên có một loại bùn nhão không dính lên tường được cảm giác. Chính mình thật đem thần thông như vậy truyền thụ cho hàng này rồi hả ta ngày đó suy nghĩ là thế nào muốn đường cắt cũng có a, Thiên địa võng quan phương cửa hàng. Cũng. Chính là thiên địa bảo các. Tổng hội ngẫu nhiên đổi mới ra một ít giá trị liên thành đồ vật. Trong đó có một dạng tên là màu sắc từ vệ tạp đồ vật. Có thể màu sắc từ vệ đảm nhiệm ý tưởng muốn hoàn cảnh. Giống như một cái chân thực không thể lại chân thực huyến cảnh. Lại hàm chứa một cổ đại đạo khí tức. Không có bất kỳ nguy hiểm. Cũng có thể trợ giúp ngươi. Mặc dù tiểu lão nói như vậy đến. Nhưng là nội tâm lại có một cổ chửi mẹ xung động ban đầu trải qua nhiều như vậy nguy hiểm thậm chí ở lôi trì bị phách không còn hình dáng mới đưa bác phù môn tất cả đều tu luyện thành công sau đó tay tiện tiến vào thiên địa chi hồ võng quan phương cửa hàng mới phát hiện có như vậy một tấm màu sắc từ vệ tạp không mắc năm chục ngàn điểm tích lũy mà thôi hơn nữa loại này màu sắc từ vệ tạp đối với tuyệt đại đa số người vô dụng chỉ tính cái gân gà Đau lòng hắn chỉ hận tại sao mình đã không có phát hiện đâu rồi. Hắn không có điểm tích lũy. Vội vàng tìm người giúp hắn đổi đổi lại. Chuẩn bị ở củng cố. Không nghĩ tới các loại lúc trở về. Đã lần nữa đổi mới. Không có vật kia rồi. Thiên địa võng toàn bộ vật phẩm đổi mới thời gian không ổn định. Có lúc mấy tháng. Có lúc đến mấy năm mới có thể thay đổi một lần. Vì phần vật phẩm. Càng là ngũ hoa bát môn. Hắn cũng liền không giải quyết được gì. Tống nhân nghe một chút. Con mắt tỏa sáng. Lập tức đánh mở thiên địa võng. Tiến vào quan phương cửa hàng. Bên trong có tốt hơn một chút thần thông phương pháp. Vũ khí. Các loại linh dược các loại. Toàn bộ đều cần mấy trăm ngàn điểm tích lũy. Trước mắt hắn cũng chỉ có hơn hai chục ngàn điểm tích lũy mà thôi. Bất kỳ một cái nào cũng hối đoái không được Chỉ có thể nhìn thấy thèm Nhưng là đổi mới một lần Căn bản không có tiểu lão lời muốn nói màu sắc từ vệ tạp Không khỏi một trận thất vọng Thờ ơ vô tình hướng trên bàn một nằm úp sấp Một bộ dáng vẻ sinh không thể luyến Tiểu lão một trận lắc đầu May hàng này không phải mình thu làm đồ đệ Nếu không Hắn tuyệt đối có thể tức sớm đi vài năm lên đường Món đồ kia rất khó đổi mới đi ra liền tính ra Là yêu cầu 50 ngàn tác ra điểm tích lũy Đến thời điểm đặt ở trước mặt ngươi Ngươi cũng hối đoái không được tiểu lão nhắc nhở 50 ngàn sao tống nhân tự lẩm bẩm Không được Hắn phải mau kiếm lấy điểm tích lũy Thần mộ trước mắt liền này đức hạnh Không vào được tinh phẩm Không cách nào thu lệ phí Cũng đại biểu không cách nào lấy được tác ra điểm tích lũy. Nói không chừng lần sau liền đổi mới đi ra đâu rồi, ngươi cũng chỉ là dương mắt nhìn. Đổi mới trô tiên. Dù là không kiếm tiền. Cũng phải đem điểm tích lũy bắt vào tay a Này mắt thấy tháng này chỉ còn lại chừng 10 ngày. Cuối tháng tiền nhuận bút một kết. Liền hướng hệ thống mua nhạc phổ. Điểm tích lũy một kết. Toàn đến mua màu sắc từ vệ tạp. Không tệ không tệ kế hoạch này mới hoàn mỹ nha. Hơn nữa Chu Tiên chỗ bình luận chuyện. Đến bây giờ cũng rất sống động. Cũng thúc giục hắn đổi mới đâu rồi. Không liền chỉ còn lại không tới một triệu tới từ ấy ư. Nhanh lời nói hai ngày liền hoàn thành. Vì tương lai này chạy thoát thân thủ đoạn. Liều mạng không chừng Chu Tiên hoàn bổn. Linh Thư Võng Thư Linh nhìn chính mình không có thái giám ghi chép để cho thần mộ cũng tiến vào kinh phẩm thu lệ phí đâu rồi? Đến thời điểm chính là đôi thư kiếm tiền rồi. Nói làm liền làm, tống nhân ngay cả chào hỏi đều không cho tiểu lão đánh, nhấc chân liền hướng xa chạy đi. Nhìn này phong phong hỏa hỏa tiểu tử, tiểu lão thở dài một cái, sau đó sẽ đổ nếm thử một chút tân trưng cất rượu, hài lòng chép miệng một cái. Xem ra chính mình kỹ thuật lại có thật sự cao. Đường Nguyên làm tầm tiên quần bầy chủ Hôm nay cùng mọi người ở trong bầy thảo luận Có hay không muốn nhìn đau giải tán nên bầy Mặc dù còn sống Nhưng là Rất rõ ràng Chu tiên khả năng đến tiếp sau này có chút văng bàn Viết không nổi nữa Cho nên mới bất đắc sĩ buông tha quyển này lưu danh Mở ra sách mới Nhìn trước mắt đến Sách mới thành tích rất không lý tưởng Thập vạn chữ rồi Còn dừng lại ở khu phổ thông khu vực Đổi thành người khác Đây là không có gì Nhưng là Làm một đã từng lưu danh quyển sách thứ hai Cũng có chút thất bại Thậm chí có rất nhiều ngốc nghích bình xịt mở bình phun rang lang tài tan rồi kiêu ngạo tự mãn rồi Xem thường nhân bất hồi phục độc giả lời nói loại Đưa ý kiến là được Đây chẳng qua là nhằm vào nội dung cốt truyện cùng ngươi quan điểm mình Nhưng loại này bình xịt tối bị người phiền Ngươi ngư bức ngươi lên à Viết một quyển đi ra à Ngược lại bọn họ đến bây giờ rất thích quản người khác thấy thế nào đây Chỉ là cho tới bây giờ Trong bầy giải tán cùng duy trì các năm năm số phiếu Để cho hắn cái này bầy chủ cũng rất khó khăn Xế chiều hôm nay Hắn theo thường lệ đi tới chu tiên chỗ bình luận chuyện phát biểu hắn cách nhìn. Rất nhanh. Liền mặt đầy không thể tin. Bởi vì hắn lại thấy đổi mới. Thời gian là một ném nhang trước. Hắn còn cho là mình hoa mắt. Dù sao liền hắn cách này người ái mộ trung thành đều nhanh muốn buông tha. Sau đó hắn vội vàng lại đổi mới một lần. Lại một chương đổi mới. Nhất thời hắn mừng đến chảy nước mắt. Ta cũng biết đại đại là sẽ không dễ dàng buông tha sẽ không rét lạnh các độc giả tâm hắn nghiên cứu quyển sách này thời gian dài như vậy từ đầu trí cuối cũng không cảm thấy có băng bàn tiết tấu a xem ra hẳn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian cố không phải còn lại liền vội vàng điểm đi vào trả tiền cha nhìn dù là bây giờ đang chảy phương yêu cầu khổng lồ tinh thần lực nhưng chính là mấy chương vẫn là có thể Sau đó nội dung cốt truyện nhưng là để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu một đoạn thời gian rất dài đâu rồi. Rốt cuộc có thể nhìn. Xong rồi còn phải nói cho trăm bầy A. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 34 liền càng 80 vạn chữ cầu phiếu để cử bên này tống nhân chính là vừa về tới ra. Liền ngựa không ngừng phó câu bắt đầu đổi mới chu tiên. Mãi cho đến thập vạn chữ mới ngừng lại. Theo đổi mới. Hắn ngược lại có nhiều chút thoải mái đứng lên Dù sao danh nghĩa không có thái giám tác phẩm rồi Chỉ là đáng tiếc là Tiền nhuận bút nhất định co lại cực sự nghiêm trọng Quyển sách này muốn kiếm đến tiền không chừng vai diễn Nhưng hoặc nhiều hoặc ít chắc có điểm đi Tống nhân một trận thở dài thở ngắn Có loại chính mình một canh tân Thuộc về hắn tiền liền hoa lạc lạc rơi vào những thứ kia sách lậu thương trong túi Ta hận sách lậu Chỉ là một đêm. Vị này chừng một trăm năm qua. Tân tấn lưu danh bắt đầu lại đổi mới chu tiên rồi. Hơn nữa còn là liên tiếp thập vạn chữ bạo nổ càng. Ở vô số người kích động đồng thời. Hung hăng đánh những thứ kia nói sang lang tại tan nhân. Chỉ là đúng như tống nhân suy đoán như thế. Khi này bản tiến vào lưu danh lúc. Nhất định rất nhiều người không xem được. Bởi vì vậy thì giống như một cách khác phiến tu hành cửa, không có cường đại tinh thần lực chống đỡ, rất khó đọc, thậm chí tinh thần uể hoài, khiến cho tối tâm khó hiểu. Còn có nhu cầu sung mãn tiền thu lệ phí, chớ đừng nói chi là duy nhất đổi mới nhiều như vậy. Lưu Xanh riêng này một cách chuyên mục, liền đem rất nhiều người ngăn trở ở ngoài cửa, nhưng là quyển này lại là xuất sắc như vậy. Cho nên bọn họ bắt đầu nhìn sách lậu, Người khác kịp thời in sách vở Hoặc là mượn trưởng bối tinh thần lực mở ra website Lấy thật thể dáng vẻ xuất hiện Bị nhiều người xem vân vân sách lược Đương nhiên áp 99.9% Cũng lấy tiến vào lưu danh làm vinh Dù là không ăn không uống Chỉ cần ngươi có lúc này mới hoa Đến trình độ này đã không quan tâm tiền tài Cũng chỉ có tống nhân. Từ xuyên Việt tới đem hắn sợ nghèo. Làm chuyện gì cũng cùng tiền thoát không khỏi liên quan. Thậm chí vì tiền mà không nghĩ đổi mới. Vi vọng có thể tự lưu danh rơi ra tới. Kỳ lạ. Cũng chỉ có hắn một cái. May người khác không biết ý tưởng của hắn. Nếu không. Phỏng chừng toàn bộ người ái mộ trung thành cũng phải tập thể xịp hắn rồi. Thiếu tiền đúng không, nói cho ta biết nhà ngươi địa chỉ, ta nuôi dưỡng ngươi a chỉ cần ngươi đổi mới. Tiền là cái gì tiền mẹ hắn là khốn khiếp. Mà ở ngày thứ hai, tống nhân lại kinh hì phát hiện. Hắn đột phá đến trúc cơ nhị trọng thiên. Bên trong đan điền tầng kia trúc cơ đài xuất hiện hai tầng. Tinh thần lực cũng khuyết chương lớn hơn rất nhiều. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a Suy nghĩ một chút. Hẳn là chính mình khí mạch cảnh lúc Linh thư võng khen thưởng chính mình long linh đan Khiến cho hắn khí mạch giống như từng cái cử long một dạng gào thép có lực Giờ nào khác nào cũng đang hấp thu thiên địa linh khí Tiến hành truyền hóa Ăn điểm tâm Làm bộ làm tịch ở lão cha vui vẻ yên tâm dưới ánh mắt đi học Thừa dịp hắn đi xây phòng mới Lại chạy trở lại Bắt đầu điên cuồng đổi mới tu tiên Lấy hắn hôm nay tinh thần lực, hắn có nắm chắc trực tiếp đem quyển sách này chọn bộ rồi. Đánh mở thiên địa võng quan phương cửa hàng. Cùng giống như hôm qua. Không có màu sắc từ vệ tạp xuất hiện. Hắn có chút thất vọng. Cửa kia bát phù môn. Hắn nhất định phải học được. Tống nhân chương một tiếp lấy chương một đổi mới, từ buổi sáng mãi cho đến lúc hoàng hôn. Còn có cuối cùng chương một chịu đựng tống nhân chỉ cảm thấy đầu mê mùi lợi hại. Nhưng thân là cưỡng bách chứng hắn. Cắn răng. Bắt đầu đổi mới cuối cùng chương 1. Rốt cuộc. Mơ mơ màng màng đằng chép xong. Ở chương hồi không đánh hạ đại kết cuộc ba chữ sau. Toàn thân vô lực sủi lơ ở trên giường. Thật tốt tâm lý buông lỏng một chút. Hoàn toàn ngủ mê mang. Giống vậy. Hôm nay tiêu đề đổi mới cuồng ma liền càng tám mươi vạn chữ bài bót nhanh chóng từ sau cùng đến số một trong nháy mắt đưa tới vô số người xôn xao ta đi đây cũng quá xinh mánh đi chu tiên là không phải dừng canh sao có người nói viết không nổi nữa cũng có người nói nhát gan bị yêu tộc bị dọa sợ đến không dám tiếp tục đi xuống viết nhưng là ngươi thế nào đột nhiên như vậy đổi mới so với có người yêu cầu ý tưởng đến mấy năm còn phải viết nhiều, đây càng tân cuồng ma danh sưng, còn thật là không phải nói không. Ngoài ra, ngươi biết ngươi đang làm gì sao đây chính là lưu danh à? Bao nhiêu người cả đời cũng không vào được khu vực này. Được, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là vậy, một bản lưu danh, môn là không phải ở từng câu từng chữ kiểm tra, miêu tả giống như giẫm ở lôi trì bên trên hơi không cẩn thận liền từ thần đàn rơi xuống đến kinh phẩm hàng ngũ lần nữa muốn đi vào liền phi thường khó khăn ngươi cách này ngay cả càng tám mươi vạn chữ thật đúng là với chơi đùa tựa như cái gì cũng không sợ sao giờ khắc này người sở hữu đều đang đợi thậm chí những thứ kia sách lậu thật sự là đổi mới quá nhanh mới vừa in hai chương đi ra Vừa quay đầu Hắn lại đổi mới năm chương Này nhóm lớn tài liệu lại phế Cho nên bọn họ tất cả đều ở xem chừng Chờ đợi hoàn bổn sau đó nửa giờ Này nửa giờ Là một quyển sách kết thúc sau đó cuối cùng con đường Bởi vì nó để cho Linh Thư Phóng Thư Linh Tử mình quyết định Quyển sách này hướng đi tương lai Hoặc là rơi ra đi Hoặc là tấn thăng lên Liên tiếp 80 vạn chữ mặc dù rất nhiều người cũng không xem qua cũng không kịp nhìn nhưng là đối với nó tiền cảnh phi thường không coi trọng quá mức vội vàng sẽ không kiểm tra một chút không lỗi chính tả dấu chấm nội dung ngươi nhanh như vậy đổi mới là cùng lưu danh có thù oán thế nào thân ở trong phúc không biết phúc a bao nhiêu người cùng kỳ cả đời cũng không vào được ngưỡng cửa này ngươi ngược lại tốt Trời cao cho ngươi cơ hội đi vào. Lại không một chút nào quý trọng. Tiến vào lưu danh đối với ngươi rất đơn giản hay là sao thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Rất nhiều rất nhiều người đều đang đợi quyển này cho bọn hắn tươi đẹp. Tiếp theo đường. Có bát người lớn bỏ phiếu. Hắn có thể sẽ rơi đến tinh phẩm một cột chung. Có hai người lớn đánh giá rất nhất định cất giữ đang chảy phương một cột. Sở dĩ không coi trọng thật sự là một ngày tám mươi vạn chữ thậm chí có thể so với một quyển hoàn chỉnh chất lượng quả thực ham ưu a cộng thêm sách mới thần mộ một mực dừng lại ở phổ thông một cột chung quả thực để cho người ta không có lòng tin còn có một chút chu tiên hôm nay có điểm vội vã hoàn bồn cảm giác số chữ nhưng là đạt tới một trăm năm mươi hai vạn nhiều không nói ra có cái gì không đúng ở nơi nào nhưng là Luôn có một cổ bất an Giờ khắc này thiên địa võng rất nhiều thảo luận chuyện đều cơ hồ ngừng lại Chờ đợi thuộc về nó cuối cùng xét xử Phòng trừng hẳn so với tất cả mọi người đều khẩn trương đi Tự gây nghiệt a, Không sai Xác thực tự gây nghiệt Tống nhân ngủ mê man không khí trầm lặng Lão cha tống nhân đầu tại của nhà đợi thời gian rất lâu Cũng không trông thấy con trai trở lại Ở nhà kêu hai tiếng không có trả lời sau. Không thể làm gì khác hơn là bên trên bên ngoài đi tìm. Tiểu tử này chẳng lẽ tán gái quên thời gian đi. Theo càng ngày càng đến gần thời gian đếm ngược. Một số người mày nhíu lại sâu hơn. Vừa định muốn nói gì. Đột nhiên trời trong một tiếng phích lịch. Người sở hữu ngẩn ra. Đã xảy ra chuyện gì hoàng hôn hạ. Chân trời mấy lau nhỏ hồng hà quang càng ngày càng đỏ. Thậm chí vô hình chung Bắt đầu gió nổi lên Lại một lôi tiếng vang lên Toàn bộ chân trời bất chi bất giác đỏ thắm đáng sợ Thậm chí tại hạ phương Tựa hồ nổi lên một lớp đỏ vụ Mờ mịt mà lại khiến người ta sợ hãi Trừ lần đó ra Lại không có động tác khác Nhưng là ở trong mắt tất cả mọi người Kia phiến âm trầm hồng hà lại phản phất sống lại Một ít lão nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời run rẩy cả người, run rẩy tay, đầy mắt không thể tin. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này sư thúc tổ. Đã xảy ra chuyện gì? Cái gì không thể nào à các vãn bối lời còn chưa nói hết. Nhất thời, chân trời hồng hà sâu bên trong, tựa hồ vang lên một tiếng tiếng bước chân. Không lớn, lại phảng phất từ viễn cổ đi tới. Đạp ở người sở hữu trong lòng Để cho lòng người không tự do run lên Đùng đùng đùng Một bước, hai bước, ba bước Mọi người tất cả đều nuốt nước miếng một cái Kinh ngạc nhìn hồng hà sâu bên trong Đi ra một bóng người Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không Hai chương 35 bách thế cầu phiếu đề cử Sách mới kỳ rất trọng yếu Đó là một cái như thế nào người a Đầu đầy đỏ thắm sợi tóc Mặt một tiếng đỏ thắm áo choàng, Mang trên mặt một tấm thú thần mặt nạ bằng đồng xanh Tóc dài phất phới Tay trái càng là cầm một cây màu đen cây gậy Hóa, hóa hư vi thực rồi hả thần chi Sản sinh ra hình người thần chi rồi Ta trời ạ Làm sao có thể Thần chi từ trong sách đi ra kia khởi không phải nói Quyển sách này không có rơi xuống đến kinh phẩm Cũng không có duy trì đang chảy phương mà là bước vào bách thế một cột đó nhất định là chu tiên trương tiểu phàm hay lại là rớt nhập ma đạo lúc trương tiểu phàm mọi người chỉ cảm thấy cổ họng khô chát lời hại nhìn chân trời vị này khí chàng cường đại thần chi từng cái cả người run run có kích động có kính sợ càng nhiều phải không có thể tin hình người thần chi biến ảo mà ra hắn nhìn mình chằm chằm trong tay que cười lò tự lẩm bẩm, linh đang nuốt, bách hoa điêu, bóng người dần dần gầy tấn như xương, thâm tình khổ, cả đời khổ, si tình chỉ vì vô tình khổ, thật là buồn cười a sau khi nói xong, cả người trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng xa xa đi. Nhân tộc thánh thành, nơi này là nhân tộc tinh thần tín ngưỡng nơi, hành hương nơi, là toàn bộ đại lục tối khu vực trung tâm. Giờ phút này, tòa này bị ba tầng trong ba tầng ngoài màu đen thành tường bọc lại thành trì trung ương vị trí. Có từng cây một bạch ngọc trụ, trống lên toàn bộ cung điện. Nơi này bề mặt quả đất, đứng nghiêm từng cục màu đen thạch bi. Có lớn có nhỏ, nhưng ở tối trung ương vị trí, lại trực đính đính đứng thẳng năm cây cao nhất thạch bi. Bọn họ giống như ngũ tôn đế vương quan sát chung quanh có chút nghiêng về hướng bọn họ. Giống như triều bái còn lại thạch bi Mà ở chung quanh hắc ám tường thể bên trong Tất cả đều ngồi xếp bằng ngồi từng cây phản phất cây khô một loại lão giả Bọn họ đều là thủ hộ thiên đế các cường giả siêu cấp Coi như sau đó một khắc Bọn họ gần như đồng thời mở mắt ra Ở ngắn ngủi nghi ngờ sau Nhất thời có đứng dậy Đầy mắt không thể tin nhìn về phía tối trung ương bề mặt quả đất Nơi đó gạt cấp tốt lay động sau một khắc, một tôn mới tinh màu đen thạch bi mãnh từ trong thăng tới, cùng này ngũ tôn thạch bi song song đứng chung một chỗ. ngay sau đó, không Chung một đạo hồng quang mãnh rơi xuống, chui vào vừa mới lên tân trong tấm bia đá. một đạo kim sắc kiểu chữ chậm rãi từ trên tấm bia đá ngưng hiện. tưởng lệ Chu tiên có bản lãnh tới đánh ta, à, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa ba hàng tự, tỏ rõ này một tôn thần chi tên, xuất xứ cùng với đây là tối cao vinh dự. Toàn bộ lão nhân tất cả đều kích động sắc mặt đỏ ửng. Đã bao nhiêu năm, nhân tộc một mực dựa vào còn sót lại ngũ tôn hình người thần chi cùng với vì số không nhiều còn lại thần vật tới trấn nhiếp yêu tộc, mà ở hôm nay lại ra đời tân thần chi. Trời phù hộ ta nhân tộc a. Bọn họ toàn bộ tinh thần lực lập tức phóng ra ngoài, Rất nhanh liền thấy chân trời hoàng hôn chung một màn. Theo thần chi rời đi. Chân trời vãn hà cấp tốc thu hẹp. Thẳng đến. Ngưng ra một tấm to lớn màu xanh quyển trục. Trên quyển trục phương. Bất ngờ viết bách thế hai cái cổ lão văn tự Ở ánh mắt mọi người hạ. Quyển trục từ từ mở ra. Lộ ra bên trong. Nhân tộc từ cổ trí kim bị thu nạp ở bên trong 121 bộ bách thế tên sách hòa một cách to lớn bút lung tử tư không mà ra ở trên bức họa bắt đầu cử bút cũng kèm theo cuồn cuộn thiên địa hồi âm linh thư phóng chúc mừng chu tiên bị thu tiến bách thế lan linh thư phóng chúc mừng có bản lãnh đánh ta a đánh vỡ từ trước tới nay thời gian ngắn nhất sáng tạo bách vạn chữ mà còn bản linh thư phóng đặc biệt ở đây khen thưởng thiên địa bảo cắt chìa khóa một quả theo thiên địa hảo nhiên thanh âm hạ xuống Kia trương to lớn màu xanh quyển trục cũng ghi lại xong rồi. Rồi sau đó chậm rãi khép lại. Từ từ biến mất ở chân trời. Hết thầy bình tĩnh lại. Nhưng là... Mọi người đã sớm bị khiếp sợ không nói ra lời. Thậm chí không biết bao nhiêu siêu cấp lớn lão môn. Bị linh thư võng đưa cho người cuối cùng khen thưởng hù dọa. Thiên địa bảo các chìa khóa ngươi biết vậy đại biểu cái gì không lúc trước có thể cho tới bây giờ không có tưởng thưởng qua như vật này à. Thiên địa tri hồ võng quan phương cửa hàng. Bên trong cất xấu được bảo bối không riêng gì tử lượng cao. Càng là hiếm hoi chân quý khó có thể tưởng tượng. Muốn hối đoái. Cũng phải điểm tích lũy. Đây chỉ là thường nhất quy thao tác mà thôi. Nhưng là. Có vài thứ có lúc vội vã cả một cái tân. Hoặc là không điểm tích lũy. Chơ mắt nhìn nó biến mất. Hoặc là chính là có người nhanh chóng hối đoái đi. Mà muốn phải chờ tới lần sau đi ra. Không biết không biết năm tháng nào. Thậm chí không bao giờ nữa đi ra. Cũng kỷ như mười mấy năm trước. Lần trước thiên địa võng thật sự đổi mới đi ra hảo dương thạch. Đây chính là có thể hoạt tử nhân nhịp thiên bảo bối a, Từ xưa tới nay chỉ đổi mới đi ra hai lần. Hơn nữa cần thiết điểm tích lũy đơn giản là tử lượng cao Không biết có bao nhiêu đại lão toàn đến điểm tích lũy chuẩn bị hối đoái đâu rồi Nhưng là một giây sẽ không có Để cho những thứ kia đỉnh phong nhân giận dữ không thôi Bọn họ cần vật kia cứu mạng đâu rồi Cũng không biết bị ai đổi đi Còn có đã từng một số người thật sự hối đoái quá cao cấp thần thông Chỉ đổi nửa bộ phận trên Nửa phần dưới đời nhiều năm như vậy Đến bây giờ đều không đi ra Con mắt cũng chờ xanh biết Còn có một ít lấy được thượng cổ đan phương Nhưng là chỉ kém một vị thuốc dẫn Có thể dược liệu này nhưng là đã sớm diệt tuyệt Đã từng có người đang quan phương cửa hàng từng thấy Chỉ là không người chú ý Các loại đi thời điểm Đã lần nữa đổi mới Cũng có Tóm lại Thiên địa võng ẩn chứa có thể đổi đổi đồ vật quá cao đoan. Quá hiếm có. Có thể mỗi lần đổi mới đi ra lô vô thật sự dừng lại đồ vật cũng thì nhiều như vậy. Có lúc vài năm. Vài chục năm cũng không mang theo thay đổi. Hoặc là không cần. Hoặc là đắt vượt quá bình thường. Nhưng là, lần này khen thưởng cho là cái gì, là tiến vào thiên địa bảo các chìa khóa A. Cũng chính là nói là. Ngươi có thể bằng vào cái chìa khóa này Trực tiếp tiến vào thiên địa võng bảo khố Bên trong đã từng đổi mới quá Không có đổi mới quá toàn bộ bảo bối Toàn bộ đều ở bên trong Mặc cho ngươi tự do đi xem Đi dùng điểm tích lũy Hối đoái Gần như vào giờ khắc này Vô số người bắt đầu đi liên lạc vị này vừa mới hóa hư vi thực thần chi Vô luận lấy cái gì giá Đều phải đổi lấy cái chìa khóa này Bọn họ toàn nhiều năm như vậy điểm tích lũy Cũng không chờ cần thiết đồ vật đổi mới Bây giờ nhưng là trực tiếp sau khi tiến vào đài A Nhờ vả ta tổ tung Ngươi cũng đừng không có gì điểm tích lũy Hiếu kỳ chạy vào đi đi loanh quanh một vòng Căng căng kiến thức tự ra tới A Hoàng hôn hạ Mố tỏa thành trì nóc nhà. Tô Dương Hiên nhìn vị này hóa hư vi thực mà biến mất thần chi. Nhìn đưa cho khen thưởng. Hô hấp dồn dập, Nhất định phải tìm tới hắn. Nhất định phải a, Vô luận trả giá cao gì. Tối tân thần chi tím. Hoặc là bảo các bên trong khả năng cứu con gái đồ vật. Đây là trời cao cho nữ nhi của hắn còn sống hai con đường a. Một ngày, dù là có thể để cho ấu vi nhiều sống một ngày, hắn cũng sẽ không tiếc vào giờ khắc này, toàn bộ đại lục nhân cũng động, dĩ nhiên, mặt đối nhân tộc lại thêm một tôn thần chi, hay lại là hình người, yêu tộc bên kia, cũng ban bố mệnh lệnh, tìm tới hắn, xếp chết hắn tống nhân lần nữa vô chi vô giác khi tỉnh lại, đã đến giữa trưa ngày thứ hai, ngáp liên tục mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, Vỗ một cái có chút phản phất sau khi say rượu não nhân đau. Mặc dù rất khó chịu. Nhưng giấc ngủ này thật thoải mái. Sau này không thể làm như vậy. Đơn giản là bạo nổ gan hành động A. Bách càng đế đô không ta liều mạng như vậy. Dưới gầm trời này còn có ai giống như hắn như vậy trách nhiệm. Đứng dậy xuống giường. Chỉ cảm thấy bụng xì xào kêu. Sau đó rất nhanh thì hắn ngửi thấy một cổ thuốc đông y vị. Đi tới ngoài cửa phòng, liền thấy cha chính đứng ở lò lửa bên cạnh nấu thuốc. "Cha, nấu thuốc làm gì, ngươi bị bệnh sao?" Tống Nhân nhìn một cách điệu bộ này, bận rộn hỏi. Đột ngột thanh âm đem Tống Nhân đầu cũng sật mình. Vừa quay đầu liền thấy con trai đi ra, liền vội vàng đứng lên, bước nhanh tới đỡ Tống Nhân. "Ta dạo cái ngoan ngoãn yêu, ngươi xem như đã tỉnh." Thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Ta đều đã cho ta muốn người tóc bạc đưa người tóc đen rồi. Sắp đến bên trong nằm xong. Các loại cha đem dược nấu tốt thì làm cho ngươi cơm ăn ha. đi. Sợi. Tiểu ngư yêu cầu điểm phiếu đề cử. Sách mới kỳ thật rất trọng yếu cùng với hậu kỳ có thể hay không lấy được đề cử. Có phiếu phiếu giúp tiểu ngư đầu một lượng trương. Tiểu ngư vô cùng cảm kích. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 36 người phương nào xông vào ta thiên đế các đối mặt lão cha lời nói. Tống nhân sao nghe như vậy không thoải mái vậy. Cái gì người tóc bạc đưa người tóc đen. Ta giàu gì cũng coi là một tu luyện nhân. Thân thể so với ngài cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu đây. Bên này tống nhân đầu lại lại nhảy đứng lên. Đều là cha không được. Đem ngươi thúc giục chặt một chút dù sao ngươi là nửa đường nhập học, so ra kém những bạn học khác, khả năng văn uyên tiên sinh giảng thụ đồ vật là thâm ảo nhiều chút, cho ngươi tinh thần cũng thiếu chút nữa hỏng mất, về nhà ngất đi cũng không biết, may lão cha ta phát hiện sớm, mời lang chung cho ngươi nhìn, cũng mở đi một tí dược, ngoan ngoãn, những ngày qua sẽ không đi học, thân thể trọng yếu nhất Sau này ngươi muốn khi nào đi liền khi nào đi Ta cũng không tin Không niệm thư còn có thể đem hai nhà chúng ta cho đói không chết được Tống nhân ngơ ngác bị đỡ lại ngồi về mép giường một bên Nhìn lão cha bận trước bận sau đi tiên dược Ấm lòng vừa khổ cười Sắp trời có chút sớm Nhìn dáng dấp hắn hẳn ngủ mê man một ngày Đây thật là Nhận ra được tinh thần lực đã tại từ từ khôi phục Lúc này mới thoải mái đi xuống Sau đó mở ra linh thư võng Muốn nhìn một chút hôm qua điên cuồng sau Sẽ lấy được như thế nào thành tích Được bao nhiêu nhân biết bình luận Sau đó hắn liền thấy hậu trường phát tới tin tức Sắc mặt nhất thời trắng nhợt Bách Bách thế không Không Ngươi làm gì nha Trải qua ta đồng ý sao tống nhân ở thấy vậy Chúc mừng thông báo lúc Toàn bộ mảnh đứng lên đầy mắt vô pháp tướng tin con mắt càng là một đỏ nước mắt cô lỗ lỗ ở khói mắt lởn vởn khi dễ người các ngươi quá khi dễ người rồi ta chỉ là muốn đem nó hoàn bổn a không đem nó rớt xuống thì coi như xong đi ngươi tại sao còn muốn lên cấp đây ta tiền nhuận bút ta tiền a tống nhân khóc không ra nước mắt lưu danh lan lấy hắn tu vi và tinh thần lực cũng không mở ra không vào được chớ đừng nhắc tới bách thế rồi cái này cần ít hơn bao nhiêu nhân trả tiền xem bao nhiêu sách lậu hoành hành a này linh thư võng thư linh suy nghĩ có phải hay không là có bệnh chẳng lẽ cùng hệ thống như thế trung vi khoan chứ tống nhân trực tiếp vô lực nằm uyệt xuống giường cảm giác suy nghĩ mê muội lời hại trước mắt sự vật cũng trở nên bố tối đứng lên một bộ dáng vẻ sinh không thể luyến Ta không muốn vào vào bách thế à. Tống nhân hùng hùng hổ hổ đến. Phiền não đá chăng? May không những người khác nhìn thấy. Nếu không. Nhất định quần khởi đi lên bóp chết hắn. Người có phải hay không là tiện. Có phải hay không là tiện. Bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ lấy được linh thư phóng công nhận. Nhưng chính là không như mong muốn. Tinh phẩm cũng không vào được. Đừng nói gì đến lưu danh cùng bách thế văn rồi. Thánh nhân văn cùng đế văn bên dưới đó là bách thế. Người cơ hồ đạt đến tới được đỉnh phong rồi. Lại không biết đủ. Trong đầu chỉ có tiền tiền tiền. Một trận thở dài thở ngắn sau. Tống nhân tựa hồ thấy được những thứ kia sách lậu thương nhân. Chính mặt đầy mỉm cười cảm tạ hắn khẳng khái dân hiến. Sau đó nhóm lớn im đến sách lậu ngọc điệp. Sách vở vân vân. Hoa lạc lạc hướng trời cao ném vãi tiền bạc. Vậy kêu là một cách vui vẻ. Vậy kêu là một cách bận tâm. Còn giống như có tin tức khác, Tống Nhân lần nữa thở dài một tiếng, mở ra hậu trường, rất nhanh thì tinh thần ngẩn ra. Hóa hư vi thực thần chi thật giả Tống Nhân nhất thời mừng rỡ đứng lên. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Chu tiên có thể hóa hư vi thực một tôn thần chi đi ra. Phải biết, hệ thống lần này cho nhiệm vụ là Thần mộ đi đến lưu danh Lại hóa hư vi thực một tôn thần chi Này có tính hay không trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ ở xem xong cái tin tức này sau Nhất thời bắt trước Phật tâm có linh tê tựa như Cả người hắn mạnh mẽ sợ run Cặp mắt bắt đầu trở nên một mảnh đen nhánh Tựa hồ cả người linh hồn lực lượng trở nên cực kỳ nhạy cảm đứng lên Sau đó, một cái do hồn lực mà ngưng tổ đen nhánh lối đi dù gì hiện lên, hắn tinh thần lực trực tiếp bị hút vào. Đen nhánh lối đi tựa hồ cực kỳ dài lâu, nhưng hắn hồn lực lại uyển như thiểm điện nhanh chóng qua lại. Như vậy qua lại. Không biết kéo dài thời gian bao lâu. Rốt cuộc, đen nhánh cuối lối đi nơi. Xuất hiện một màn ánh sáng, còn có nồng nặc kiềm chế cảm giác. Cẩn thận từng ly từng tí từ cối lối đi bay vút mà ra tống nhân toàn bộ tinh thần lực suốt cuộc thì khôi phục tự do. Xuất hiện ở trước mặt hắn là. Là một tòa phổng lồ điện to. Vô số bạch ngọc thạch chủ giống như tiên cung một loại đứng lặng trong đó. Ngọc chủ bên trên vẽ tràn ngập đông đảo vượt dị phù văn trong lúc mơ hồ lóe lên có chút ít lông nhọn mà ở trước mặt hắn chính là rất nhiều đại đại tiểu tiểu hắc sắc vô danh thạch bi, tựa hồ đang hướng hắn triều bái. chẳng biết tại sao tống nhân như có loại thân ở bãi tha ma cảm giác. nơi này là nơi nào ta lại là thế nào tới hắn vừa cúi đầu. lúc này mới phát hiện chính mình lại hóa thân thành một mặt màu đen thạch bi. mà ở bên cạnh hắn còn có này ngũ tôn cùng kích cớ thạch bi. sau đó. Một vệ tin tức đột nhiên tràn vào trong ấp hắn Thiên đế các, cửa lệ, hình người thần chi Thậm chí hắn có thể nhìn thấy Một cái rút nhỏ vô số lần mini tiểu nhân Chính ngồi xếp bằng ở thạch bi trung ương Đeo mặt nạ Tựa hồ là đang ngủ say Mà hắn Từ nơi sâu xa cùng hắn có một tia liên lạc Một cái mệnh lệnh hắn liền có thể cho là mình vào nơi dầu sôi lửa bỏng hóa thân tu la dù chết không hối hận, nay chẳng lẽ chính là chu tiên huyến hóa ra tới thần chi điệu nổ a tống nhân kích động không thể tự kiềm chế, thậm chí hắn có thể đủ cảm nhận được đối phương cường đại. nhưng là, lại có một cái thanh âm tựa hồ đang nói cho hắn biết, bởi vì hắn tu vi quá yếu nếu như cưỡng ép thao túng xết địch, thậm chí cắn trả đến chính mình, trọng thương mà chết, trước mắt lấy hắn tu vi, Chỉ có thể để cho hắn có tối cơ bản phản ứng Tỉ như hành tẩu Đứng dậy Hoặc là tự sát Nhưng ngay khi hắn muốn thử một lần thời điểm Đột nhiên cả người tựa hồ bị một đôi con mắt mánh nhìn chăm chú vào Người phương nào xông vào ta thiên đế cắt một đạo già nua lãnh đảm thanh âm Đột nhiên từ bên trong đại điện vang dội lên Theo tới là một cổ áp lực minh mông Đột nhiên hạ xuống Tống Nhân chỉ thấy một tên mặt ông lão mặt áo tím Tưởng gì đột nhiên tự đại điện sâu bên trong nổi lên Sau đó toàn bộ hồn lực đột nhiên quay ngược lại Sau một khắc thần thức trở về Hay lại là nơi ở trong phòng Nhưng là đầu đầy mồ hôi Thật là khủng khiếp lão già Chẳng lẽ là thủ hộ thiên đế các cường giả Tống Nhân lại lần nữa cảm ứng một chút Cũng còn khá Cùng thần chi rượu lệ vẫn tồn tại như cũ một cách tia liên lạc. Dù sao đây chính là hắn sáng tạo mà ra thần chi. Mà giờ khắc này theo trên tấm bia đá hồn thức biến mất. Ông lão mặc áo tím nhướng mày một cái. Rốt cuộc là ai? Từ hôm qua đến bây giờ. Đã không dưới chừng mấy ba hồn thức tới dò xét. Thậm chí còn có yêu tục. Thời buổi rối loạn A. Còn phải cần nắm chặt tìm tới thần chi rượu lệ mới là. Nếu như yêu tộc trước thời hạn bắt, giết chết, thần chi cũng sẽ buôn hội tiêu tan. Hoặc là thành vì chúng nó tấn công nhân tộc lực lượng. Đối với thần chi từ trong đi ra, thành mới có thể bảo vệ được hắn một tôn vương bài. Mặc dù này tôn vương bài trước mắt mới chỉ, hắn không cách nào toàn diện thao túng. Nhưng là an lòng a còn có tin tức hắn liền vội vàng nhìn con bà nó tống nhân trực tiếp kinh hô lên xoa xoa mắt chắc chắn không thấy hoa mắt linh thư võng chúc mừng chu tiên bị thu tiến bách thế lan đặt khen thưởng tác gia điểm tích lũy ba trăm phẩy nghìn chỉnh ba trăm phẩy nghìn tác gia điểm tích lũy hắn viết lâu như vậy cũng mới hơn hai chục ngàn điểm tích lũy vừa vào bách thế khen thưởng lớn như vậy sao giờ phút này chính mình tác gia cấp bậc vi phía sau càng Có một cái lục sắc lên cao đầu mũi tên Tống Nhân sẽ không hoài nghi Bây giờ lít Hắn tối thiểu có thể lên lên tới ngũ cấp tác gia, Trở thành số ít đứng ở trên đỉnh tác gia một trong Không chỉ như vậy Bởi vì tác gia cấp bậc là cùng mỗi lần khen thưởng được thứ tốt nối kết Cấp bậc càng cao Khen thưởng đồ vật càng tốt Tỷ lệ thành công càng lớn Tống Nhân ở hưng phấn đi qua Buông tha cấp bậc tấn thăng Hắn hiện tại đã có 320 ngàn tác gia điểm tích lũy rồi Có thể đến thiên địa võng trong cửa hàng hối đoái thứ tốt Thậm chí chờ kia màu sắc tự vệ tạp đổi mới đi ra Có thể bảo đảm chất lượng hối đoái Trời mới biết lần sau đi ra có thể hay không tăng giá Muốn một đẳng cấp cao danh sưng có thể làm gì Không bằng có thể bắt vào tay đồ vật quả thực nhiều chút Làm cả đời nhất cấp tác gia. Không để cho người chú ý có rất tốt ha Quyết định chủ ý sau Hắn nhìn về phía một điều cuối cùng tin tức à, kêu kêu kêu Kêu là cái gì Bên ngoài cho ngươi rán cái rượu Ngươi ở bên trong liền rượu hết không ngừng Đợi một hồi uống thuốc thời điểm cũng đừng chít chít méo mó Nghe ngươi thanh âm này cường độ Ta đều cảm giác ngươi đang giả bộ mệnh Nhớ ngươi cha ta khi còn bé Bị ngươi ra ra buộc đi học lúc Chủ yếu là đau bụng Nhưng mấy cây gậy đi xuống lập tức là tốt Ngươi lời hại Một ngày một đêm không thấy nhúc nhích Đáng thương ta xài nhiều tiền như vậy mua thuốc Bên ngoài tống nhân đầu một bên tiên dược Một bên ủi ủi thì thầm lầm bầm lầu bầu B C Chư vị các lão bản nếu như có thư con buôn solo tiểu ngư thêm một chút Cũng có thể trợ giúp tiểu ngư phổ biến rồng rãi đâu rồi. Cảm ơn á. Dạng sáng đổi mới cầu đề cử. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 37 vào thiên địa bảo các cầu đề cử cắp tống nhân là không để ý. Mà là nhanh xem rồi một điều cuối cùng tin tức sau. Vội vàng đến tác ra hậu trường trong kho hàng. Nơi đó. Giờ phút này ngoại trừ một cây hắn không vận dụng quá một ngàn ba trăm năm long huyết mãng chi ngoại. Chứ vật cách lại nhiều hơn một thanh vàng ấm ánh chìa khóa. Trên chìa khóa phương là thuộc về nó công dụng cặn kẽ giới thiệu. Thiên địa bảo tác A. Ta màu sắc từ vệ tạp A. Tống nhân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Trên trời thật có nhân bánh rớt xuống. Còn thật vừa đúng lúc liền đập phải trên đầu hắn cũng bởi vì hắn số chữ nhiều ít thời gian lại tiến vào bách thí. thì cho tốt như vậy khen thưởng vậy còn chờ cùng cuối tháng điểm tích lũy ghét toán a đã có hơn ba mươi vạn điểm tích lũy hắn cũng không tin hối đoái không được màu sắc tự vệ tạp bây giờ hắn đối chạy thoát thân phương pháp bát phù môn là thực sự nhiệt tình nhưng chính là liền nhất bút cũng viết phòng theo không được mỗi ngày soát tân quan phương cửa hàng vẫn như trước xa xa khó vời còn chờ cái gì tống nhân tinh thần hưng phấn trực tiếp lấy ra chìa khóa bóp ở lòng bàn tay sau đó chung quanh cảnh tượng cấp tốc nhanh chóng thối lui còn chưa chuẩn bị xong lảo đảo một cái lúc này mới phát hiện chính mình hồn lực trực tiếp hóa thành hình người giờ phút này chân đạp ở cuồn cuộn mây trắng bên trên phóng tầm mắt nhìn tới nhất định chính là ở trên trời a mà ở trước mặt hắn là một cái cao khó có thể tưởng tượng đại môn cùng một nam thiên môn tựa như thượng thư thiên địa hai chữ không cửa trung ương là uyển như nước chảy sóng tản ra bàng bạc sinh cơ và khí lực càng có khó có thể tưởng tượng trang nghiêm uy áp tống nhân nuốt nước miếng một cái kích động đi về phía trước sau đó mở ra tay Trong tay chìa khóa chậm rãi bay lên. Không có vào rung động bên trong. Ngay sau đó. Một cái chỉ chứa một người thông qua khe hở xuất hiện. Tống nhân vội vàng tiến vào. Mới vừa đi vào. Một vệt diệu nhãn quang mang đó là kích thích hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Các loại lúc mở ra lần nữa. Xuất hiện ở trước mặt hắn là dầm dạp chẳng chịt phương cách. Từng cái phương cách bên trong cũng bao quanh như thế quý trọng bảo bối, công pháp, pháp bảo, đan dược, trận pháp, thần thông, dị bảo. Tống nhân nhìn hoa cả mắt, nước miếng càng là hoa lặp lặp hướng hạ lưu. Nằm mơ đều không dám như vậy mơ qua nha trực tiếp là vào siêu thị vừa coi cảm. Thần thông trích tinh thủ một trăm tám điểm tích lũy, thần thông pháp thiên tượng địa hai mươi bảy vạn điểm tích lũy. Thiên giai vũ khí bị mộng phù trần châu 46 vạn điểm tích lũy. Phòng vệ vũ khí huyền thiên đỉnh 31 vạn điểm tích lũy. Thiên ma trưởng hoàng đạo tam kiếm thanh phong quan đạp vân ngoa. Tống nhân nhìn cũng muốn khóc Đây thật là ứng câu nói kia. Một tòa kim sơn đặt ở trước mặt ngươi. Ngươi lại không sờ tới a Thậm chí hắn nhìn thấy một cái bảy màu giống như tim đá. Có chút thất khiếu linh lung tâm cảm giác. Hạo dương thạch một bách 56 vạn điểm tích lũy. Đắt vượt quá bình thường. Nếu như không đoán sai lời nói. Tô ấu phi trong cơ thể hẳn thì có như vậy một viên đá đi. Thật đúng là nhiều tiền lắm của à. Chỉ tiếc. Ai tống nhân cưới ngựa ngắm hoa tựa như nhanh chóng xem. Tìm kiếm mình yêu cầu màu sắc từ vệ tạp. Một giờ. Hai giờ tìm tới tống nhân đều có chút vừng ở thời điểm một tấm sống như thủy tinh chế tác thành ca xuất hiện ở trước mặt hắn màu sắc tự vệ tạp năm chục ngàn điểm tích lũy tống nhân mừng rỡ không nói hai câu lập tức lít hối đoái rất nhanh tại hắn trong cảm ứng trong kho hàng xuất hiện một chương ca mà hắn tác ra điểm tích lũy cũng tương ứng khấu trừ năm chục ngàn thở một hơi dài nhẹ nhõm sau Hắn vội vàng lật về phía trước rồi lật, đây là hắn đặc biệt lưu ý quá. Xuất hiện ở trước mặt hắn là nhất phương nhũ bạc sắc ngọc thạch, phía trên thỉnh thoảng có huyền quang không ngừng cực nhanh. Đảm thai thạch 27 vạn điểm tích lũy. Tác dụng. Dùng cho trúc cơ cảnh trúc cơ đài niết bàn. Giống như là khí mạch cảnh cao cấp nhất long linh đan. Một khi trúc cơ. Đem vượt qua thường nhân ngũ thành thiên địa độ phù hợp cùng linh khí chuyển hóa độ. Trúc cơ chi hồn, trúc cơ chi hiên, trúc cơ chi đảm. Đây chính là đảm thai thạch miêu tả. Là rất nhiều các đại lão. Muốn làm các vãn bối thật sự đánh vỡ đầu não đi cướp đồ. Phải biết. Khí mạch cảnh nếu như nói là tu luyện giả ngưỡng cửa nhập môn. Như vậy. Trúc cơ cảnh chính là tu luyện nền tảng. Ngày sau ngươi có thể đi bao xa treo rất cao thì nhìn ngươi trúc cơ hạch có nhiều vững chắc ở khí mạch cảnh hắn nhân vì thời gian ngắn nhất tiến vào tinh phẩm phá vỡ linh thư võng tốt hơn một chút ghi chép được tưởng thưởng rồi long linh đan tục xưng khí mạch mãn cấp đan đây là bao nhiêu nhân có thể gặp không thể cầu cao cấp nhất thần đan bị hắn nuốt vào thuộc về khí mạch cảnh đại môn rộng rãi nhất mây giờ ở trúc cơ cảnh nếu gặp nói thế nào cũng phải làm cái gì chắc cái đó đem này nền tảng đánh tốt vừa vặn còn lại hai mươi bảy vạn điểm tích lũy đội này đảm thai thạch không một chút nào thua thiệt mãn bình thứ tốt có thể còn lại cũng chỉ có thể nhìn một chút quá xem qua nghiện mà thôi theo đội đảm khai thạch tống nhân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị đang nhìn nhìn căng căng kiến thức ngày sau cũng có thổi phồng chi phí bàn là không phải Có thể này thiên địa võng tựa hồ phát giác tống nhân điểm tích lũy dùng hết rồi. Cũng hối đoái không là cái gì. Lúc đó đưa hắn hất đẩy ra. Sau một khắc vừa mở mắt. Nhân vẫn còn ở đặt ở đợi. Lão cha đang ở trong phòng cho hắn lọc dược cảnh bã đâu rồi. Nhìn như ở nơi nào trải qua thời gian rất lâu. Trên thực tế tựa hồ cũng không bao lâu. Thật hy vọng sau này có cơ hội lại đến nơi đó đi loanh quanh một vòng cũng đừng giống như đào hoa nguyên khí tựa như đi ra ngày sau liền không có cơ hội tiến vào nhìn một chút tác gia hậu trường thương khố màu sắc tự vệ tạp đảm thai hạch toàn bộ đều ở bên trong để hắn cũng an lòng nghe kia khổ khổ mùi thuốc tống nhân không nói hai câu lập tức mặc quần áo vào vừa chạy ra ngoài đi cha ta không sao ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện ta cùng lý tiểu thư ra có ước định Muốn tới chế rồi Dược liền không uống Tống nhân biên một câu nói mò vội vàng ra bên ngoài chạy đi Tống nhân đầu nhất thời nóng này Hắt ngươi tên phốn này hoa nhi Cha ngươi ta nhìn một buổi chiều dược Vân vân Lý tiểu thư ra hành hành đi nhanh lên một chút đi Buổi tối không trở lại đều không được chuyện Tận lực kiềm chế một chút Phòng tân hôn ta còn không đẩy kín đây Nhìn con trai vô cùng lo lắng đi ra ngoài. Tống nhân đầu ba chân bốn cẳng đến cửa kêu. Nhìn dáng dấp so với tống nhân còn cao hứng hơn. Trở lại trong phòng, nhìn kia đen thôi thuốc nước thở dài một cái, đổ sạc quá đáng tiếc, dầu gì là bỏ tiền mua. Do dự một chút. Hắn bưng lên chém nếm thử một miếng. Lập tức ngoát miệng ra. Lông mày cư thành một đoàn. Cuối cùng nhắm hai mắt cứng ép nuốt xuống. Thật là khổ thật là khổ Này mở cái gì dược à chép miệng một cái Mặt đau khổ ra một trận rút ra rút ra Bất quá nhìn còn lại nhiều như vậy Tối thiểu giá trị một lượng bạc đây Vội vàng tìm đến cuộc đường ném xuống Khuấy đều mấy cái Nắm lỗ mũi cô lỗ lỗ liền uống vào Cũng còn khá không lãng phí Đây đều là tiền ác từ từ khôi phục tống nhân chính là thẳng đến hướng bên ngoài thành chạy đi. Tự chưa bao giờ lãi suất cao hạn chế hắn tự do thân thể sau. Hắn một có thời gian liền đến bên ngoài thành khắp nơi vòng vo một chút. Cũng ở cách bình an thành đại khái hai bên trong tả hữu địa phương. Phát hiện một nơi có rất ít người đi sơn cốc. Bây giờ tốn 27 vạn điểm tích lũy lấy được đạm thai thạch. Hắn có thể không kịp đợi. Chỗ kia địa phương an tính vừa không có nhân quấy dày. Chính là tốt nhất thử nơi. Bây giờ thân là trúc cơ nhị trọng thiên tống nhân. Tốc độ chạy trốn nhưng là phải vượt qua xa người bình thường. Chỉ dùng nửa giờ liền chạy tới. Thả ra thần thức dò xét bốn phía một cái. Chắc chắn không người sau. Hắn thở dài mấy hơi thở. Sau đó tìm một nơi ngồi xuống. Tiến vào tác gia hậu trường thương khố lấy ra đảm thai thạch khối này tứ tứ phương phương ngọc đài rất mềm mại cầm ở trong tay phảng phất phổ thông diệt tử một dạng nhìn một cái liền bất phàm rồi sau đó nó nắm chậm rãi hướng bụng mình thả đi rất nhanh bụng liền truyền đến trận trận nóng san sau một khắc trong tay đảm thai thạch mãnh hóa tan thành một đoàn khí lưu chui vào trong đan điền tống nhân liền vội vàng nhìn tại chính mình trong đan điền vốn là có một tòa hai tầng trúc cơ đài giờ khắc này ở đảm thai thạch nói hóa chất lòng bao trùm hạ lại toàn diện tan vỡ thẳng đến rào một tiếng trở thành khối vụn sau đó chất lòng tự đi lúc trước vị trí lưu truyền từ từ một tầng nhũ bạch sắc nền móng đó là xuất hiện ở trên của hắn lại chậm rãi diễn sinh ra rồi để nhị tầng tầng thứ ba cùng với Đệ tứ tầm Nhất phương đảm thai thạch không chỉ trọng tố rồi trúc cơ cảnh mạnh nhất nền móng còn liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới Không chỉ như vậy Ở tống nhân mừng rỡ dưới ánh mắt Trong cơ thể trong kinh mạch một mực lén lút mười cái màu trắng long mạch Đột nhiên từ các địa phương tổ đến Một cách lại một cách chui vào này bốn tầng ngọc thạch trúc cơ trong đài Từ từ ở mặt ngoài Tạo thành mười cái long văn giờ khắc này tống nhân tựa hồ cũng có thể cảm giác được hai cái cảnh giới mạnh nhất liên hiệp hạ không khí chung quanh linh lực không tự chủ hướng hắn áp sát tới rồi sau đó bị hút vào trong ngọc đài đi từ từ góp nhặt cùng tạo nên ngày sau để ngủ tầng trúc cơ đài tiền văn sửa đổi một chút tiền văn sửa đổi một chút tô ấu phi là yêu cầu ba viên thần chi chi tâm đổi lấy mới có thể sống sót Nhân tộc thánh thành bên kia còn sư lại ngũ tôn. Không thể nào cho nàng. Mất hết ý chí cùng cha bên ngoài quá tối nửa năm sau. Vốn là muốn đến tiếp sau này viết một quyển y đạo, Trước lấy một thí dụ. Tỉ như đấu phá trung tiểu y tiên. Huyễn hóa thần chi đi ra. Có thể chỉ nghi nan tạp chứng ba lần tả hữu. Bởi vì mỗi tôn thần chi xuất thủ là có số lần hạn chế. Số lần hoàn liền tiêu tán đây cũng là tại sao thần chi số lượng càng ngày càng ít nguyên nhân tiền văn đã đề cập tới sau đó đưa tới đại lục người điên cuồng cuối cùng biết được chân tướng len lén phái thần chi trị bệnh cho nàng đây chỉ là một ví dụ cụ thể còn chưa nghĩ ra nhưng là rất nhiều độc giả đều nói quá độc không thể một năm đổi một viên thần chi chi tâm thần chi là tới bảo vệ nhân tộc loại hy sinh này không được Quả thật có chút đục. Đổi thành ba lần rồi. Xin hãy tha lỗi. Đa tả mấy vị bạn đọc ý kiến. Ngoài ra, đợi một hồi đổi mới canh ba. Cầu phiếu phiếu ác. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 38 viết phỏng theo phong phù tống nhân cảm thấy kinh ngạc một lát sau. Rốt cuộc thì phản ứng lại. cứng ớp đè nén xuống trong lòng bốc lên mừng như điên. Đây thật là bật hắc tự động tu luyện à. Chầm rãi ở trên núi đá mở mắt ra. Đen nhánh trong con người. Nhàn nhạt nhũ bạch sắc tinh mang thiểm lược mà qua. Còn có một cổ bị áp chế cường đại khí thế khuyết tán ra. Đưa đến chung quanh lá cây hoa lạc lạc một trận vang dội. Nhìn sắc trời một chút, lại nhưng đã tối hẳn đi xuống trên đỉnh đầu tinh tinh tất cả đi ra rất nhiều. Tống nhân không tính trở về. Giờ khắc này ở lại đột phá hai tầng cảnh giới sau. Vô luận là thể lực hay lại là tinh thần lực Cũng tăng cường rất nhiều Trở về chẳng lẽ ngủ ấy ư Này cũng liên tục ngủ một ngày một đêm Giờ phút này tay nắm chặt Màu sắc từ vệ tạp liền là xuất hiện ở trưởng tâm lý Bát phù môn chia làm phong vũ lôi điện Xuân hạ thu đông Nếu để nhất phù là gió Vậy trước tiên đi thể nghiệm phong đi Tống nhân tự lẩm bẩm nói xong Nhẹ nhàng nắm chặt màu sắc từ vệ tạp. Nhất thời. Thân hình run lên. Mà thân thể của hắn. Càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ từ biến mất. Tống nhân chỉ cảm thấy một trận thanh tân. Thơm dịu. Đảm nhã đất xét khí tức sông tới mặt. Chầm rãi mở mắt ra. Lại phát hiện mình đã sớm không có ở đây sơn tốc. Mà là một nơi đồng ruộng bên trên. Nơi này. Trăm hoa nở rộ Thanh sơn như thước, trong ruộng còn có nông phu ở làm ruộng, con chó nhỏ vui sướng đuổi theo hồ điệp ong ong kêu, có trẻ con nắm xe gió cười khanh khách chạy băng băng mà qua. Nơi chân trời xa bên trên, mây đen từ từ tạo thành, cũng kèm theo trận trận gió nhẹ. Đây là sắp có mưa đến điềm báo trước. Tống Nhân đứng ở bờ ruộng bên trên, ngồi xổm người xuống, nắm một cái đất sét, không dám tin Hắn đây nương cũng quá chân thật đi. Không trách tiền bối sẽ đề cử đồ chơi này. Nhất định chính là sống sờ sờ một cái thế giới khác a. Đi cảm ứng phong, đi gần phong, đi trở thành nó. Vang lên tửu lão nói tới tống nhân nhấc chân đi về phía trước. Xuân vũ hô lạp lạp rơi xuống. Bị gió thổi nghiêng về đánh ở trên người hắn. Bất chi bất giác. Mưa lớn rồi. Phong cũng lớn. Mà màu sắc từ vệ tạp bởi vì có thiên địa võng một tia khí tức Khiến cho tống nhân càng dễ dàng dung nhập vào này trong hoàn cảnh Cũng không biết qua bao lâu Tống nhân khi thì đặt chân đỉnh núi Đón cuồng phong mà đứng Lúc mà cất bước ở hàn lãnh thu trong gió Cảm thù vẻ này vắng lặng Khi thì nhỉ chân băng thiên tuyết địa bên trong Nhìn chằm chằm kia riêng rúa hoa mai thật lâu không nói Thằng đến Hắn đứng ở cử đại phong nhãn chung. Trung quanh là an tính như vậy. An tính tựa hồ toàn thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Nhưng hắn vẫn phản phất thấy. Ở nơi này cực hạn an tính phía sau. Lại hàm chứa như thế nào kinh khủng lực tàn phá. Hắn tựa hồ đang nơi này đợi rất lâu. Cả người có chút mệt mỏi. Nhưng đối với phong lại có kiểu khác nhận biết. Hắn sợi tóc bắt đầu chậm rãi phiêu động tựa hồ phong nhãn chung nhiều một loại khác phong hắn nhắm hai mắt chậm rãi giơ tay lên hướng về phía không trung buộc vòng quanh một bút ầm theo này nhất bút mà thành toàn bộ gió bão trong khoảnh khắc nổ tung con mắt của tống nhân mãnh mở ra rồi sau đó thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi trong cơ thể linh lực cực độ hề oải liền với tinh thần cũng ít sắp tới tám phần mười nhiều Hắn như cũ ngồi ở thung lũng trên đá Nhưng cũng đã là xế chưa thời khắc Là bởi vì tu vi yếu hơn duyên cớ Mới để cho hắn bị buộc lui ra sao Bất quá rất nhanh hắn con mắt liền phát phát sáng lên Hắn thành công Hắn suốt cuộc thành công buộc vòng quanh thuộc về phong phù nhất bút Cuối cùng sẽ có một ngày Hoàn chỉnh phù văn đem sẽ nhờ tay hắn Rồi sau đó Động một cái ngàn giảm Một mực hết sức phấn khởi khôi phục lại buổi chiều Mới hướng ra bên trong quay trở lại Lão cha tống nhân đầu thấy con trai sắc mặt có chút tái nhợt trở lại Bội phục đầu dạp xuống đất Hướng về phía hắn một trận nháy nháy mắt Đêm đó liền mua một cái gà mẹ làm thịt cho hắn bổ khí huyết Ở sau đó 10 ngày đến Tống nhân mỗi ngày ngoại trừ đi học viện nghe giảng ngoại Thời gian còn lại chính là đến tiểu lão đầu nơi đó hỗ trợ một chút. Hỏi một chút một ít có có liên quan phong cảm ngộ. Kết hợp chính mình đi khắc sâu hơn nhận biết. Sau đó liền chạy tới bên ngoài thành tư nhân chủ sở bí mật. Tiến vào màu sắc tự vệ hoàn cảnh đi cảm ngộ phong cùng viết phòng theo phù văn. Bất quá có một chút hắn phát hiện. Lấy hắn bây giờ chúc cơ tứ trọng thiên tu vi. Còn là như thế căn cơ. Mỗi lần tiến vào màu sắc tự vệ hoàn cảnh Sau khi ra ngoài toàn thân cũng thiếu hụt cực kỳ lợi hại Khí huyết thiếu nghiêm trọng Lão đầu này dạy cho mình tuyệt đối không phải là cái gì giản đan thần thông Cần thiết cảm ngộ cùng lực lượng thật là quá mức kinh khủng Bởi vì màu sắc tự vệ hoàn cảnh khai triển cùng thời gian dài ngắn là dựa vào đến chính mình tinh thần lực cùng trong cơ thể linh lực Tinh thần lực còn ngủ ngáy Mỗi lần có thể còn lại 2, 3 phần 10 Linh lực là mỗi lần đều cơ hồ muốn phu kiệt, Đều khiến hắn khôi phục rất lâu mới có thể chậm rãi chạy về nhà Mà lần này Do dự sau một hồi Hắn đem Chu tiên tiến vào kinh phẩm lúc khen thưởng buôi cây kia hơn 1.000 năm long huyết mãng chi lấy ra Đồ chơi này một mảng nhỏ có thể đỉnh mấy chục con gà mẹ sinh dưỡng a Hay lại là tối bổ khí huyết Cũng có thể thật tốt điều chỉnh một chút hắn kinh mạch cùng khí huyết. Đừng xem lão cha mỗi ngày trách trách vù vù. Không người làm cha dạng. Nhưng lại thao vô số hắn không nhìn thấy tâm. Thậm chí tóc mai đều có tóc trắng rồi. Còn có khói mắt nếp nhăn, Gốc cây này ngàn năm long huyết mãng chi. Hoàn toàn có thể coi nhân sâm dùng. Mỗi lần uống trà thời điểm. Một người phao một mảnh tặc thoải mái a ngàn năm linh dược làm lá trà phỏng chừng những siêu đó cấp tôn môn môn cũng không dám muốn chuyện xa xỉ hết sức a ngày này ở ăn xong rồi sau bữa cơm chiều tống nhân liền cắt đứt hai lát cắt bỏ vào nước trà toàn bộ ly nước cũng thấm vào thành đỏ thấm không biết còn tưởng rằng này hai cha con uống máu người sống qua ngày đây nghe vậy để cho tinh thần ngẩn ra thơm tho khí tức chính hai chân đong đưa tự mình hát đánh nhịp tống nhân đầu có chút sườn sốt đây là cái gì ngoạn ý nhi trà một loại rất đắt trà trà lý tiểu thư ra cho liền một ly này nghe nói muốn một trăm lạng bạc sòng đây cái gì một trăm lượng ta giọt ngoan ngoãn yêu tống nhân đầu lập tức đứng dậy hai tay run rẩy nhận lấy chén trà phảng phất tiếp lấy thánh chỉ tựa như Không có cách nào ngàn năm linh dược chuyện không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Đến thời điểm giải thích thế nào. Lão cha lại vừa là miệng rộng tử. Cách này cần uống lúc còn nóng. Tống nhân bổ sung nói. Cha là một cách mê tiền. Lần trước đi tiểu lão đầu nơi đó sách lậu in ngọc điệt lúc. liền nhân vì nhân ra rượu đắt. Uống say tối lúy. Này nghe một chút một trăm lạng bạc dòng trà há có thể lãng phí. Đúng như dự đoán, lão cha không nói hai câu, lập tức một cái uống hết, xong rồi chép miệng một cái, đen chén kiểu cũng liếm nhiều lần. Không tệ không tệ, này cao cấp trà chính là không giống nhau, uống vào cảm giác toàn bộ dạ dày cũng ấm áp, còn có chút nhiệt, 100 lượng A, người có tiền sinh hoạt chính là không giống nhau. Nhìn lão cha kia đỏ ửng mặt cùng với trên lỗ mũi bắt đầu dì ra huyết. Tống nhân một trận lúc túng. Lập tức uống chính mình một chén. Sau đó hướng ra phía ngoài chạy đi. Cha tối nay ta vẫn chưa trở lại rồi, ngươi tự mình ngủ đi. Nhìn con trai kia chạy như bay bóng lưng. Tống nhân đầu bội phục không thôi. Đứa nhỏ này gần đây hỏa khí thế nào lớn như vậy một vệt mũi. Không khỏi kinh hãi ngoạ tào thoáng một cái rất nhanh tới cuối tháng vừa qua khỏi nửa đêm tống nhân liền không kịp chờ đợi nhìn về phía tác gia hậu trường tháng trước kết toán điểm tích lũy hơn ba vạn một chút tiền nhuận bút chuyển hóa thành bạc là hơn sáu chục ngàn hay tống nhân vội vàng lít lấy ra rời ạ khấu trừ thiên địa võng vận doanh chi phí sau chỉ còn lại hơn năm chục ngàn một chút nhìn một mực Kiếm tiền quay đầu lại cơ bản cái gì cũng không còn dư lại a Tống nhân biểu thì rất khó chịu. liền chút tiền này còn là trước kia chu tiên đang chảy phương lúc xem trả tiền. Đến tiếp sau này tiến vào Bách Thế Lan. Cơ bản chính là không có gì tiền. Cũng may đổi một cách mới có thể bảo vệ được chính mình thần chi. Suy nghĩ một chút tuy có không cam lòng. Nhưng vẫn là tìm được này năm chục ngàn hai vừa vặn đủ hướng hệ thống mua một khúc âm nhạc nhạc phổ dù sao hệ thống đồ vật yêu cầu dựa vào hắn thông qua trên mạng kiếm được tiền mua nếu không ở trên thực tế sớm đã dùng lão cha gần đây lấy được tiền sung mãn vào thẻ ngân hàng rồi tống nhân mở ra thiên lại âm nhạc võng chính mình hợp tác với a giao nhạc khúc tì bà ngữ đã đến bán chạy bảng người thứ hai mươi rồi coi như là vững bước tiến tới đi Dù sao nửa tháng trước cũng mới ở thứ 25 danh dừng lại. Thật sự là bán chạy bảng trước mười những thứ kia nhạc khúc. Đều là trải qua thời gian khảo nghiệm. Được chúng rộng nhất. Mặc dù hắn đối tỷ bà ngữ có đầy đủ tự tin. Nhưng là. Dù sao làm một người mới. Là cần phải từ từ bị nhận thức. Mà một khi tiến vào trước mười Hệ thống cho nhiệm vụ của mình coi như là hoàn thành. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương 39 thời gian không nói, lại trả lời tất cả vấn đề. Chu tiên có tiếng bây giờ như cũ phi thường sống động. Lại ngoài ý muốn vọt tới bán chạy bảng thứ ngũ 18 xanh. Này cũng dừng càng bao nhiêu ngày rồi. Bình luận khu càng là thúc giục hắn đổi mới. Dù sao chu tiên cũng chọn bộ rồi. Gần đây bận việc đến tu luyện bát phủ môn. Dành thời gian hắn liền đổi mới. Nếu phải làm liền làm được Nếu không Thế nào không phụ lòng biến thanh khí đây Bây giờ âm nhạc lưới tiến vào trước mười nhiệm vụ còn chưa hoàn thành Thần mộ cũng không tiến vào lưu danh Lại hóa hư vi thực một tôn thần chi Này hai nhiệm vụ cũng thẻ chủ tống nhân ngược lại không vội Âm nhạc lưới bên kia là không có thời gian hạn chế Mà thần mộ tống nhân muốn từ từ đổi mới Hắn sợ lập tức xông vào lưu danh Lại tiện nghi đám kia sách lộ Tối thiểu ở tinh phẩm đợi một thời gian ngắn Đem tiền kiếm đủ rồi rồi hãy nói Cho nên Mặc dù thần mộ trước mắt dự gì dừng lại ở khu phủ thông khu vực Đổi mới thập vạn chữ Tống nhân cũng không có ý định điên cuồng bạo nổ càng Sau đó Nhìn còn thừa lại hai quyển nhạc phổ ti bà ngâm cùng cố hương nguyên phong cảnh đào địch bản Tống nhân nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng mua tỷ bà ngâm. Thật sự là hợp tác với A-Giao tỷ bà ngư bây giờ lấy được thành tích tốt vô cùng. Lại có vết xe trước. Dễ dàng vào tay là không phải. Canh, chuyên khúc đã mua, khấu năm 50 ngàn tiền nhuận bút. Âm thanh của hệ thống hạ xuống kia trương bị đánh đầy mô sai nhạc phổ hoàn toàn rõ ràng. Nhà muốn là không phải kiếp trước ta không nhớ những thứ này nhạc phổ. Chỉ có thể đại khái hừ hừ. Ta mới không nỡ bỏ hoa năm chục ngàn mua ngươi thì sao? Tống Nhân đáy lòng một trận hùng hùng hổ hổ, nhưng không dám lớn tiếng, rất sợ đem hệ thống cho chọc giận. Lần trước đi Thanh Vân Sơn, liền nói một câu tử quá xấu, tên kia truyền Tống quá trình cả đời bóng mờ a. Cách điểm này phỏng trừng vị kia A Giao đã ngủ. Tống Nhân cũng sẽ không thuận lời quấy dày. Còn nhớ lần trước A giao một mực để cho có tân khúc có thể trước tiên liên lạc nàng Tống nhân cảm giác đối phương tựa hồ có hơi cuống cuồng Chẳng lẽ muốn bế quan tu luyện hắn thông qua thiên địa võng cũng lý giải Một số người nhất bế quan nhỏ thì hơn 10 ngày Lâu thì đến mấy năm đâu rồi Không ăn uống ngủ nghỉ Cũng không biết là thế nào kiên trì nổi Nhìn chung quanh một chút bóng đêm Giờ phút này Tống Nhân cảm giác thể nổi khí huyết phi thường sống động. Này long huyết chi chính là được. Lần này phỏng trừng có thể kiên trì thời gian dài hơn rồi. Lấy ra màu sắc tự vệ tạp Tống Nhân thân hình lần nữa biến mất đi cảm ngộ phong phù. Ngày thứ hai, Tống Nhân thu hoạch rất phong phú từ màu sắc tự vệ trong hoàn cảnh lui ra ngoài lúc. Lần nữa đến trạng vạng tối. Tinh thần lực cùng thể lực tạm được. Hắn liền phát tin tức đi qua hải Tiểu tỷ tỷ gần đây làm sao vậy Nhìn thấy bài hát kia tỷ bà ngứ rồi không Bảng danh sách đi Từ từ đi lên trên đây Lạc Nhật Thành nguyên danh mộ thành Bởi vì hoàn cảnh địa lý nhân tố Khiến cho nó mỗi đêm Cáo biệt chiều tà thời gian dài nhất Tên cổ mộ thành Chỉ là trong thành có một cái Lão học cứu thấy không được khá nghe Cuối cùng liên danh đổi thành rồi Lạc Nhật Thành lạc nhật thành không lớn thậm chí còn so ra kém tống nhân chỗ bình an thành chỉ có thể nói là một cái so sánh đại thôn rơi xuống cộng thêm thành tự lộ ra cao cấp một ít nói thế nào cũng là người trong thành rồi đúng không mà giờ khắc này một đám thân xuyên bạch yêu người ở nhạc tang trung chầm rãi đi trước phía sau càng là có chừng mấy nhân mang một cái quan tài theo nhân mà động Hướng cửa thành đi Trần trần tiếng khóc tỉ tê Vang vọng ở cửa thành chung quanh Để cho bốn phía gặp phải người Lập tức từng cách tránh Từng tờ một giấy vàng bị người sòe ra Giống như đang vì người mất mở ra Một cách âm phủ chi đạo Đưa đem bình an Tô ấu phi người mặc quần áo thông thường Theo ở phía sau Ôm một tấm tì bà Khải nhạc tăng Dẫn linh người chết Mà ở ven đường Cha Tô Dương hiên yên lặng với một bên mà đứng Tô ấu phi trên mặt không thấy rõ buồn vui Chỉ là khi thì nhìn một chút bị mọi người mang quan tài Lúc mà nhìn phía chân trời hoàng hôn Tâm lý không biết đang suy nghĩ gì Hắn không nhận biết người mất Cũng không nhận biết trong đội ngũ bất kỳ người nào Thậm chí miễn phí tới làm nhạc tang trình diễn Có lẽ Qua không được bao lâu Mình cũng biết cách này như vậy đi Người bình thường Tu luyện nhân Cuối cùng chạy không khỏi con đường này Tùy ý của ngươi vị rất cao Khi còn sống có nhiều cao quý Cuối cùng vẫn trở thành dưới đất kia một bồi hoàng thổ Theo thời gian mà qua Lại có ai nhớ ngươi từng tới Thật quá, giả quá, bi thương quá, cũng hứng thú quá Thời gian không nói lại trả lời tất cả vấn đề từng cơn gió nhẹ thổi qua tô ấm phi cúi đầu nhìn mình mu bàn tay nơi đó đã bắt đầu nếp nhăn giống như bảy tám chục tuổi lão phủ một dạng nàng cười khổ một cái lần nữa ra sức bắn lên tì bà đến vì người mất cũng vì chính mình chiều tà dần dần mà rơi trên bình nguyên lại lại thêm một người ngôi mộ phía trên tung tói tiền vàng bạc thân nhân ở tượng trưng khóc qua sau Ngồi trước khi trời tối đều đi về Bọn họ còn có thân bằng hảo hữu cần muốn chiêu đãi Trước ngôi mộ lẻ loi Ngược lại chỉ có hai cái người xa lạ như cũ dừng lại Tô Dương Hiên đi tới trước Vỗ nhẹ nhẹ con gái Tô Ấu Phi chỉ là nhìn chằm chằm phần mộ Người nói Hắn lúc này ở bên trong nghĩ gì vậy Tô Dương Hiên tâm lý một trận đau nhói Vài lần há miệng Cuối cùng thản nhiên cười một tiếng Không muốn. Vô cầu. Tô Ấu Phi nhất thời cười, đúng nha, vô dục vô cầu. chạm kế tiếp chúng ta đi nơi nào, người này trên danh sách nhưng còn có đến hơn 80 sự kiện đây. Tô Dương Hiên cố làm nhẹ nhàng giọng nói. Tô Ấu Phi lại phảng phất có cảm ứng một dạng mở ra thiên địa võng. Đúng như dự đoán. Là ta thích ăn đại bánh bao phát tới tin tức. Đối mặt phát tới tin tức, nàng cười bắt đầu hồi phục. Nhìn thấy chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ đem tên ta cũng thêm tiến vào cám ơn ngươi. Rất nhanh tống nhân liền gặp được rồi đối phương trả lời tin tức, vội vàng nói. Nhìn ngại lời nói này. Vốn chính là ngươi giúp ta một khối hoàn thành. Ta cơ bản cái gì cũng không liên quan. Chỉ là cung cấp một cái nhạc phổ mà thôi. Phát biểu đến ta danh nghĩa. Đã rất xấu hổ. Cõi đời này không bao giờ thiếu liền là dựa theo vốn là đường đi xuống nhân. Thiếu là có thể ở vạn cức trong rừng cây mở ra con đường này nhân. Ta rất may mắn. Chính mình là người thứ nhất đi ở con đường này nhân. Cám ơn ngươi bánh bao. Tô ấu vi là xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Tống nhân là gương mặt đỏ bừng, tao được hoảng chính mình khi nào ra mặt dày như vậy rồi. cái kia. Cám ơn ngươi tán dương cáp cũng có chút ngượng ngùng. bất quá như đã nói qua, gần đây ta đi dạo hàng vía hè thời điểm, lại phát hiện một mảnh cổ nhạc phủ. với tỷ bà ngữ thật là không phân cao thấp. tin là tỷ bà ngâm. khi nhìn đến điều này tin tức lúc, tô ấu phi vốn là trầm thấp tâm tình ngừng lúc hưng phấn, hai mắt cũng phát quang, vội vàng nói, thật ngươi vận khí thế nào tốt như vậy? Có thể phát một ta xem một chút sao ha ha. Phải. Hai ta ai cùng ai a Tống nhân vội vàng đem tỷ bà ngâm nhạc phổ phát tới. Tô Ấu Phi tiếp thu được sau. Tỉ mỉ nhìn qua một lần. Càng xem con mắt càng sáng. Đến cuối cùng hô hấp cũng rồn rập Được. Thật tốt. Rốt cuộc là như thế nào người mới có thể viết ra như thế nhạc phổ. Chỉ là. Như cũ tràn đầy một cổ nhàn nhạt thương tâm cảm Ha <cười> ha Bây giờ chính mình Ngược lại là thật rất thích hợp trình diễn như vậy thần khúc Cầm bài hát Tô Ấu Vi lập tức xoay người nhìn về phía Tô Dương Hiên Chà Gần đây cũng không đi đâu cả Ta muốn ở nơi này lạc nhật thành đợi mấy ngày Ngươi xem có thể không Tô Dương Hiên cười gật đầu một cái Nhìn đem ngươi vui Được Cha cùng ngươi Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không hai chương bốn mươi thô bảo xông vào trước mười lần này. Tô Ấn Phi chỉ dùng hai ngày. Liền đem diễn dịch tốt hoàn chỉnh tỷ bà ngâm phát cho tống nhân. Lần nữa cảm ơn ngươi bánh bao. Nghe như thế điệu khúc xuất từ trong tay của ta. Là này hơn nửa tháng tới ta vui vẻ nhất một lần. Tỷ bà ngữ. Tỷ bà ngâm. Đời này có thể tận mắt chứng kiến. Bây giờ chết cũng không tiếc. Tô ấu phi chạm nhẹ đến tì bà Vẻ mặt tươi cười phát tới tin tức Tống nhân không còn gì để nói Nói mau phi phi phi Không phải là hai lúc bắt đầu vui Tại sao ư Muốn sống muốn chết Ta có thể tưởng tượng ngày sau lại được cái gì tốt nhạc phổ một mực tìm ngươi hợp tác đâu rồi Nếu như ngươi chết Ta tìm ai đi Nhân ra đòi hỏi nhiều tìm ta khai thiên giá cả có thể trách chỉnh đối mặt tống nhân lời nói. Tô Ấu Vi Phúc suy liền cười. Ngươi nói nhiều. Thiên hạ so với ta ký thuật cao không biết có bao nhiêu. Tốt âm nhạc thì sẽ không bị mai một. Bên ngoài phòng. Nhìn con gái như vậy vui vẻ nói chuyện phiếm. Tô Dương Hiên trong lòng cũng dễ chịu hơn một ít. Sau đó mở ra truyền tin chức năng cuối cùng sắc mặt lại băng lạnh xuống thật một chút đầu mối cũng không có ấy ư thậm chí hắn đã tìm người nghiêm mật thông qua chương hồi nội dung bình luận sách các loại kiểm soát đi tìm tìm đầu mối vẫn như trước không thu hoạch được gì nhắn lại nội dung nhân ra cũng không hồi tựa hồ căn bản không thấy được trên thực tế tống nhân thật không thấy được a chu tiên đã thăng cấp đến rồi bách thế lan. Mẹ hắn. Chính mình liền lưu danh cũng không vào được. Chớ đừng nói bách thế rồi. Mà tác gia hậu trường sở chứng kiến bình luận chỉ có 99 mà thôi. Trời mới biết hắn bỏ lỡ bao nhiêu tông môn lôi ghéo cùng lợi ích. Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi trò chuyện rất nhiều rồi đề tài. Thỉnh thoảng chọc cho Tô Ấu Phi cười lên. Bên này Tống Nhân cũng vậy. Bất chi bất giác. Hắn lại có loài lưới trò chuyện cảm giác. Nếu như không phải sợ thân phận của mình bại lộ. Hắn thật rất muốn gặp vị này bạn trên mạng đây. Hắn trung quy là la thích vô ích. Chỉ bất quá cách này a sao giữa những hàng chữ luôn có nhiều chút tiêu cực mùi vị. Cứ như vậy ngươi tới ta đi trò chuyện. Mãi cho đến đêm khuya Giữa hai bên tố cáo một tiếng ngủ ngon sau. Liền lẫn nhau lô Trời tối người yên tống nhân là tỉ mỉ nghe nhiều lần tì bà ngâm càng nghe càng cô độc càng nghe càng xuất sắc. a sao? Không có một chút mai một bài hát này diện mục thật sự. Ngược lại càng phú có ý cảnh. Không kém chút nào lúc trước tì bà ngữ. Đây là một cái chân chính âm nhạc tài nữ. Đôi tì bà vừa ra, ai cùng ta tranh phong. Tống nhân lòng tràn đầy kích động trước tiên đem tì bà ngâm bên trên truyền đến thiên lại âm nhạc võng. Như tú soạn nhạc là hắn, người trình diễn chính là A Giao. Cường cường liên hiệp, ta cũng không tin không hỏa. Bây giờ ở thiên lại âm nhạc võng chung. Mỗi ngày đều có người mới ló đầu. Nhưng ở những thứ này người mới chung. Ta thích ăn đại bánh bao tuyệt đối coi như là lão đại tồn tại. Vô luận là hắn bây giờ vẫn còn ở đổi mới lại khai sáng có tiếng Chu Tiên. Hoặc là cùng tam đại tài nữ một trong A giao hợp tác tỷ bà ngữ. Sớm mọi người ở đây trong mắt nhấc lên một cổ hoàn toàn mới nhiệt chiều. Cho nên, rất nhiều người đã bắt đầu chú ý hắn. Cho nên ở tống nhân truyền lên tỷ bà ngâm sau, rất nhiều người cũng nhận được thanh âm nhắc nhở. Tỷ bà ngâm lại vừa là một bài lấy tỷ bà làm chủ âm nhạc ai. Bánh bao đây là tìm đường chết A. Một bài tỷ bà ngữ ta dám cam đoan. Là hắn tì bà Đỉnh Phong. Cũng không còn cách nào vượt qua kinh điển. Hắn chả thế nào dám làm tì bà âm nhạc á. Lại vừa là A Giao trình diễn. Hai người này suốt cuộc là quan hệ như thế nào. Thời gian ngắn ngủi. Này cũng lần thứ ba hợp tác. Lúc trước A Giao là tam đại tài nữ trung tối thần bí một cái. Rất ít có quan nàng tin tức. Thế nào gần đây xuất hiện tần số cao như vậy trước nghe một chút nhìn. Ngược lại nhà ta bánh bao lợi hại nhất Chớ đừng nói chi là cùng thích nhất nữ thần hợp tác Rất nhiều người đang nghi ngờ hoặc kinh hỉ đi qua Chính là nhanh đi nghe bài này tì bà ngâm đứng lên Theo một bài không giống với tì bà ngứ khúc nhạc xảo chậm rãi vang lên Du Dương uyển chuyển tiếng tì bà Khi thì trầm thấp Khi thì khàn khàn Ưu thương Trung viết đầy sàng buộc Nhớ nhung Trung ẩm chứa bất đắc dĩ Một bài xong, rất nhiều người nhắm hai mắt giác đã sớm rơi lệ đầy mặt. Vốn cho là tỳ bà ngữ đã là tỳ bà đỉnh phong. Thì không cách nào vượt qua tác phẩm rồi. Không nghĩ tới. Bài này tỳ bà ngâm lại đem tỳ bà lại lần nữa hất bên trên một cách lệnh người không cách nào với tới độ cao. Quân tiếc tuyết vĩnh hằng. Vốn là một viên tính tâm. Không muốn nghe bài hát này. Lại cũng sinh ra rất nhiều nhu tình. Thiên hồi bách truyền Nói liên tục U phúc tựa như tình Càng tựa như nhân sinh Thiên thượng thiên hạ độc nhất vô nhị nhân Từng mảnh thâm tình Hòa hợp trong lòng Tựa như là người khác tình Nhưng là người thời nay tâm Bán bánh ngọt ngọt đế Nguyên lai thực sự có người có thể đem cố sự ghi vào bài hát bên trong Trong lúc lơ đảng ta lại nghe thấy rồi chuyện cũ thanh âm Mộng nan hồi Ta vốn cho là tì bà ngữ là đỉnh phong. Nghe bài này mới hiểu được. Đỉnh phong. Là dùng để vượt qua. Lưu lạc đến diệt vong. Thật tốt êm tay. Tiếng như châu ngọc. Tích tích nhân tâm. Bánh bao rốt cuộc làm sao sẽ viết ra như thế nhạc phổ. A dao lại vừa là ở như thế nào dưới trạng thái diễn tấu A. Yêu yêu. Đưa đò hồng trần. Bánh bao. A dao. Các ngươi chung một chỗ đi Như vậy ta là có thể nghe được dễ nghe hơn âm nhạc rồi Chân chính tài tử giai nhân A Ánh chiều tà tiếng tì bà nhiều tiếng như run rẩy, tràn đầy giấy tương tư chỉ nói hắn Một tháng hình một mình trước cửa sổ ảnh Nhị đi giọt lệ ướt thi họa Phong chiến Ta cơ bản có thể tưởng tượng đến Này đôi tì bà vừa ra Ở sau đó một đoạn thời gian rất dài tì bà đem sẽ hoàn toàn lửa nóng tì bà ngâm phát hành không tới năm giờ nhất thời khen ngợi như nước thủy triều nhiệt độ cấp tốc lên cao hấp dẫn lần lượt trước người tới thử nghe nhắn lại bởi vì này thủ tinh khiết đến mức tận cùng tiếng tì bà như liếm diếm một lớp thủy triều êm ái rượu mạn phơi bày ở người sở hữu trong lòng phản phất thổi mặt nhanh một trì xuân thủy ấm ánh trong suốt lại tươi đẹp Nhưng lại chạm đến cùng khiêu khích nhân tính sâu bên trong không muốn người biết khổ sở Chỗ đau Lệ tuyến Cùng với nhô chàng ngàn ngàn kết Làm một bài âm nhạc bắt đầu đả động nhân thời điểm nó cũng đã thành công một nửa Làm một bài âm nhạc do êm tai dễ nghe đến người bắt đầu biết bên trong ẩm chứa cố sự lúc Nó liền hoàn toàn thành công Chỉ dùng ngắn ngủi ngũ ngày tỷ bà ngâm liền hỏa dối tinh dối mù. Nguyên bổn đã xếp hàng bán chạy bảng thứ 25 tỷ bà ngữ. Bởi vì tỷ bà ngâm đột nhiên xuất hiện. Khiến cho rất nhiều người đem ra so sánh. Nghe đài. Bình luận. Càng là ở nơi này ngủ ngày. Nhất cử vọt tới tên thứ 11. Thiếu chút nữa liền tiến vào một mực so những thứ kia mấy ông già chiếm đoạt trước 10. Nhưng không người nghĩ đến là. Xếp hạng để thập nhị chính là tì bà ngâm Có lẽ là người trước kéo theo người sau Hay hoặc giả là người sau kéo theo người trước Khiến cho này hai thủ tì bà trực bức trước 10 vị trí Ngoại trừ hấp dẫn rất nhiều fan mới tia ngoại liền với ta thích ăn đại bánh bao soạn nhạc dưới có âm thanh chu tiên Cũng đạt tới thứ 23 vị trí Thật có thể nói là một khúc đắc đảo gà chó lên trời Phỏng chừng không dùng được mấy ngày, liền có thể vọt vào trước mười hoàn thành hệ thống phát hành nhiệm vụ. Càng là có rất nhiều người thân thiết xưng hô bọn họ là đôi tỷ tổ hợp. Chỉ bất quá có người cảm thấy kêu có điểm giống đôi thí tổ hợp. Liền thống nhất gọi là bánh bao giao, thật hy vọng đây đối với tài tử giai nhân có thể một mực hợp tác đi xuống. Mà ta thích ăn bánh bao cái này âm nhạc xa cũng bắt đầu từ từ tiến vào nhiều người hơn trong tầm nhìn. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Ở sau đó trong ba ngày. Hàng năm tốt nhất hắc mã người mới ta thích ăn đại bánh bao tỳ bà ngữ. Sẽ lấy cực kỳ sắc bén phương thức. Xâm nhập rồi to mười. Đem vốn là ship ở vị trí thứ mười. Thuộc về tam đại tài nữ một trong lâm diệu khả nghĩ mỹ nhân này lẫn ra ngoài. Nhất thời âm nhạc lưới liền nổ một mảnh xôn xao Một cách mới vừa ló đầu không lâu người mới riêng là đem quanh quẩn ở bảng danh sách trước hơn mười năm tài nữ thành danh khúc cho xỉ vả rồi đi ra ngoài đây thật là cố vương vấn lạ tân vương lên ngôi à trong lúc nhất thời song phương phen kịch liệt đối đấu khiến cho vì bà ngư ở vào đầu gió đỉnh sóng đồng thời càng hỏa bảo cùng rộng rãi làm người biết đứng lên mà theo ngày thứ hai đến hí kịch tính một màn xuất hiện vốn là xếp hạng người thứ mười hai tỷ bà ngâm, bởi vì ngày hôm qua tỷ bà ngữ kéo theo thành tên thứ mười, mà tỷ bà ngữ thành tên thứ chín, bị chen ra ngoài là tam đại tài nữ hạ chỉ lam hẻm nhỏ tiểu quán.